Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiêu tức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 326 nói chuyện phiếm. Diệp sở sở bị khen có điểm ngượng ngùng, các ngươi không thấy hắn nghịch ngợm thời điểm đâu, cũng thực làm giận. Lớn như vậy tiểu hài từ biết làm giận. Triệu nhị tẩu nói, thiết đàn khi đó, hơn 6 tháng đi ai nha, hắn muốn gì đồ vật ngươi không cho hắn, vậy khóc lên không dứt Là đâu, nhà của chúng ta kia hai cái hài nhãi con cũng là. Triệu Tam Tẩu nói lên nhà nàng hai đứa nhỏ khi còn nhỏ. Vì thế ba cái mụ mụ liêu nổi lên dục nhi kinh. Nói một thời gian lời nói, Triệu Nhị Tẩu cùng Triệu Tam Tẩu một người ôm cái đại dư hấu đi trở về. Diệp sờ sờ cũng chuẩn bị làm giữa trưa cơm, nhìn cà chua từ ương thượng còn treo mấy cái thanh hồng không đồng nhất cà chua, liền tuyển mấy cách tính toán cắn sợi mì đánh cà chua trứng gà lỗ tử, mới vừa đem cà chua tẩy xong rồi, hạ tùng chi tới. Đã lâu không thấy ngươi, vội xong rồi. Diệp sờ sờ cười chào hỏi. Hà Tùng Chi một mông ngồi ở tiểu băng ghế thượng đầu tiên là đậu đậu xe nồi thượng tiểu bạch dương, lúc này mới nói, liền tính vội xong rồi, dư lại im dưa muối nàng nãi nãi lộc Ăn dư hấu sao ta cho ngươi thiết cái. Diệp sờ sờ nói, không ăn ta mấy ngày nay khả năng cảm lạnh tiêu chảy đâu, gì cũng không dám ăn. Hà Tùng Chi nói, ta đây cho ngươi đảo điểm trà gừng đi. Diệp sờ sờ vào nhà đổ ly trà gừng cho nàng. Sờ sờ, vẫn là nhà ngươi hảo, gì đều có. Hạ Tùng Chi phùng trà gừng uống lên khẩu, cảm thấy thập phần thoải mái, ngươi thật là tự tại đã chết ta liền xong rồi, này một mùa thu đem ta kéo dài, ngươi xem ta có phải hay không đều thoát tương. Thoát tương chính là tiểu tụy không thành bộ dáng ý tứ. Diệp sờ sờ quan sát một chút, Hà Tùng Chi sắc thật gầy đen, bất quá không nàng chính mình nói như vậy khoa trương. Còn hành, hiện tại vội xong rồi, chính mình làm điểm ăn ngon bổ bổ đi." Diệp Sở Sở nói, "Hà Tùng Chi phớt hạ miệng ở bên nhau quá ta sao bổ? Thượng có lão hà có tiểu nhân, ngươi liền chính mình bổ sao?" Diệp Sở Sở cảm thấy Hà Tùng Chi oán khí có điểm đại, vậy chờ dọn ra tới lại nói. Hà Tùng Chi uống nổi lên trà gừng, sau một lúc lâu mới nói nói, "Ngươi nói ta dọn ra đến chính mình quá có thể được không?" Diệp Sở Sở kinh ngạc, vì sao không được a? Hạ Tùng Chi cười khổ, văn chí cùng nhà ngươi văn thao không giống nhau, hắn là lão sư tuy rằng có nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng kỳ nghỉ ở ngoài vẫn là muốn xác định địa điểm đi học ta nếu là dọn ra tới, liền toàn dựa ta một người, liền tính vội thời điểm đem hài tử cho ta bà bà nhìn, nhưng trong đất việc nhà nông ta cũng vô pháp toàn bắt lấy tới. Diệp Sở Sở biết Hạ Tùng Chi ý tứ, Không nói chồng trọt yêu cầu vài cá nhân cùng nhau mới có thể loại thượng chính là toàn bộ mùa hè hầu hạ hoa màu có chút sống đối phụ nữ cũng có khó khăn tỉ như tranh mà bồi thêm đất. Đây là cùng gia xúc giao tiếp đầu tiên đến có thể đùa nghịch gia xúc nhưng rất ít có phụ nữ sẽ đùa nghịch đều là nam nhân lại làm. Hạ Tùng Chi lại nói kéo thảo ta không sợ thượng phân ta cũng không sợ ta liền sợ lộng gia xúc một khi đá ta làm sao. Diệp sờ sờ cười kỳ thật cái này cũng không gì khó, ngươi có thể tìm người kết nhóm, ngươi cho hắn kéo thảo, hắn cho ngươi tranh mà, hoặc là kêu ngươi nhà mẹ đẻ ca ca tới hỗ trợ, đến lúc đó ngươi trở về hỗ trợ. Ta xem ngươi không phải sợ cái này, ngươi là tưởng lười biếng, này thật tốt gì đều không cần phải xen vào, có ngươi công công làm này đó sống, ngươi bà bà mang hài tử, ngươi liền chờ an bài là được. Một ngữ nói toạc ra Hà Tùng chi tâm sự, nàng ngượng ngùng nở nụ cười, sờ sở ngươi sao biết đến đâu? Ta nguyên lai liền nghĩ dọn ra đến chính mình quá chỗ tốt rồi, nhưng có hài tử mới biết được chính mình quá là có chính mình quá chỗ tốt nhưng chính mình quá cũng có khó xử a. Đó là đương nhiên, Diệp sở sở nói, chính mình quá gì đều đến chính mình tưởng, thao không song tâm. Cũng không nhất định, Hà Tùng Chi nhìn Diệp sở sở ta xem ngươi liền một chút cũng chưa nhọc lòng. Diệp sờ sờ thật là gọi người ghen ghét a, trắng nõn sạch sẽ, trừ bỏ bởi vì sinh hài từ đầy đặn chút cơ hồ một chút biến hóa đều không có thậm chí còn so trước kia đẹp nhiều. Sờ sờ a, nhà ngươi triệu văn thao thật là lợi hại ta cũng chưa xem hắn làm gì sống, liền đem trong nhà ra ngoại đều dàn xếp hảo, gì đều không cần ngươi nhọc lòng. Hà Tùng Chi ngữ khí có điểm ê ẩm, Diệp sờ sờ giờ khóc giờ cười, mọi người đều xem nàng nhẹ nhàng tự tại, lại nhìn không tới sau lưng nàng vất vả. Không nói cái khác liền nói tiểu bạch dương, một tay mang đại, mang hài từ kia tư vị, sở hữu đương mẹ nó đều biết ngao người A. Còn có, mỗi ngày còn muốn đảo ra nhàn rỗi đọc sách học tập thiết kế quần áo, kiếm tiền, còn có không giúp việc nhà, đáng tiếc những người này nhóm đều nhìn không tới. Hắn ở bên ngoài chạy mua bán, cũng không nhàn rỗi, nhà ta mà thiếu, lại tìm người hỗ trợ, người mới nhìn không tới hắn vội đến nỗi ta, người bà bà giúp ngươi mang hài tử, ngươi thể hội không đến một người mang hài tử đêm ban ngày mà ngao ta cũng không thoải mái. Diệp sở sở nói, ngươi nếu là không chuẩn bị tốt chính mình quá, liền trước quá mấy năm chờ hài tử lớn lại dọn ra tới. Hạ Tùng Chi lắc đầu, hiện tại ta bà bà đều nhắc mãi muốn tôn tử nói gì thừa dịp nàng còn có thể động lại cho ta lôi kéo lên một cái. lại quá hai năm cái thứ hai hài tử liền ra tới còn không phải cùng hiện tại giống nhau. Sở sở ta có đôi khi cảm thấy, chúng ta nữ nhân thật đáng thương, đời này giống như liền tới sinh hài tử, trừ bỏ sinh hài tử ngoại không gì làm. Ta xem ngươi là ăn no căng, trước kia toàn ra như vậy nhiều hài tử còn ăn không đủ no, cũng không gặp giống ngươi nghĩ như vậy này tưởng kia. Diệp sở sở nói, con này công phu hào hào ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút thật tốt. hà Tùng Chi cũng cảm thấy chính mình tưởng này đó khá buồn cười, nói lên khác vẫn luôn đợi cho Diệp sở sở làm xong giữa chưa cơm nàng mới trở về. Ăn cơm chiều Tiểu Bạch Dương đánh lên ngáp buổi sáng Tiểu Gia hỏa dậy sớm, bằng không giữa trưa đều không ngủ được tinh lực tràn đầy thực. Hống ngủ Tiểu Bạch Dương, Diệp sở sở nhanh chóng thu thập chén đũa trở về mị một hồi, Chu Mẫn tới điện thoại. Người thế nào? Chu Mẫn ở bên kia cười hỏi. Ta mới vừa ngủ một giấc. Diệp sở sở lười biếng nói Tiểu Bạch Dương ngủ, ngươi đâu, làm gì đâu. Ngươi còn có thời gian ngủ chưa a hảo hâm mộ. Chu Mẫn thở dài nói ta đều vài thiên không ngủ. Diệp Sở Sở lập tức thanh tỉnh, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, còn không phải vội công tác sao? Chu Mẫn nói, ngươi giới thiệu tiểu Mã phát triển không tồi, sẽ đi Tê Đài. Diệp Sở Sở kinh ngạc, Chu Mẫn, nhanh như vậy? Này đều vài tháng, mau gì a? Chu Mẫn hơi hơi có điểm bất mãn, chính là hiện tại đi cũng không phải thực tiêu chuẩn, bất quá hắn vốn dĩ chính là thảo căn xuất thân, thay đổi giữa chừng, đi không tiêu chuẩn cũng có thể tiếp thu. Diệp sở sở nghi hoặc nói, vì sao a ngươi không nói này một hàng đối chuyên nghiệp người mẫu yêu cầu rất cao sao? Chu Mẫn cười, lạc khá vậy không phải tuyệt đối, chỉ cần người có chính mình phong cách độc đáo, phong cách không người có thể bắt chước, phong cách liền tính không chuyên nghiệp người cũng có thể chiếm hữu một vị trí nhỏ. Sở sở, người thiết kế trang phục vì cái gì như vậy được hoan nghênh, liền bởi vì người phong cách kẻ có tiền mặc quần áo chẳng những là vì đẹp phẩm vị, càng có rất nhiều muốn cái loại này độc nhất vô nhị. Mọi người chú mục cảm giác, chỉ cần cho bọn hắn loại cảm giác này, mặc kệ bao nhiêu tiền bọn họ đều nguyện ý mua, rốt cuộc bọn họ không thiếu tiền. chương 327 Chu Mẫn điện thoại. Chu Mẫn tuy rằng phía trước cũng nói qua cùng loại nói, nhưng lúc này lại nghe dịp sở sở vẫn là lĩnh hội tới rồi rất nhiều đồ vật. Kia người nghèo đâu? Nàng nhìn không được hỏi, người nghèo, chúng ta mặc kệ người nghèo ta chỉ kiếm người giàu có tiền. chu mẫn thanh âm tuy rằng mang theo một chút mỏi mệt chính là nội dung lại mang theo khí phách bởi vì người giàu có tiền là tốt nhất kiếm. Diệp sờ sờ cười, như thế nào nghe đi lên như vậy quái đâu. Giống như nói người giàu có thực xuẩn dường như, chu mẫn cũng cười, ngươi nghĩ sao? Ta nói cho ngươi, người giàu có cũng không phải mọi mặt chu đáo không gì làm không được có rất lớn một bộ phận người giàu có trừ bỏ kiếm tiền còn không bằng người thường. Sở sở a trời cao là công bằng, sẽ không cái gì đều cho ngươi, kêu ngươi hoàn mỹ không chê vào đâu được, mỗi người đều là có khuyết tật, đặc biệt là những cái đó thoạt nhìn thực hoàn mỹ người kỳ thật khuyết tật lớn hơn nữa. Diệp sở sở thích nhất nghe chu mẫn nói những lời này, phải không ta đây sao không cảm giác được đâu. Chờ ngươi cảm giác được đã bị người tính kế. Tiểu Bạch Dương như thế nào có thể nói sao? Chu Mẫn nói lên khác, còn không có mỗi ngày e a nhắc tới hai từ Diệp Sở Sở lại khôi phục lười biếng. Tiểu Bạch Dương còn chưa tới cả đời ngày đi, người không cần phải gấp gáp. Có thể đi rồi sao? Chu Mẫn lại hỏi, giá hắn có thể đi vài bước đỡ đồ vật có thể đứng đi lên? Diệp Sở Sở thở dài, đứa nhỏ này càng ngày càng khiến người mệt mỏi. Không muốn ngồi xe nôi, muốn xuống dưới chính mình đi, nhưng hắn lại đi không được ngươi phải giá hắn, thời gian dài mệt eo đau. Mang thiểu hài tử mệt nhất người. Cũng may ta bên này có nương, còn có A-di cùng nhau mang, người thật sự không được liền mướn cá nhân, hẳn là cũng hoa không bao nhiêu tiền. chu mẫn biết triệu mẫu ở thỏ chàng vội, không có thời gian mang hài tử. Thôi bỏ đi, mướn người ta cũng không yên tâm, vẫn là chính mình mang đi, mệt điểm liền mệt điểm đi, dù sao liền mấy năm nay, chờ đi học thì tốt rồi. Diệp sờ sờ cảm thấy ai mang đều không có chính mình cái này thân mụ mang hài tử hào. Chu mẫn nhớ tới mười mấy năm sau hài tử chỉ cần sinh hạ tới liền vĩnh viễn không cái hào, đi học càng là mệt liền cái này việc học là có thể đem đại đa số ra trường mệt nằm sấp xuống. Bất quá ngẫm lại ở nông thôn hài từ cơ bản chính là nuôi thả trời đất bao la tùy ý vui vẻ, chỉ cần khỏe mạnh cái gì cũng sẽ không tưởng như vậy chỗ tốt là cha mẹ nhẹ nhàng, hài từ cũng nhẹ nhàng, nếu niệm không thành thư, lớn lên nhọc lòng nhọc lòng nói tức phụ xây nhà là được. Kỳ thật như vậy đơn giản cũng khá tốt, tiểu bạch dương ăn phụ thực đi, Chu mẫn hỏi, ăn, 6 cái tháng sau thời điểm ăn, diệp Sở Sở nói, trứng gà hoàng, mì sợi, gạo cây cháo, này đó ta không dám cho hắn quá nhiều. Nguyệt Nguyệt đâu cũng ăn, nương quản ta cũng không có kinh nghiệm nghe nương là được. Chu Mẫn cười nói, điểm này ta so ngươi mạnh hơn nhiều ta là một chút đều không cần nhọc lòng. Phía trước Diệp Mẫu gọi điện thoại cùng Diệp Sở Sở nói qua, Chu Mẫn cái này con dâu điểm này tốt nhất trừ bỏ nãi hài từ ngoại hết thảy sự tình đều mặc kệ, còn chưa bao giờ bắt bẻ ở chung lâu như vậy còn không có hồng quá mặt. Diệp Mẫu trụ cũng thực thư thái. Diệp Mẫu là cái khôn khéo ở nhà thời điểm cùng hai cái con dâu chỗ liền không tồi. Không có nói cãi cọ ẩm ý, khi đó cũng là diệp mẫu đương ra, vốn dĩ diệp sờ sờ còn lo lắng, chính mình mẫu thân như vậy cường thế, chu mẫn cũng thực hào cường, hơn nữa chu mẫn vẫn là người làm công tác văn hóa, vạn nhất cãi nhau làm sao. Không nghĩ tới mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ cũng không tệ lắm. Ta nương quá hào quản sự, tam thầu ngươi nhưng nhiều đảm đương. Diệp sờ sờ nửa nói giỡn địa đạo chu Mẫn ha ha cười, sờ sờ, người không cần lo lắng cho ta cùng nương chi gian, ta biết lão nhân đều là hào quản sự, vậy kêu nàng quản, dù sao trong nhà kia một bộ ta cũng không kiên nhẫn, vừa lúc nương quản ta cũng bớt việc. Ta cùng nương phân công minh xác ta quản ngoại, nương trong khu vực quản lý, đến lúc đó ta sinh hoạt phí một sao là được chờ ta đem phòng ở mua tới, đem cha cũng tiếp nhận tới, giúp đỡ đón đưa hài từ đi học như vậy nương cũng nhẹ nhàng một ít. Chu Mẫn tính toán chính là, mua phòng ở, đem hộ khẩu rơi xuống, Diệp Phụ Diệp Mẫu tiếp nhận đi, quản hài từ đi học sinh hoạt, A Di liền phụ trách việc nhà, nàng cùng Diệp Minh Bắc bên ngoài dốc sức làm, chờ hài từ độc lập, Diệp Phụ Diệp Mẫu thường trở về lại trở về, không nghĩ, không trở lại liền ở nàng kia. Chờ Tiểu Bạch Dương đi học, người nếu là xá, đem Tiểu Bạch Dương mang lại đây, kêu hắn ở bên này đi học, kêu cha mẹ cùng nhau nhìn, bọn họ huynh muội cũng hảo có cái bạn. Chu Mẫn tưởng còn rất xa. Diệp sở sở nhìn xem Nhi tử ở kia ngủ thơm ngọt, không biết làm cái gì mộng đẹp, khoe miệng thỉnh thoảng hướng lên trên kiều, nghĩ đến vài năm sau Hải tử phải rời khỏi chính mình bên người đi kinh thành tức khắc khó chịu lên. Ta luyến tiếc, Diệp sở sở nói thực trực tiếp. Chu Mẫn sừng sốt cười nói, ta liền biết người tự mình mang đại khẳng định luyến tiếc. Nhưng kinh thành bên này giáo dục so chúng ta bên kia muốn hảo, Hải tử cũng có thể trường kiến thức tốt nhất vẫn là tới bên này đi học thật sự không được ngươi lại đây bồi đọc. Bất quá hiện tại nói cái này còn sớm, sao cũng được với tiểu học ngươi chậm rãi suy xét đi. Diệp sờ sờ ừ một tiếng tam tàu, ngươi tìm ta có việc đi. Cũng không gì sự chính là hỏi một chút ngươi có thể thiết kế mấy bộ hôn phục sao. Chu Mẫn nói, hôn phục, kết hôn xuyên sao? Diệp sờ sờ nói, đúng vậy, kết hôn xuyên, muốn cái loại này cổ điển, đẹp ta cho ngươi gửi qua biêu điện tạp chí. Năm ngoái có ngoại quốc váy cưới, nếu có thể thiết kế ra chúng ta chính mình quốc gia hôn phục đặc sắc liền càng tốt Chu Mẫn vẫn là thích chính mình quốc gia cổ điển những cái đó nguyên tố. Nàng tin tưởng, chỉ cần đẹp nhất định có thể được đến người trẻ tuổi truy phụng. Diệp Sở Sở nhớ tới chính mình cái kia thời đại hôn phục, thực phức tạp, không biết có thể hay không hành, nếu là đơn giản hóa đâu. Giống như lại không quá đẹp, ta thử xem đi, ngươi gì thời điểm muốn a? Diệp Sở Sở hỏi. Hai tháng đi Tết âm lịch trước ta tính toán làm cái sâu thời trang, đem người phía trước thiết kế quần áo cùng tân thiết kế cùng nhau triển lãm ra tới, vừa lúc tiểu mã cũng có thể mượn cơ hội này lộ cái mặt, nếu có thể tốt nhất báo chí tin tức liền càng tốt, không thể vậy chỉ có thể tiêu tiền làm hắn lên rồi. Chu Mẫn nói lại toát ra nhà tư bản khẩu khí, chỉ mong tên kia có thể đem chúng ta tiền kiếm trở về. Diệp sờ sờ cười nói, khẳng định có thể, nếu là không thể nói, người cũng sẽ không kêu hắn thưởng. Chu Mẫn cũng cười, hắn hình tượng hào, đây là ông trời thường bát cơm, chúng ta đến hào hào lợi dụng. Người thiết kế hôn phục nam sĩ bộ dáng liền dựa theo hắn kích cỡ tới, nếu có thể nói cho hắn thiết kế mấy bộ cái loại này, ân, không phải hành đại lễ xuyên. Thường phục, Diệp sờ sờ hỏi, đúng vậy, thường phục ngươi xem lộng đi, đẹp là được ngươi không cần phải xen vào có thể hay không xuyên đi ra ngoài, thời trang đều là xem, không phải xuyên. Chu Mẫn luôn mãi cường điệu nói. Diệp sở sở nói, hành ta đã biết ta mau chóng thiết kế ra tới. Nói xong rồi chính sự, chị dâu em chồng bắt đầu bước lên khác trời nam đất bắc mà lao một hồi, lúc này mới treo điện thoại. chương 328 trình tiểu thư, Chu mẫn buông điện thoại, nhìn hạ thời gian, theo bản năng địa điểm cầm lấy điện thoại tính toán cấp Diệp Minh Bắc gọi điện thoại, sau đó tay lại dừng tự diễu mà cười một cái, lại đã quên lúc này còn không có di động, trước kia tuy thời tùy chỗ gọi điện thoại thói quen vẫn là không đổi được à. Lúc này Diệp Minh Bắc đang xem sâu thời trang nơi sân, từ lần trước hắn độc lập hoàn thành kia chàng sâu thời trang, về sau cùng loại như vậy sự Chu Mẫn liền đều giao cho hắn làm. Tuy rằng muốn Tết âm lịch cử hành sâu thời trang, còn phải làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác, Diệp Minh Bắc không nghĩ đến lúc đó quá hấp tấp cho nên hiện tại liền bắt đầu xem, đáng tiếc nhìn vài cái địa phương đều không hài lòng, không phải giá cả quá cao, chính là không phù hợp hắn trong lòng yêu cầu, tỉ như trước mặt cái này nơi sân, chính là giá cả quá cao. Có thể hay không tiện nghi một ít? Diệp Minh bác thù thuyết phục đối phương, người phụ trách là cái nữ, hai mươi mấy tuổi, xưng là Trình Tiểu Thư. Trình Tiểu Thư cười nói, Diệp tiên sinh, cái này giá cả là nhất tiện nghi, lớn như vậy diện tích ta dám nói ngươi tìm không thấy so với chúng ta nơi này càng tiện nghi. Người tổ chức sâu thời trang, ta cảm thấy có thể nhiều cất chứa một ít người vẫn là tốt nơi này có thể dung hạ một ngàn nhiều người quý một chút cũng đáng đến a. Diệp Minh bác nghe quán nói như vậy không giống bắt đầu cảm thấy đối phương nói rất đúng cự tuyệt chính là chính mình tổn thất còn có chính là nhân gia như vậy nhiệt tình chính mình cũng ngượng ngùng cự tuyệt mặt khác cự tuyệt giống như có vẻ chính mình không có tiền dường như thật mất mặt nhưng hiện tại bất đồng mặc kệ đối phương nói cái gì hắn đều có thể bình tĩnh bất động trình tiểu thư nói rất đúng chính là chúng ta thật sự là tài chính hữu hạn nếu không thể tiện nghi kia thật sự ngượng ngùng ta đi xem khác đi diệp minh bắc khách khí địa đào. Trình Tiểu Thư cũng biểu hiện ra một bộ tiếp núi bộ dáng, nhìn xem đồng hồ, này đều đến cơm điểm, như vậy đi ta thỉnh Diệp Tiên Sinh ăn đốn cơm xoàng thế nào? Diệp Tiên Sinh lại vội cũng đến ăn cơm. Nói nữa, liền tính Diệp Tiên Sinh có mặt khác nơi sân muốn xem, nhân ra cũng muốn ăn cơm. Diệp Minh Bắc tự nhiên là cự tuyệt, không nhận, không biết ăn cái gì cơm a. Nhưng Trình Tiểu Thư kế tiếp nói lại kêu hắn giao động, Diệp Tiên Sinh kỳ thật giá cả chúng ta có thể lại nói, không bằng vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Minh Bắc nhìn thật nhiều nơi sân, thật đúng là nhìn chúng nơi này, nơi sân đại, giao thông phương tiện chủ yếu là này, tòa đại lâu nhìn qua cao lớn thượng ở chỗ này cử hành thương nghiệp hoạt động cho người ta cảm giác cách điệu rất cao thời trang sao yêu cầu cái loại này kim quang lấp lánh rực rỡ lung linh hoàn cảnh mới hào. Đây là Chu Mẫn nói, hắn cảm thấy nơi này thực phù hợp Chu Mẫn yêu cầu cho nên nghe được Trình Tiểu Thư nói như vậy, do dự hạ, liền đáp ứng rồi. Vẫn là ta thỉnh Trình Tiểu Thư đi. Diệp Minh bác nói, hắn cũng không hảo gọi người ta nữ hài từ thỉnh chính mình. Trình tiểu thư cười cười đáp ứng rồi, ta đây tìm địa phương. Nửa giờ sau, hai người ngồi ở phóng brosom nhạc tiệm cơm Tây. Diệp Minh bác tà hữu nhìn quanh một chút, phản ứng đầu tiên chính là, lo lắng cho mình trong túi tiền không đủ. Diệp tiên sinh lần đầu tiên tới như vậy địa phương ăn cơm sao? Trình tiểu thư tìm dự cửa sổ vị trí hỏi, phía trước cùng ta ái nhân đã tới một lần. Diệp Minh Bắc vốn dĩ tưởng nói tức phụ tới, đến bên miệng lại sửa lại. Diệp Thiên sinh đều kết hôn, thật không thấy ra tới. Trình tiểu thư kinh ngạc địa đảo, nữ nhi của ta đều mau một tuổi. Diệp Minh Bắc nói tiếp nhận người hầu đưa qua thực đơn. Hắn nhìn mặt trên giá cả quả nhiên chết quý chết quý. Trình tiểu thư ăn chút cái gì, người trước điểm đi. Diệp Minh Bắc đem thực đơn cho trình tiểu thư. Trình tiểu thư lật xem một chút điểm hảo chính mình muốn đồ vật diệp minh Bắc cũng điểm xong rồi, người hầu ký lục xuống dưới đi rồi. Diệp tiên sinh như vậy tuổi trẻ liền cưới vợ sinh con, gia đình nhất định thực mỹ mãn. Trình tiểu thư cười nói, diệp minh bác cười gật gật đầu trong lòng còn có điểm suy nghĩ tuổi trẻ cưới vợ sinh con cùng gia đình nhất định mỹ mãn có gì quan hệ đâu. Nghe diệp tiên sinh khẩu âm không giống như là kinh thành người. Trình tiểu thư rất là hay nói, hỏi tiếp nói. Diệp Minh bác nói ta là nơi khác tới kinh thành mau 2 năm. Không biết Diệp Tiên Sinh quê nhà là nơi nào? Trình Tiểu Thư rất là tò mỏ. Kế tiếp chính là Trình Tiểu Thư kinh ngạc ngoài ý muốn thiên A. Diệp Tiên Sinh là người nhà quê thật không thấy ra tới, đúng không? Diệp Tiên Sinh ái nhân là thanh niên trí thức, vẫn là sinh viên, các người liền có hài tử, hảo lãng mạn A. Nói chuyện ăn cơm Tây, Diệp Minh bác rất là vụng về mà cầm dao nhỏ nĩa, xem Trình Tiểu Thư cười không ngừng. Diệp tiên sinh vừa thấy chính là không thường ăn cơm tây người. Diệp Minh bác hào phóng mà thừa nhận ta ăn không quen cũng ăn không đủ no. Còn có dao nhỏ nĩa cầm cũng không có phương tiện. Trình tiểu thư mỉm cười nói ăn nhiều vài lần thì tốt rồi. Diệp Minh bác lại không muốn cùng nàng lại vô nghĩa mà là hỏi nơi sân giá cả trình tiểu thư nói không biết diệp tiên sinh có thể tiếp thu giá cả là nhiều ít đâu. Diệp Minh bác nghĩ nghĩ nói cái số lượng. Trình tiểu thư suy tư một hồi nói cái này giá cả có điểm quá thấp. Diệp Minh bác cười khổ trình tiểu thư chiếu cố một chút chúng ta người nhà quê tới kinh thành làm điểm sự cũng không dễ dàng. Diệp Minh bác nói chính mình đều cảm thấy có điểm mặt đỏ. Trình tiểu thư cười nói, Diệp tiên sinh vẫn luôn nói người nhà quê, nhưng ta nhìn một chút đều không giống, nào có người nhà quê làm thời thượng. Thật sự, Diệp Minh Bắc thành khẩn nói cái này không cần thiết lừa ngươi. Trình Tiểu Thư uống lên khẩu cà phê nói, Diệp Thiên sinh ngươi thực thành thật giống ngươi như vậy nguyện ý thừa nhận chính mình là ở nông thôn người nhưng không nhiều lắm ta chứng kiến quá người nhà quê chính là rất sợ người biết chính mình là người nhà quê đâu. Diệp Minh Bắc lắc đầu nói, là nơi nào chính là nơi nào cái này không có gì hảo giấu giếm. Nói nữa ta cũng không cảm thấy người nhà quê liền không tốt kém một bậc. Nói câu vui đùa lời nói, không có người nhà quê trồng trọt nào có người thành phố su Mỹ. Trình tiểu thư nở nụ cười, Diệp tiên sinh thật sự thực hài hước. Đây là ta thiệt tình lời nói, người không thể không ăn cơm, chỉ có ăn no mới có thể tưởng khác muốn khác. Diệp Minh Bắc thoải mái hào phóng địa đảo. Liền tính vừa mới bắt đầu Diệp Minh Bắc tới Bắc Kinh khi đó, cũng chưa từng cảm thấy thân là người nhà quê mất mặt, hiện tại càng không có thể, hắn là ở không quá lý giải, người nhà quê ở trong thành vì sao muốn tự ti. Diệp tiên sinh nói rất đúng, nhưng rất nhiều người là sẽ không như vậy thường, người đều là dễ dàng vong bản, ta dám nói, ở kinh thành, hướng lên trên số tam đại, tất cả đều là chồng trọt, đáng tiếc bọn họ hiện tại không loại, liền xem không đi trồng trọt. Trình tiểu thư lắc đầu, trình tiểu thư ý tứ là, người tổ tiên cũng là chồng trọt. Vì tiện nghi mà bắt lấy nơi sân, Diệp Minh Bắc không thể không kiên nhẫn mà nói. Đó là đương nhiên, trình tiểu thư đúng lý hợp tình nói, ông nội của ta đến bây giờ còn ở chồng trọt đâu. Diệp Minh bác nhìn nhìn trình tiểu thư ăn mặc làm lâu như vậy trang phục, hắn đối trang phục nhiều ít cũng có chút hiểu biết trình tiểu thư xuyên nhìn như bình thường, trên thực tế lại là một chút đều không bình thường, dựa theo chu mẫn cách nói chính là điệu thấp xa hoa. chương 329 phỏng đoán, người như vậy nói người trong nhà là chồng chọt chính là ca tính cùng chân chính chồng trọt người nhưng không giống nhau, Diệp Minh bác trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Thật không thấy ra tới, Diệp Minh bác cười cười nói có lệ một câu, người không tin sao. Trình tiểu thư đối Diệp Minh Bắc biểu hiện không quá vừa lòng. Không có, Diệp Minh Bắc nói xong lại lần nữa đem đề tài chuyển tới tiền thuê thượng xem ở chúng ta tổ tông đều là nông dân phân thượng, trình tiểu thư có thể hay không làm một chút. Trình tiểu thư nhìn xem Diệp Minh Bắc bất đắc dĩ mà cười cười, Diệp Tiên sinh ngươi thật đúng là sẽ tận dụng mọi thứ, ngươi đều nói như vậy, ta nếu là cự tuyệt giống như ta thực bất thông tình lý, như vậy đi, ngươi trở về cũng suy xét suy xét, ta trở về đâu cũng cùng lãnh đạo hội báo một chút, ân, ngày mai, hậu thiên đi, chúng ta lại mặt nói hảo sao. Diệp Minh Bắc có điểm thất vọng, này ma kỳ nửa ngày còn hoa không ít tiền, kết quả phải cái lần sau bàn lại, thật là lãng phí. Nhưng hắn có thể nói cái gì, đành phải gật đầu đồng ý Kế tiếp chính là nói chuyện phiếm thiên. Diệp Minh Bắc không nghĩ tới trình tiểu thư như vậy hay nói, trời nam đất bắc cái gì đều có thể lưu còn cái gì đều hiểu, đương nhiên cơm ăn cũng rất chậm ước chừng ăn tiếp cận hai cái giờ, hắn còn không thể thúc dục rốt cuộc rốt cuộc kết thúc hai bên để lại điện thoại, trình tiểu thư đi trước rời đi, hắn đi tính tiền, còn hảo, mang tiền đủ rồi. Diệp Minh Bắc kiệt sức mà về tới nhà máy, Chu Mẫn cũng vừa lúc nãy xong hài từ trở về đang ở viết sâu thời trang phương án, nhìn thấy hắn nói, người như thế nào như vậy vãn mới trở về ăn cơm sao? Ăn, vẫn là cơm tây. Diệp Minh Bắc từ trong túi lấy ra giấy tờ cho nàng, đừng nói nữa, mệt chết ta nhưng đem sự tình nói một lần. Thân là nữ nhân, Chu Mẫn lập tức cảnh giác lên, cẩn thận mà xem nổi lên giấy tờ, nàng mang theo Diệp Minh Bắc đã từng đi ăn qua một lần cơm tây, Diệp Minh Bắc không biết nên ăn cái gì là nàng giúp đỡ điểm, giấy tờ mặt trên biểu hiện có nàng lúc trước điểm lưỡng đạo đồ ăn, này hẳn là Diệp Minh Bắc ăn kia dư lại chính là cái kia trình tiểu thư ăn, tuy rằng phán đoán ra tới, nhưng nàng vẫn là hỏi một chút. Này đó đều là trình tiểu thư điểm, Chu Mẫn tùy ý hỏi, đúng vậy, nàng thường xuyên đi ăn cơm tây, rất quen thuộc. Diệp Minh bác nói cho chính mình đồ chén nước uống lên, ngồi ở cái bàn đối diện nói, hoa nhiều như vậy tiền sự còn không có định ra tới, sớm biết rằng như vậy liền không đi ăn. Chu Mẫn nhìn kia mặt trên đồ ăn danh, đại khái có thể đoán được cái này trình tiểu thư là cái cái dạng gì người. Người như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, nàng không phải nói trở về cùng mặt trên hội báo sao. Nếu như vậy vậy còn hấp dẫn. Chu Mẫn an ủi nói, các người ước tại hậu thiên. Ân, Mẫn Mẫn, đến lúc đó ngươi đi đi. Diệp Minh bác nói, người này ăn cơm quá chậm còn có thể nói các người hẳn là có thể nói chuyện hợp ý. Chu Mẫn cười cười, là các người ước hảo ta đi tính sao lại thế này. Nói nữa ta nếu là đi gặp nàng kia thân phận cũng không đúng chờ a, ta muốn gặp cũng là kiện nàng tổng giám đốc mà không phải nàng. Diệp Minh bác nhìn Chu Mẫn, rất là ngoài ý muốn còn có như vậy cách nói. Đương nhiên chu mẫn nói nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói ta là ngươi lãnh đạo ta đi gặp nàng chẳng khác nào tự hạ thân phận này có vẻ chúng ta thượng vội vàng như vậy giá là sẽ không dáng xuống ngươi bất đồng ngươi cùng nàng là giống nhau thân phận ngươi lại là cùng nàng nói cho nên còn phải ngươi đi diệp minh bắc mặt lộ vẻ khổ sắc ai đến lúc đó ta sớm một chút đi tranh thủ ở cơm điểm trước nói xong chu mẫn nhịn không được nói, mình bắt người đừng đau lòng chút tiền ấy, đại gia nói sự tình đều thói quen ăn cơm nói, người cũng thói quen một ít, nàng còn không phải là ăn cái cơm tây sao, nói nhiều một ít sao, này không tính là cái gì khuyết điểm lớn tổng so với kia chút đua rượu tốt hơn nhiều. Muốn thật có thể đem cái kia nơi sân tiện nghi bắt lấy tới, đối chúng ta tới nói chính là kiếm được. Người nói nơi đó cử hành thương nghiệp hoạt động thật thực không tồi Chu Mẫn khẳng định chính mình ánh mắt, Diệp Minh bác vui vẻ lên, đúng không, Mẫn Mẫn ta vừa thấy nơi đó liền biết ngươi nhất định vừa lòng. Ngươi vẫn luôn cùng ta nói muốn lấp lánh tỏa sáng, cái kia đại lâu từ trên xuống dưới toàn bộ lóe sáng. Ha ha, Chu Mẫn bị Diệp Minh Bắc đậu đến ha cười rộ lên. Chờ Diệp Minh bác đi vội, Chu Mẫn chút phương án bút vài lần dừng lại, thậm chí có mấy lần sửa chữa, nàng nhìn xem thời gian, nên trở về nãi hài tử, liền đứng dậy cùng Diệp Minh bác chào hỏi đi trở về. Ôm nữ nhi mềm mại tiểu thân thể, chu mẫn nóng nảy tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, chờ hài từ ăn xong nãy cho Diệp mẫu, nàng ngồi ở trước bàn, bình tĩnh mà đem sâu thời trang phương án viết xong. Viết xong sau, bỏ vào trong bao thời điểm phát hiện, Diệp Minh bắc kia trương báo giấy tờ thế nhưng mang về tới, nàng nhìn kia trình tiểu thư ăn mấy thứ đồ ăn, định rồi thần. Không phải nàng mẫn cảm nghĩ nhiều, sống cả đời, nam nữ chi gian về điểm này sự không hề tân ý, nàng dám nói, cái này trình tiểu thư tuyệt đối chính mình nam nhân có ý tứ. Diệp Minh Bắc hiện tại cũng không phải là ở nông thôn tiểu tử nghèo, hướng trong đám người vừa đứng thực chói mắt muốn dáng người có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo hơn nữa làm thời trang sinh ý Bắc Kinh, nhiều Kim Anh Tuấn là một ít ảo tưởng quá thượng hảo nhật từ tiểu cô nương tốt nhất người được chọn. Đến nỗi kết hôn có từ kia tính cái gì ở tiền tài trước mặt đều có thể tiếp thu ra ra nam nhân, điểm này vấn đề còn gọi vấn đề. Đương nhiên, này cũng chỉ là nàng phỏng đoán khá vậy nguyên nhân chính là vì phỏng đoán nàng mới muốn nhìn một chút kế tiếp có phải như vậy hay không. Nàng biết như vậy không đúng, nhưng nàng vẫn là muốn thử xem. Nàng không phải không tin Diệp Minh Bắc mà là không tin nhân tính trong thành dụ hoặc quá nhiều, nếu không phải sống cả đời nàng cũng không biết chính mình có thể hay không để được loại này dụ hoặc huống chi Diệp Minh Bắc như vậy đơn thuần người. Bất quá, nàng không phải thử xem Diệp Minh Bắc nhân tính tốt nhất không cần khiêu chiến, mà là muốn kêu Diệp Minh Bắc thấy rõ ràng, biết này đó nữ hài từ kịch bản, về sau cũng có thể thanh tỉnh mà đối diện. Đây là nàng đời trước mất đi nam nhân, đời này hạnh phúc nàng là muốn thể sống chết bảo hộ, huống chi nàng còn có nữ nhi, vì nữ nhi có cái hoàn chỉnh ra, nàng cũng tuyệt không chịu đựng những người khác nhúng chàm, nhưng chỉ có nàng một người nỗ lực không đủ, còn cần Diệp Minh Bắc bản nhân nỗ lực. Chỉ là nàng sẽ không đem những việc này nói cho Diệp Minh Bắc cũng sẽ không nói cấp bất luận kẻ nào nghe. Chu mẫn phía trước rất là dối rắm, nghĩ muốn hay không đem chuyện này nói cho Diệp Minh Bắc, nếu nói cho Diệp Minh Bắc khẳng định sẽ không lại cùng cái kia trình tiểu thư tiếp xúc. Thậm chí về sau đối bất luận cái gì khác phái đều sẽ mâu thuẫn, này không phải nàng muốn xem đến huống chi, có thể hay không đối nàng có ngăn cách đâu, nàng cũng không thể xác định. Nhân tâm là phức tạp, nàng khảo đại học là sư phạm, học chính là giáo dục, giáo dục trong đó liền có tâm lý học, nàng có thể suy đoán ra bản thân nói ý nghĩ như vậy, diệp minh bác sẽ là cái gì phản ứng, đổi làm là nàng cũng sẽ thực không thoải mái. Có một số việc là không thể cùng nhân môn, bao gồm người thân mật nhất người, đều không thể. Giáo dục một cái hài từ yêu cầu thay đổi một cách vô tri vô giác, mà giáo dục lão công tác yêu cầu bất động thanh sắc, kêu chính hắn minh bạch chính mình thấy rõ, chỉ có như vậy hắn mới sẽ không phản cảm, mới có thể chân chính hiểu được quý trọng hôn nhân cùng cái này ra. Chương 330 lần thứ hai ăn cơm. Diệp Minh Bắc đối Chu Mẫn Ý tưởng không biết gì, một lòng nghĩ lần thứ hai gặp mặt như thế nào thuyết phục Trình Tiểu Thư lấy lý tưởng giá cả bắt lấy nơi sân. Trực mau liền đến lần thứ hai gặp mặt thời điểm, ở trải qua một buổi sáng tán gẫu sau, Diệp Minh Bắc rốt cuộc tại lý tưởng giá cả thượng hơi cao điểm giá bắt lấy nơi sân, sau đó lại đến cơm điểm. Diệp Thiên Sinh, lần trước là ngươi mời ta, lần này cũng nên ta mời lại ngươi một lần. Trình Tiểu Thư cười nói xinh đẹp, Diệp Minh Bắc cự tuyệt nói, đa tạ Trình Tiểu Thư, không cần, ta còn có việc đi về trước. Trình Tiểu Thư vẫn như cũ cười nói Diệp Tiên sinh người trước hết nghe ta nói, ta cũng là phụ trách này, tòa đại lâu bất động sản, người cử hành sâu thời trang khẳng định muốn trang hoàng, thương nghiệp nơi trang hoàng đề cập đến rất nhiều phương diện, trong đó phòng cháy chính là rất quan trọng một vòng, ta tưởng chúng ta vẫn là trước nói hảo như vậy ngươi ở thiết kế phía trước cũng có cái chuẩn bị. Diệp Minh Bắc biết phòng cháy sự, lần trước tìm sâu thời trang nơi sân cũng đề cập tới rồi vấn đề này. Lúc ấy cũng chính là 38 hai câu lời nói liền giải quyết lần này nơi sân tuy rằng lớn hơn một chút khá vậy không cần hoa một bữa cơm thời gian nói đi. Cơ sở phòng cháy các người đại lâu hẳn là đều có chúng ta trang hoàng thời điểm trang bị phòng cháy phun suối hệ thống là được cái này ta hiểu trước kia đã làm. Diệp Minh bắc khách khí địa đảo. Trình tiểu thư gật gật đầu, kia thật sự là quá tốt, bất quá cái này phòng cháy phun rối hệ thống từ chúng ta tới định các ngươi ra một chút tiền là được, đây cũng là vì an toàn suy nghĩ, cho nên ở giai đoạn trước chúng ta vẫn là muốn câu thông một chút cụ thể trang hoàng phong cách rốt cục này đề cập đến điếu đỉnh, đừng ảnh hưởng đến các ngươi trang hoàng chỉnh thể phong cách Trình tiểu thư biểu hiện thực chuyên nghiệp nói một đại đốn về phòng trái an toàn đại sự thư thư cuối cùng nhìn xem đồng hồ nói thiên A đều đã trễ thế này, diệp thiên sinh, đi thôi ta thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói đi, buổi chiều ta còn có khác sự, chúng ta mau chóng đem chuyện này định ra tới, như vậy cũng không chậm trễ ngươi trang hoàng thời gian. Mọi người đều nói đến này phân thượng diệp minh bác còn có thể cự tuyệt sao, cứ việc trong lòng không muốn còn là đi theo đi ăn cơm. Lần này Trình Tiểu Thư thuyền một nhà nhà ăn Trung Quốc hiển nhiên đây là vì chiếu cố Diệp Minh Bắc. Cuối cùng là không cần nghĩa cái muỗng, Diệp Minh Bắc trong lòng thoải mái chút. Lần này là ta thỉnh Diệp Tiên Sinh, ngươi điểm đi. Trình Tiểu Thư đem thực đơn cho Diệp Minh Bắc. Diệp Minh Bắc là cái lợi ích thực tế, điểm một cái đồ ăn muốn một chén cơm tự nhiên cũng sẽ không điểm quý, gọi người ta nữ hài từ tiêu pha. Trình Tiểu Thư nhìn Diệp Minh Bắc điểm đồ ăn cười, Diệp Tiên Sinh đây là thay ta tỉnh tiền sao. Không cần, ta còn có năng lực thỉnh Diệp tiên sinh một bữa cơm. Lại điểm vài món thức ăn đi. Không cần, này đó là đủ rồi, nhiều ăn không hết liền lãng phí. Diệp Minh bác cảm tạ nói. Trình tiểu thư vẫn là kiên trì điểm ba cái thấu thành 4 cái đồ ăn, lại điểm cái canh, muốn đều là một nửa phân lượng. Diệp tiên sinh yên tâm, đây là tiểu phân lượng, chúng ta đều có thể ăn xong, không cần lo lắng lãng phí. Trình tiểu thư cười nói. Trình tiểu thư như vậy săn sóc, Diệp Minh Bắc tâm tình khá hơn nhiều, hắn thật đúng là không quen nhìn ăn không hết đồ ăn đào rất hiện tượng. Đa tạ trình tiểu thư lý giải, Diệp Minh Bắc cười nói, trình tiểu thư cũng xem ra Diệp Minh Bắc biến hóa, cười nói, Diệp tiên sinh cần kiệm tiết kiệm đây chính là hào phẩm đức đáng tiếc rất nhiều người đều cảm thấy đây là lão thổ biểu hiện. Diệp Minh Bắc nói ăn no mấy ngày cơm liền đã quên chịu đói lúc. Chính là a. trình tiểu thư phù hợp Diệp tiên sinh uống rượu sao? Không được Trình Tiểu Thư ngươi tùy ý. Diệp Minh Bắc thực lễ phép địa đảo. Trình Tiểu Thư lắc đầu nói ta cũng không thích uống rượu chỉ là có đôi khi công tác yêu cầu không thể không uống. Nếu Diệp Tiên sinh không uống, vậy quên đi chúng ta đợi lát nữa ăn canh là được. Đồ ăn đi lên, Trình Tiểu Thư rất là nhiệt tình, dùng công cộng chiếc đũa kẹp đồ ăn cấp Diệp Minh Bắc lại tự mình mốc canh, làm cho Diệp Minh Bắc rất là không được tự nhiên. Trình Tiểu Thư vẫn là ta chính mình đến đây đi. Trình tiểu thư lại nói, ngươi hiện tại chính là ta khách hàng, ta áo cơm cha mẹ ta phải đem ngươi chiêu đãi hảo. Diệp Minh Bắc cười nói, trình tiểu thư ngươi nói quá lời. Là thật sự ta mỗi tháng tiền lương đại bộ phận đến từ các ngươi khách hàng giao bất động sản phí, không phải áo cơm cha mẹ là cái gì. Trình tiểu thư nói, diệp tiên sinh, ngươi nếm thử cái này cá, hấp ăn rất ngon. Trình tiểu thư thẳng thắn thành khẩn hào phóng diệp minh Bắc tăng thêm vài phần hào cảm, bất trí bất giác nói rất nhiều lời nói, còn liên hệ lẫn nhau tên họ. Trình tiểu thư kêu trình linh tố, nói ra chính mình tên thời điểm, trình tiểu thư còn cười hỏi, ta tên này rất có danh, ngươi nghe qua sao? Diệp minh Bắc khó hiểu, lắc đầu nói, là danh nhân sao, ngượng ngùng, ta chưa từng nghe qua. Trình tiểu thư ha hà nở nụ cười, là danh nhân a chỉ là không phải trong hiện thực danh nhân, là trong tiểu thuyết danh nhân. Trong tiểu thuyết danh nhân Diệp Minh Bắc liền càng không biết trước nay đến kinh thành sau hắn vẫn luôn đang xem quản lý thư trang phục thư cơ sở bạc nhược học này đó đều có chút thời gian không đủ càng đừng nói xem tiểu thuyết. Diệp Minh Bắc lắc đầu ta không có thời gian xem tiểu thuyết nhưng thật ra nghe qua bình thư. Bình thư a ta cũng thích nghe. Trình tiểu thư cười nói tên của ta cũng tính chờ lần sau ta đem kia bổn tiểu thuyết cho ngươi chính ngươi xem đi ta dám nói ngươi nhất định sẽ thích kia bổn tiểu thuyết. Diệp Minh bác có chút tò mò cái gì tiểu thuyết a Yên tâm tuyệt không phải tình yêu tiểu thuyết. Trình tiểu thư nửa nói giỡn địa đảo Diệp Minh bác có chút xấu hổ, đem đề tài như vậy chuyển tới phòng trái thưởng. Trình tiểu thư biết nghe lời phải nói, Diệp tiên sinh, nói nói ngươi trang hoàng ý tưởng đi. Diệp Minh bác nói cái này còn phải tìm thiết kế sư, nghe bọn hắn ý kiến. Trình Tiểu Thư nói kia Diệp Tiên sinh ngươi nghe một chút ý nghĩ của ta đi ta cũng xem sâu thời trang, còn đi mấy nhà hiện trường, trong đó một ít làm thực thời thượng bất quá đại đa số vẫn là có điểm keo kiệt. Đương nhiên, tới người xem chính là thời trang không phải nơi sân, nhưng ta còn là cảm thấy nơi sân thời thượng một ít cũng có thể phụ trợ ra thời trang thời thượng ngươi nói đi. Diệp Minh Bắc đều không cảm thấy những cái đó thời trang thời thượng càng đừng nói nơi sân, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, Trình Tiểu Thư nói rất đúng. Ta đây liền nói một chút ta kiến giải vụng về. Này vừa nói chính là mấy cái giờ, lần này so lần trước ăn cơm thời gian dài hơn một giờ, Diệp Minh bác vài lần muốn đánh gãy, nhưng đều bị trình tiểu thư thao thao bất tuyệt cấp cằn lại, cuối cùng vẫn là nàng kêu sợ hãi thời gian quá muộn, nàng muốn đi làm mới kết thúc. Diệp Minh bác cũng là vô ngữ, người mới biết được a sớm làm gì còn có cái này trình tiểu thư cũng quá có thể nói đi. Toàn bộ một cái làm nhảm hai người tách ra sau, Diệp Minh bác chạy nhanh trở về. Mẫn mẫn cái kia nơi sân bắt lấy, Diệp Minh Bắc thực hưng phấn. Chu Mẫn nhìn nam nhân bộ dáng, biểu tình đốn hạ cười nói, xem ra không tốn bao nhiêu tiền. So với chúng ta dự định giá cả cao một chút, Diệp Minh Bắc nói giá. Chu Mẫn gật gật đầu, xem ra cái kia Trình tiểu thư thật đúng là rất có thành ý. Chương 331 khó hiểu phong tình. Nàng cố ý đem thành ý nói thực trọng, nhưng Diệp Minh Bắc lại một chút không nghe ra tới, thở dài nói, cái kia Trình tiểu thư quả thực chính là làm nhảm, một hai phải mời lại ta ăn cơm, sau đó liền nói lên cái không dứt, còn nói sự tình rất quan trọng, kết quả tất cả đều là vô nghĩa. Chu Mẫn nhướng mày, ra vẻ tò mò nói, phải không? Nàng đều nói gì đó Diệp Minh Bắc suy nghĩ hạ, ta đều đã quên nói gì đó, tất cả đều là nói chuyện tào lao, phòng cháy, còn có trang hoàng, còn có khi trang, đúng rồi, nàng nói tên nàng rất có danh, là trong tiểu thuyết danh nhân, Trình Linh Tố, người nghe qua sao? Chu mẫn sừng sốt, ha ha cười, Trình Linh Tố. Nàng kêu tên này sao? Kia xác thật là rất có danh, phải không, cái gì tiểu thuyết? Diệp Minh Bắc tò mò lên, nàng nói lần sau đêm này bổn tiểu thuyết tặng cho ta kêu ta đi xem. Phải không? chu Mẫn kéo trường âm nói, cái này trình tiểu thư thật đúng là độc đáo A, giới thiệu tên của mình đều như vậy có sáng ý, chỉ tiếc A. Diệp Minh bắt cảm giác chu Mẫn ngữ khi có điểm không đúng, lại không quá minh bạch hỏi, đáng tiếc gì. Kêu tên này cái kia danh nhân vận mệnh lại không thế nào hào. chu Mẫn lắp đầu nói. Diệp Minh Bắc càng tò mò, thúc sục Chu Mẫn giảng một giảng. Chu Mẫn không có cự tuyệt kiên nhẫn mà nói lên, nàng giảng chính là trình quyền sách đại khái. Diệp Minh Bắc nghe mùi ngon, nghe xong đối trình linh tố này nhân vật kết quả nhưng thật ra không có gì cảm giác. Người không cảm thấy trình linh tố thực bi thảm sao? Chu Mẫn thấy Diệp Minh Bắc không có gì phản ứng hỏi. Diệp Minh Bắc lại không rõ nguyên do, có cái gì bi thảm kia lại không phải thật sự. Chu Mẫn không nghĩ tới Diệp Minh bác sẽ nói như vậy, chớp chớp mắt tiếp tục truy vấn kia nếu là thật sự đâu. Nàng không phải thật sự a? Diệp Minh bác khó hiểu địa đạo. Nếu nàng là thật sự, Chu Mẫn đốn hạ nói tiếp tỉ như cái này trình tiểu thư vận mệnh giống trong sách trình linh tố giống nhau, ngươi là hồ phỉ, ngươi làm sao bây giờ. Diệp Minh bác giờ khóc giờ cười, nào có loại này nếu a? Ngươi coi như có, ngươi nói một chút ngươi sẽ làm sao. Chu Mẫn kiên trì địa đạo. Diệp Minh bác rất là bất đắc dĩ, nhưng tức phụ nói như vậy, chỉ có thể ngẫm lại, nhưng vắt hết óc cũng không nghĩ ra được chính mình sẽ làm sao, này quá thống khổ. Mẫn mẫn ngươi tha ta đi ta thật nghĩ không ra tới. Ta đầy đổi cái vấn đề. Chu mẫn nghĩ nghĩ nói, ngươi cảm thấy cái này trình linh tố thế nào trong sách. Cảm giác không ra, lại không phải chân nhân. Diệp Minh bác lắc đầu. Không phải à trình linh tố vì hồ phỉ đã chết ngươi không cảm thấy khổ sở sao. Chu mẫn mang theo vài phần bất mãn địa đạo kia có cái gì khổ sở, lại không phải thật sự. Diệp Minh Bắc rất là vô tội, dựa theo ta nương nói chính là, xem tam quốc rớt nước mắt thế cổ nhân lo lắng, nhất vô dụng. Trong sách người, sinh đã chết đều là giả. Chu mẫn như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Minh Bắc sẽ là cái dạng này trả lời, rốt cuộc hiện tại thập niên 80 văn nghệ thanh niên lưu hành thời kỳ, hiểu hay không văn nghệ đều sẽ trang một phen yêu thương, mà cái này yêu thương đương nhiên đều là trong sách rốt cuộc hiện thực nào có như vậy nhiều yêu thương. Diệp Minh Bắc cũng là cái ái đọc sách người, tuy rằng xem đều là quản lý trang phục một loại, nhưng có đôi khi cũng ngắm vài lần thơ lạc văn xuôi lạc bởi vì cái kia đoàn không dùng được bao nhiêu thời gian, nàng cũng hy vọng Diệp Minh Bắc có thể bồi dưỡng bồi dưỡng văn nghệ thế bào, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy hồi sự A. Minh Bắc người chẳng lẽ chưa bao giờ có bị mẫu quyển sách nhân vật đả động quá, vì hắn khổ sở, lo lắng, hoặc là cảm động gì đó. Chu Mẫn hỏi, Diệp Minh Bắc lắc đầu, không có. Vậy ngươi nghe bình thư là nghe cái gì? Chu Mẫn tiếp tục truy vấn. Chính là nghe a Diệp Minh bác nói, nghe gì chuyện xưa sao? Náo nhiệt, Chu Mẫn hỏi tiếp, cái này ta cũng không biết ta không nghĩ tới, muốn nghe liền nghe xong, nào có như vậy nhiều vì sao a Diệp Minh bác nói, Mẫn Mẫn chẳng lẽ ngươi không phải như vậy sao? Ngươi sẽ không đem những cái đó đều thật sự đi. Ngươi nhưng đừng như vậy thường kia đều là giả, biên ra tới chu mẫn chớp chớp mắt bỗng nhiên nói minh bắc cuối cùng một vấn đề người muốn nghiêm túc mà trả lời ta không muốn nghe không biết diệp minh bắc hoảng sợ gì vấn đề như vậy nghiêm túc a người nói theo bản năng mà ngồi nghiêm chỉnh lên ta nói nếu cái này trình linh tố ân là trình tiểu thư thỉnh ngươi ăn cơm cái này vì ngươi đã chết ngươi sẽ cảm động sao diệp minh bắc mở to hai mắt nhìn duỗi tay sờ sờ chu mẫn cái chán này cũng không nhiệt a nghiêm túc điểm chu mẫn mở ra hắn tay không phải ngươi đây là gì vấn đề a này điều nào cùng nào a nàng bằng gì vì ta chết này này mẫn mẫn ngươi sao a ta không nói nếu sao chu mẫn tức điên không loại này nếu a ta cùng nàng cũng không gì quan hệ a lại nói ta này hào hào không cần phải có nhân vì ta chết a diệp minh bác vẫn là chảo không được nội dung quan trọng ngươi phải trả lời hào chu mẫn sinh khí Diệp Minh bác bất đắc dĩ nói kia căn bản chính là không có khả năng. Cái gì không có khả năng, là ngươi không có khả năng cảm động, vẫn là nàng không có khả năng vì ngươi chết. Không ta không nói vì ngươi chết, liền nói nàng đối với ngươi hảo, ngươi sẽ cảm động sao? Chu mẫn thay đổi cái cách nói, cái này sinh từ gì đặt ở trong sách còn hảo, phóng tới hiện thực tới có điểm không đối vị. Nàng vì sao phải đối ta hảo A, thích ngươi A, giống trình linh tố đối hồ phỉ giống nhau chu Mẫn thật sự không có biện pháp nói thiệt tình lời nói. Diệp Minh Bắc lúc này mới minh bài quá vị tới, nguyên lai tức phụ là ghen tị Mẫn Mẫn, ha ha, Diệp Minh Bắc duỗi tay ôm chu Mẫn, nở nụ cười. Người cười cái gì, còn không có trả lời vấn đề đâu. chu Mẫn biết tâm sự của mình bị xem thấu, có điểm xấu hổ, chừng hắn một cái. Hảo ta trả lời, sẽ không. Diệp Minh Bắc nghiêm túc địa đảo. Vì sao A, nàng tuổi trẻ A, xinh đẹp A, còn có thể nói A. Chu Mẫn nói, Diệp Minh bác chớp chớp mắt ngươi gặp qua nàng sao, ngươi sao biết nàng tuổi trẻ xinh đẹp à? Không tuổi trẻ còn gọi tiểu thư sao? Hẳn là nữ sĩ mới đúng, hoặc là bác gái. Đến nỗi xinh đẹp tuổi trẻ tiểu cô nương trang điểm trang điểm liền xinh đẹp còn dùng nói. Chu Mẫn một bộ xem ngươi còn có gì nói bộ dáng. Diệp Minh bác thở dài, Mẫn Mẫn, ngươi cũng bất lão, ngươi cũng thực có thể nói, so nàng còn có thể nói ai ra. Người ý tứ có phải hay không ta cũng là làm nhảm? Chu Mẫn kháp hắn một chút, Diệp Minh Bắc chạy nhanh nói, không có không có. Mẫn mẫn, đau a. Vậy ngươi hảo hảo nói, nàng xinh đẹp không xinh đẹp. Chu Mẫn buông ra tay, ôm Diệp Minh Bắc cổ nói. Chu Mẫn này vẫn là lần đầu tiên biểu hiện ra càn quấy bộ dáng, nhưng Diệp Minh Bắc lại cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, nhìn Chu Mẫn chờ mong ánh mắt có điểm khó xử nói ta ta cũng không biết. Chu Mẫn bất mãn, ta đây cùng nàng ai xinh đẹp? Đương nhiên là ngươi, Diệp Minh Bắc không chút do dự nói. Vì sao, ngươi là ta tức phụ a? Sinh đẹp còn phân tức phụ không tức phụ sao? Chu Mẫn vẫn là bất mãn. Chương 332 khuê mật. Đương nhiên phân tựa như những cái đó tạp chí thời trang minh tinh, các nàng thật xinh đẹp, nhưng cùng ta có gì quan hệ a? Kia có một ngày có quan hệ đâu. Tỷ như các ngươi có cơ hội tiếp xúc, ngươi có thể hay không thích các nàng? Sẽ không, vì sao? Ta có tức phụ a. Diệp Minh Bắc đương nhiên địa đảo. Chu Mẫn nhìn dịp minh bắc vẻ mặt khó hiểu bất đắc dĩ bộ dáng, đột nhiên minh bạch bọn họ hỏi đáp căn bản là không hề một cái kênh thưởng. Đây là nam nhân cùng nữ nhân tư duy bất đồng sao? Chu Mẫn ngẫm lại chính mình tâm tư cảm thấy rất buồn cười, người nam nhân này a là như thế khó hiểu phong tình, nàng còn lo lắng gì a? bất quá như vậy không phải thực hảo sao? Tổng so với kia chút cả ngày nghĩ lãng mạn mới mẻ kích thích gì nam nhân cường đi? Ít nhất đối chính mình tới nói. Minh bác ta sai rồi, không nên hỏi ngươi những cái đó vô dụng vấn đề. Chu Mẫn dựa vào Diệp Minh bác trong lòng ngực nói. Không có việc gì, Mẫn Mẫn ta biết ngươi không vui ta cùng nàng ăn cơm ta cũng không vui, nhưng cái kia nơi sân thật sự thực phù hợp ngươi muốn, hiện tại hảo, nơi sân bắt lấy tới, về sau liền không cần cùng nàng giao tiếp. Diệp Minh bác ôm Chu Mẫn nói. Nhưng nàng là bất động sản A, Trang Hoàng vẫn là muốn giao tiếp còn có về sau ở kia công tác đều phải giao tiếp chu Mẫn hừ hừ địa đảo, nếu chọc thùng tâm sự, nàng đơn giản cũng không trang. Trang hoàng ta cũng sẽ không trang, có thiết kế xưa đâu, công tác thời điểm còn có ngươi. Đúng rồi, Mẫn Mẫn chờ ngươi cùng nàng tiếp xúc ngươi liền biết nàng nhiều có thể nói. Diệp Minh bắt lại lần nữa phun tào trình tiểu thưa nói nhiều. chu Mẫn trong lòng lại cười, nói nhiều kia cũng muốn phân đối ai. Bên này trình tiểu thư xử lý một hồi công tác cầm lấy điện thoại bắt cái dãy số, bên kia truyền được sau trình tiểu thư bối sau này một dựa lười biếng nói, ngươi làm gì đâu? Có khả năng sao, đi làm đâu? Chúng ta lão bản thật là phiền đã chết lại cho một đống sự. Điện thoại kia đầu một nữ hài tử phát ra câu oán hận, ngươi làm gì đâu? Thời gian này đoạn ta có thể làm gì, còn không phải cùng ngươi giống nhau, xử lý công tác. Ta cùng ngươi nói, lầu hai cái kia không chàng thuê, mới vừa thiêm xong hợp đồng. Phải không chúc mừng ngươi à tháng này tiền thưởng chạy không được à. Điện thoại bên kia nữ hài cười nói, đến lúc đó mời ta ăn cơm. Đến lúc đó làm gì à, buổi tối ta liền thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi nói đi, đi đâu. Phải không kia thật tốt quá, ta muốn ăn vịt nướng. Đại buổi tối ăn vịt nướng nhiều ru à, ngươi không sợ béo ta còn sợ đâu. Trình tiểu thư không đồng ý, đổi một cái. Nhưng ta liền muốn ăn vịt nướng. Nữ hài cầu xin, chờ lần sau đi. Trình tiểu thư ngẫm lại nói, nếu không chúng ta đi ăn nướng BBQ, nữ hài kiến nghị, tỷ tỷ à, nướng BBQ cũng sẽ gọi người béo vì ta còn không có bạn trai đâu. Trình tiểu thư nhắc nhở nói, ngẫu nhiên một lần không có gì vấn đề đi, kia cũng không được, chúng ta vẫn là đi uống cháo đi, người cũng thật có ý tứ, mời ta uống cháo, nữ hài từ truyền đến té xỉu thanh âm. Trình tiểu thư cười, hạ giọng nói, đến lúc đó ta cùng ngươi nói sự kiện ta hôm nay nhìn thấy một cái khách hàng, rất có tiền. Ân, ngươi lại có mục tiêu A, lúc này mới bao lâu? Tiểu hùng một bộ thấy nhiều không trách, ta không tìm mục tiêu ai cho ta mua phòng ở. Trình tiểu thư đúng lý hợp tình, phục ngươi rồi, hảo, buổi tối thấy. Buổi tối thấy, trình tiểu thư buông điện thoại nghiêng đầu suy nghĩ sẽ tự cố mà nở nụ cười bóng đêm buông xuống tan tầm trình tiểu thư vội vàng thu thập đồ vật dẫm lên giày cao gót đi cùng khuê mật hẹn hò một cái lớn lên bụng bẫm sơ tóc dài đáng yêu nữ hài đứng ở ước hẹn địa điểm ăn mặc áo lông mao váy bên ngoài che chờ kiện áo khoác nếu là chu mẫn ở chỗ này liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới này thân áo lông mao váy kiểu dáng đúng là xuất từ diệp sở sở tay nàng đặt làm ra tới tiểu hùng trình tiểu thư đi lên liền ôm nàng đi đi đi mỗi ngày kêu tiểu hùng nghe được ta đều mau thành hùng Được xưng là tiểu hùng nữ hài rất bất mãn địa đảo. Vậy ngươi còn nói ta số khổ trình linh tố đâu ta cũng chưa cùng ngươi so đo. Trình tiểu thư ôm lấy nàng vai đi phía trước đi đến. Ai kêu ngươi kêu tên này? Tiểu hùng hừ nhẹ nói. Kia ai kêu ngươi họ hùng? Trình tiểu thư hì hì cười nói. Lười đến cùng ngươi so đo. Nói cho ngươi, không cần mời ta ăn cháo. Tiểu hùng kiên quyết địa đảo. Trình tiểu thư khó xử một hồi rốt cuộc gật đầu nói. Hảo đi, ngươi nói ăn cái gì đi? Loát xuyên cái lẩu, người tưởng giống nhau. Đêm nay thượng nhiều lãnh nga, chúng ta ăn chút nóng hổi. Tiểu Hùng sáng suốt không có tiền vịt nướng. Trình Tiểu Thư xoa bóp nàng mặt, nhìn xem người có bao nhiêu phì. ngươi còn ăn. Hảo đi, chúng ta đi ăn lẩu đi, cái kia nóng hổi. Hảo hảo, ta muốn hai đại mâm thịt dê. Tiểu Hùng nhảy dựng lên, hôm nay ta phải hảo hảo tề tể ngươi. Thực mau hai người liền ngồi ở một cái tiệm lẩu, đối mặt xôi trào cái lẩu tiểu hùng chiếc đũa không ngừng, chỉ có trình tiểu thư một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn. Người ăn miêu thực đâu? Tiểu hùng nhìn trình tiểu thư như vậy thức giận địa đào. Thỉnh ngươi, ngươi ăn thống khoái là được. Trình tiểu thư hàm hồ nói, ngươi lại không phải không biết ta sợ béo. Tiểu hùng không để ý tới nàng, tự cố ăn lên, ăn không sai biệt lắm, mới dừng lại chiếc đũa, hỏi ngươi không nói có việc cùng ta nói sao? Chuyện gì? Trình tiểu thư cười Gắp một chút rau xanh ăn nói ta không phải cùng ngươi nói cái kia nơi sân thuê sao, hôm nay ta mời lại cái kia khách hàng, phía trước hắn mời ta. Này có cái gì, ngươi trước kia không cũng như vậy thỉnh quá sao. Tiểu Hùng nói đến này nửa nói dỡ nói, đừng nói cho ta hắn cho ngươi mua phòng ở. Trình Tiểu Thư gật gật đầu kia đảo còn không có. Tiểu Hùng vươn ra ngón tay đầu đếm đếm nói, đây là đệ mấy cái, bốn cái, vẫn là năm cái nếu là cái này còn mua không thượng phòng tử người có phải hay không còn muốn tiếp tục người thiếu xả những cái đó còn có thể tính đều là thì quá khứ trình tiểu thư bĩu môi kia cái này như thế nào liền không phải thì quá khứ đâu tiểu hùng nói cái này không giống nhau a hắn thật sự có tiền bằng không có thể thuê như vậy đại nơi sân còn có a hắn thuê nơi sân liền sẽ lại đây công tác đến lúc đó có hay không tiền ta khảo sát một chút chẳng phải sẽ biết sao Trình tiểu thư nói đến này lại thở dài, ai, nếu là hắn không kết hôn không hài tử thì tốt rồi. Ngươi lại tìm một cái đã kết hôn nam nhân A, ngươi liền không thể tìm cái không kết hôn sao? Tiểu Hùng lắc đầu, ngươi không thấy báo chí sao, đều ở công kích kẻ thứ ba, phá hư gia đình. Ta chính là cái kia kẻ thứ ba, ta chính là phá hư gia đình, làm sao vậy? Trình tiểu thư hừ một tiếng, quan bọn họ đánh rắm. Ngươi này làm sao khổ tới đâu? Tiểu Hùng nói. Kết hôn nam nhân có tiền A ít nhất cũng là có phòng ở ta chịu đủ rồi ở tại kia phá trong phòng, buổi tối còn muốn thượng nhà vệ sinh công cộng, ngươi có biết hay không ta mỗi lần ngủ trước cũng không dám uống nước ăn cái gì, liền tính khát lại lợi hại cũng không dám uống, cái loại này tư vị, ngươi căn bản không hiểu. chương 333 trình tiểu thư não bổ, tiểu hùng nói ta sao không hiểu A, ta trụ địa phương cũng không có WCA, chính là đi, ngươi như vậy đi xuống cũng không thành A, rất nguy hiểm. Ta lại không phải thật sự tưởng phá hư ai gia đình ta chỉ là muốn cái phòng ở cho ta mua cái phòng ở hắn ái như thế nào như thế nào. Trình tiểu thư một bộ tiểu hài từ khí địa đạo. Vấn đề này thảo luận rất nhiều lần tiểu hùng cũng không nghĩ lại thảo luận đi xuống theo nàng lên tiếng nói người như thế nào biết hắn là có thể cho ngươi mua phòng ở. Hắn có tiền à trình tiểu thư nói lấy hạ chính mình mặt ta lớn lên Mỹ a không cho ta mua phòng ở cho ai mua. Tiểu Hùng bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại mới vừa thấy hắn hai mặt ngươi liền biết hắn có tiền. Hay là cái bao da công ty, giả. Liền tính thật sự có tiền, ngươi đều nói hắn có thể từ hài từ, hắn có thể lấy ra tiền tới cấp ngươi mua phòng ở. Ngươi đừng quên phía trước ví dụ. Phía trước Trình Tiểu Thư cũng ngộ quá loại tình huống này, đối phương cùng Diệp Minh Bắc không sai biệt lắm, có tiền, nhưng là nàng kết giao đã hơn một năm đối phương đều không có cho nàng mua phòng ở cuối cùng bị nam nhân kia thức phụ phát hiện đại xảo một trận nam nhân cùng nàng đoạn tuyệt lui tới trở về sinh hoạt đi. Trình Tiểu Thư thương tâm một đoạn thời gian, nhiên sẽ liền trọng chấn tinh thần tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhưng ta cũng được đến thật nhiều quần áo cùng trang sức A còn có bao bao kia nhưng đều là ngoại quốc hóa, không phải ai có tiền là có thể mua được. Trình Tiểu Thư không cho là đúng ta mặc đi ra ngoài, lần có mặt mũi. Hùng Tiểu Thư nói cái này kêu gì, Diệp. Diệp Minh Bắc cho người nói bao nhiêu lần, người còn không nhớ được. Trình Tiểu Thư ăn khẩu cá viên. Ta nhớ cái này làm gì? Người nói cái này Diệp Minh Bắc là làm trang phục. Hiện tại truyền trang phục cũng không ít ta đã thấy như vậy. Nhà buôn liền một đống, nhìn kêu kêu quát quát giống như rất có tiền. Trên thực tế căn bản không phải như vậy hồi sự. Tiểu Hùng nói. Trình tiểu thư thở dài, tiểu hùng A ta liền nói ngươi nghe lời có thể hay không dùng dùng đầu óc A ta khi nào nói hắn là truyền trang phục. Hắn là làm thời trang, thời trang, ngươi hiểu không kia cùng trang phục không giống nhau. Tiểu hùng mắt trợn trắng, có cái gì khác nhau sao? Khác nhau nhưng lớn, thời trang là thời thượng, trang phục đó là cái gì xuyên mà thôi. Giá cũng không giống nhau A, thời trang thấp nhất đều hơn một ngàn, trang phục đâu, mười mấy khối liền không tồi. Trình tiểu thư uống lên khẩu nước trái cây nói. Đây đều là cái kia họ Diệp nói đi, ngươi cũng tin, tiểu hùng không cho là đúng. Trình tiểu thư dừng một chút, hạ giọng nói, vốn dĩ ta không nghĩ cùng ngươi nói, nhưng ngươi luôn là phủ định ta, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi. Tiểu hùng tò mò nói, có ý tứ gì? Trình tiểu thư đang nói phía trước còn bán cái cái nút ngươi thừa nhận ta ánh mắt hảo đi. Tiểu Hùng không thể không gật đầu, xem nam nhân có hay không tiền điểm này, Trình Tiểu Thư ánh mắt sắc thật không tồi, ít nhất so nàng cường, tuy rằng những cái đó nam nhân đều không có cấp Trình Tiểu Thư mua phòng ở, nhưng là ra tay lại là rất hào phóng, không nói quần áo trang sức liền nói ăn cơm đi, Trình Tiểu Thư chính là dựa này đó nam nhân mời khách ăn biến kinh thành tiệm cơm Tây. Đương nhiên không nhiều ít ra, nhưng ở nơi đó ăn chính là thực quý, không phải ai đều có thể đi khởi. Biết ta vì cái gì nhận định cái này Diệp Minh bác có tiền sao? Trình tiểu thư vẻ mặt thần bí nói, ngươi gặp qua ta lão bản đi, bọn họ lớn lên đặc biệt giống. Tiểu Hùng ngây ngẩn cả người, đặc biệt giống, có ý thứ gì? Này ngươi còn không hiểu, chúng ta lão bản A kia tòa đại lâu đều là của hắn. Cùng hắn lớn lên giống người ngươi nói có hay không tiền đi. Nhưng ngươi vừa rồi không phải nói, cái kia họ diệp chính là người nhà quê, vẫn là nơi khác người nhà quê, các người lão bản là kinh thành người A. Tiểu Hùng vẻ mặt hồ đồ địa đảo. Trình tiểu thư nói, ngươi không biết chúng ta lão bản đã từng hạ quá hương, cụ thể nơi nào không rõ lắm ta nhìn cái kia Diệp Minh Bắc ta đoán hẳn là Diệp Minh Bắc cái kia ra. À, khụ khụ khụ, tiểu hùng sặc khụ hồi lâu mới nói, ngươi, ngươi sẽ không cho rằng hắn là các người lão bản tư sinh tử đi. Ta chính là như vậy cho rằng, trình tiểu thư vẻ mặt chắc chắn nói, bởi vì quá giống, ngươi cũng chưa nhìn đến. Bọn họ quả thực quả thực chính là chính là một người lão thời điểm cùng tuổi trẻ thời điểm người nói trên đời này có như vậy giống người sao. Trình tiểu thư vì cái gì đối diệp minh bắc như vậy nhiệt tình liền bởi vì diệp minh bắc lớn lên cùng nàng lão bản quá giống kêu nàng mở ra vô hạn não bổ. Chính là hắn không phải họ diệp sao. Tiểu hùng vẫn là vô pháp lý giải. Người ngốc A tư sinh từ A đương nhiên đến tìm cái cha kế cha kế họ diệp kia hắn đương nhiên cũng họ diệp. Trình tiểu thư nói. Tiểu Hùng tới hứng thú, muốn thật giống người nói như vậy kia cái này Diệp Minh Bắc cũng quá có tiền à. Bất quá à, hắn thật là các người lão bản thư sinh tử, vì sao còn muốn ở nông thôn lớn lên không nhận được kinh thành tới. Trình tiểu thư tức khắc mở ra cầu huyết thiên lôi hình thức này còn không đơn giản, năm đó chúng ta lão bản xuống nông thôn thanh niên trí thức, sau đó kết bạn một vị mỹ lệ ở nông thôn cô nương, có hài tử chúng ta lão bản còn không biết liền trở về kinh thành, sau đó vị kia mỹ lệ cô nương biết chính mình có hài tử, không thể không lại tìm một cái người thành thật thành ra sau hơn 20 năm sau, đứa nhỏ này trưởng thành cưới vợ sinh con tới kinh thành phấn đấu, sau đó, sau đó, biên không nổi nữa đi. Tiểu Hùng đánh gãy nàng nói: "Ta xem a, liền tính ngươi nói chính là thật sự, các người lão bản cũng không biết hắn còn có như vậy cái tư sinh tử, ngươi bạch cao hứng một hồi." "Chỉ cần là tư sinh tử kia sớm muộn gì tương nhận a, ta chính là bọn họ tương nhận cơ hội, ngươi đừng quên, Diệp Minh Bắc hiện tại chính là thuê hạ chúng ta đại lâu." Trình Tiểu thư vẻ mặt cảm giác thành tựu bộ dáng, ngươi nói đến thời điểm bọn họ tương nhận nhất cảm tạ ai a ta? À. Đến lúc đó ta liền có cơ hội, liền tính hắn đối ta không có hứng thú, nhưng này phân cảm kích giúp ta tìm cái hào một chút phòng ở tổng có thể đi, mang WC là được. Trình tiểu thư không biết hơn 30 năm sau, giống nàng người như vậy ở kinh thành đối phòng ở Nguyện vọng vẫn như cũ hèn mọn Tiểu Hùng thở dài nói, thật sự không được ngươi cùng các ngươi dám đốc nói một tiếng, cho ngươi an bài cái có WC phòng ở chẳng sợ ngươi ra điểm tiền cũng đúng. Trình tiểu thư lắc đầu ta nói, hắn không đồng ý. Kia trực tiếp ở Đại Lâu tìm cách chống không phòng đương ký túc xá hảo, đều tỉnh tiền thuê nhà. Tiểu Hùng tiếp tục ra chủ ý. Người cho rằng ta không nghĩ tới A, chính là giám đốc nói đây là office building, không thể trụ người. Kia tăng ca đâu, không thể thường trụ người. Trình tiểu thư hừ hừ nói, người xem đi ta nhất định phải có cái phòng ở, mặc kệ trả giá cái gì đại giới ta đều phải có cái phòng ở. Trình tiểu thư lời nói cũng như là ở tuyên thể. Tiểu Hùng nghe có điểm sợ hãi, chạy nhanh đổi đề tài các người lão bản khi nào tới ngươi cũng nói không tính, người như thế nào gọi bọn hắn gặp mặt. Yên tâm, mỗi năm cuối năm chúng ta lão bản đều sẽ khai họp thường niên, Diệp Minh Bắc là chúng ta nghiệp chủ, cũng sẽ ở mời bên trong, đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp mặt. Trình Tiểu Thư nói, hiện tại ly ăn Tết liền mấy tháng, thực mau. chương 334 chiếm tiện nghi. Tiểu Hùng lo lắng nói, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, họ diệt chính là có lão bà, vẫn là sinh viên, vẫn là hắn lão bản, khẳng định rất cường thế. Ta liền sợ nàng không cường thế. Trình Tiểu Thư nói, nam nhân ghét nhất cường thế nữ nhân, đặc biệt là cái này cường thế nữ nhân vẫn là chính mình lão bà, nếu lại có cái không cường thế phụ trợ kia thật là muốn nhiều chán ghét hắn lão bà liền có bao nhiêu chán ghét hắn lão bà. Tiểu Hùng bất đắc dĩ, chỉ có thể mong ước Trình Tiểu Thư vận may. Bất quá kế tiếp Trình Tiểu Thư lại bị công ty lâm thời phái tới rồi một thành phố khác tiến hành cuối năm bàn chướng, này thật là kêu nàng bất ngờ, bất quá đây là công ty đối nàng năng lực tán thành, còn có đi công tác phí nhưng lấy an bài dừng chân, dừng chân khẳng định sẽ có WC cho nên nàng cũng nhạc đem Diệp Minh Bắc sau này bài. Bên này Diệp Minh bắc khăng khăng kêu Chu Mẫn đi theo chính mình tới cùng trang hoàng đội câu thông, thế mới biết trình tiểu thư đi công tác cái này kêu Chu Mẫn còn rất tiếc nuối nàng thật đúng là có chút tò mò, nàng đều cảm thấy chính mình có điểm nhàm chán. Trong nhà bên này, thu hoạch vụ thu kết thúc bận rộn một năm rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút tự nhiên này chỉ là đối có chút người tới nói, càng nhiều người trẻ tuổi lại bắt đầu đi ra ngoài chạy mua bán, kiếm nhiều kiếm thiếu tổng so ở nhà đợi cường, liền tính một phân không kiếm cũng có thể trường điểm kiến thức các lão nhân lại lần nữa đối những người trẻ tuổi này hành vi bất mãn người này a một khi chạy ra đi tâm liền dã rốt cuộc an không dưới tâm trồng trọt đúng vậy ngươi xem triệu văn thao chạy gì sống đều muốn người làm hắn nếu không như vậy khẳng định quá so hiện tại hào chính là a kêu cha mẹ giúp đỡ nhìn thỏ chàng chính mình loại chấm đất thật tốt a thế nào cũng phải lăn lộn ngươi nhìn xem này lăn lộn gì đều tìm người làm không biết phì bao nhiêu người người khác không biết kia thôi ra phụ tử là tuyệt đối phì Còn có kia thỏ chàng những cái đó tiểu tử nhóm, bọn họ cũng phi. Ai, này triệu văn thao A, phá của A, vận khí tốt có thể sao mà có thể kinh được như vậy phá của sao. Trong thôn một ít lão nhân cả ngày không gì sự, ngồi xổm đông đại môn cối say trước cửa phơi thái dương, giảng trong thôn những việc này, trong thôn đại đa số bát quái cơ hồ đều là từ nơi này truyền lưu khai. Chính nói hang say, một cái trong thôn người trẻ tuổi vội vàng trải qua có lão nhân gọi lại hắn tiều cửu cân A, người đây là làm gì đi. Đi cái đậu hù phòng. Người trẻ tuổi trả lời cũng thực vội vàng. Gì, đậu hù phường, cho ai cái? Chúng ta trong thôn nhà ai làm đậu hù liền cho ai cái? Người trẻ tuổi đi rồi. Triệu lão tam, mấy cái lão nhân ngây giải. Triệu lão tam muốn cái đậu hù phường đây chính là trọng đại tin tức A. Triệu Tam Ca lúc này lại tìm được rồi đại nhân vật cái loại cảm giác này, đứng ở chính mình mua phòng thân mà trước, đối với tới làm việc người chỉ chỉ trò trò, nói chính mình yêu cầu, duy nhất không quá thoải mái chính là đây là chính mình tiêu tiền mua. Tam Ca, ngươi như vậy không được. Triệu Văn Thao cũng ở đây, nghe xong Triệu Tam Ca nói nói. Triệu Tam Ca bất mãn, chính mình chỉnh cảm giác tốt đẹp đâu, như thế nào có không được đâu. Sao không được? Triệu Văn Thao nói, ngươi không có nói rác rưởi xử lý như thế nào, ngươi đây chính là làm ăn, vệ sinh cần thiết đúng chỗ. Quan trọng là Triệu Tam ca dựa gần Triệu Văn Thao thỏ chàng mua nền nhà mà cái đậu hủ phường. Triệu Tam ca thưởng rất tốt đẹp, dựa gần thỏ chàng cái đậu hủ phường, trực tiếp cấp thỏ chàng người đưa đậu hủ, tiết kiệm sức lực và thời gian, còn có ngày thường đều không cần đơn độc phái người nhìn, kêu cha mẹ không có việc gì giúp đỡ ngắm liếc mắt một cái, truyền một vòng, yên tâm còn không cần tiêu tiền. Mặt khác nhất mấu chốt chính là Triệu Văn Thao có năng lực vận khí còn hào, có cái gì sự kêu Triệu Văn Thao giúp đỡ ra mặt trò chuyện chính mình nhưng bớt lo, đặc biệt là cái này vận khí, hắn cảm thấy chỉ cần dính lên một chút cũng có thể vạn sự như ý mọi chuyện thuận lợi. Triệu Văn Thao chỉ biết hắn bộ phận tính toán, bất quá cũng lười đến truy cứu, bởi vì đậu hù phường kiến ở thỏ chàng bên cạnh như vậy đối hắn có chỗ lợi, Triệu Tam ca đậu hù ăn ngon đã có chút danh tiếng, tới mua đậu hù người khả năng sẽ nhân tiện mua con thỏ. Hoặc là mặt khác, không nhìn thấy trong thành một cái trên đường đều là tiệm cơm, đã là cạnh tranh quan hệ cũng là cộng sinh quan hệ sao, huống chi con thỏ cùng đậu hù còn không phải cạnh tranh quan hệ. Triệu Văn Thao nói như vậy, Triệu Tam ca còn có điểm không cho là đúng kia có gì không vệ sinh ta trước khi làm đậu hù đều là làm như vậy, cũng có người tới mua, sốt cuộc đậu hù là sạch sẽ nhất. Triệu văn thao đem hắn kéo đến một bên đơn độc nói, tam ca trước kia ở trong nhà làm không cần chú ý nhiều như vậy, nhưng hiện tại ngươi muốn khai đậu hù phường, vậy đến chú ý chính ngươi tưởng a, ngươi đi ra ngoài mua ăn, nhìn chung quanh đôi một đống rác rời ngươi trong lòng thoải mái a vẫn là nhìn bóng loáng sạch sẽ thoải mái a. Nói nữa, ngươi khai đậu hù phường chẳng những muốn đối mặt tới mua đậu hù người, còn có sợ y tế người, nếu là vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, sẽ tìm ngươi phiền toái. Triệu tam ca trừng mắt, sợ y tế. Như vậy đại quan còn có thể quản ta cái tiểu xưởng Triệu văn thao nói tam ca, người đậu hủ chính là ăn rất ngon, hiện tại là tiểu đậu hủ phường, tương lai đâu, người sẽ không liền khai mấy ngày liền đóng cửa đi. Kia đương nhiên sẽ không. Triệu tam ca lập tức lắc đầu, ngươi đừng nói không may mắn nói. Nói lại không may mắn cũng không có việc gì, chỉ cần sinh ý thuận lợi mà làm đi xuống liền hào. Triệu văn thao nói, ở còn không có bắt đầu phía trước chúng ta đến suy xét toàn diện một ít. Ngươi xem, ngươi tuyển cái này địa phương liền rất hảo thượng phong đầu, khoảng cách con thỏ liều còn rất xa, bên này một rừng cây tre đậy tới mua đậu hù người đều nhìn không tới, cũng nghe không đến xú vị, nhưng nếu là rác rời tùy tiện liền ngã vào nơi này, vậy ngươi ngẫm lại nhiều phá hư cảm giác a. Triệu Tam ca suy nghĩ một chút thật đúng là ta vốn dĩ tính toán ở chỗ này vòng cái chuồng heo, đem nhà ta heo phóng tới nơi này tới, trong nhà cũng sạch sẽ sạch sẽ, đến lúc đó bã đậu trực tiếp uy heo thật tốt a. ngươi như vậy vừa nói, giống như không được. Triệu văn thao một đầu hắc tuyến, liền không nghe nói đậu hủ phường trước mặt nuôi heo kia hương vị đến bao lớn a. Tam ca, ngươi nuôi heo ở chỗ này khẳng định không được. Nơi này ngươi hào hào thu thập một chút loại điểm hoa cỏ đi, nếu là trồng rau muốn thượng phì kia hương vị cũng không tốt lắm, hoa cỏ không cần, này trên núi hoa cỏ đến lúc đó đào điểm lại đây, hào hào lộng lộng, liền cùng trong thành xanh hóa giống nhau, mùi hoa điểu ngữ ăn tam ca ngươi đậu hủ kia thật đẹp a. Triệu văn thao cấp triệu tam ca miêu tả mỹ lệ phong cảnh. Đáng tiếc triệu tam ca tưởng không phải cái gì mỹ lệ phong cảnh, mà là chiếm tiện nghi sự. Người không cũng nuôi heo đâu sao. Nếu không ta đem heo cùng ngươi heo dưỡng cùng nhau, đến lúc đó kêu người tam tẩu tới uy, liền mượn người cái địa phương. Triệu tam ca nói, không được, triệu văn thao một ngụm cự tuyệt, kêu triệu tam tẩu tới uy uy, nói dễ dàng a, ngày mùa, không có thời gian tới uy, hoặc là đã quên, đến lúc đó sao chỉnh a? Heo cũng mặc kệ ai tới uy, đói bụng liền ngao ngao kêu. Nơi nơi loạn cùng, phải biết rằng hắn heo nhưng đều là nuôi thả, liền buổi tối hồi chuồng heo nghỉ ngơi, có chuyên môn người hầu hạ triệu tam ca heo đi, không tốn một xu còn hưởng thụ chuyên gia hầu hạ uy thực trưởng thành nhiều mua một phân tiền, triệu tam ca cũng sẽ không cho hắn, nếu là có cái sinh bệnh trường tai, còn sẽ oán hắn chiếu cố không chua toàn, hắn hà tất cho chính mình tìm như vậy phiền toái đâu. chương 335 Thân huynh đệ minh tính sổ Lão lục chúng ta chính là thân huynh đệ, triệu tam ca nâng ra thân tình quan hệ Triệu văn thao nói tam ca liền bởi vì là thân huynh đệ ta mới đáp ứng cùng ngươi làm hàng xóm Nếu là đổi cá nhân ta đều không muốn cũng đúng là bởi vì thân huynh đệ ta mới không thể kêu ngươi heo cùng ta heo hỗn dưỡng ở bên nhau Nói khó nghe điểm hảo như thế nào đều được không tốt vậy thương cảm tình Tam ca ta chính là thực để ý ngươi cái này ca ca Triệu văn thao nghiêm túc địa đảo Hiện tại triệu văn thao nhưng không giống trước kia như vậy, đấu đá lung tung, hiện tại chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình, nói điểm lời hay cũng không hề chướng ngại. Đây cũng là hắn mấy năm nay ở bên ngoài chạy mua bán mài ra tới. Quả nhiên lời này kêu triệu tam ca nghe được thực thoải mái tuy rằng cự tuyệt hắn, nhưng chiếu cố hắn cái này làm ca ca mặt mũi, hắn cũng không có sinh khí, ngược lại còn gật đầu thực nhận đồng nói, lão lục ngươi suy xét thực chua đáo, là ta tưởng đơn giản. Như vậy đi, cái này rác rưởi sao trình ta cũng không biết ngươi giúp đỡ lộng đi. Triệu văn thao cười nói, tam ca, không phải ta nói, ngươi nên một lòng làm ngươi đậu hù, mặt khác việc vặt vãnh đều không cần lo cho ở làm đậu hù phương diện này ngươi tuyệt đối là thiên tài. Triệu tam ca bị khích lệ có điểm ngượng ngùng, ta đó chính là quen làm ngươi nhưng đừng nói như vậy. Này không phải ta nói, đây là đại gia công nhận. Triệu Văn Thao nói đến này, giọng nói vừa truyền, như vậy đi tam ca, ngươi đậu hù phường nội vệ sinh ta quản không được ta liền quản ngươi chung quanh vệ sinh, người đem rác rưởi thỉnh ra tới, có thể sử dụng tỷ như bã đậu, vật liệu thừa gì, người kéo về đi cấp heo gà con thỏ ăn, đừng lãng phí, không thể kéo về đi, người đã kêu người kéo đến ta cái kia ẩu ao phân bên kia đi, ta cũng không nhiều lắm muốn, một năm mười đồng tiền, rốt cuộc cái này xử lý rác rưởi cũng thực phiền toái, ta cũng đến tiêu tiền mướn người lộng. Triệu tam ca bị triệu văn thao nói toàn thân đều thực thoải mái, lại nghe được một năm mười đồng tiền, giống như cũng không phải rất nhiều, liền gật đầu đáp ứng rồi. Đúng rồi, tam ca cái này rác rưởi cũng bao gồm ngươi xây nhà này đó hòn đá gì, ngươi nếu là không cần ta đều giúp ngươi xử lý. Triệu văn thao nói cho nên ngươi hiện tại phải lấy tiền, bởi vì ngươi hiện tại liền xây nhà, này ăn uống tiêu tiểu, đều là rác rưởi ta hiện tại liền phải quản. Triệu tam ca quay đầu lại nhìn xem những cái đó chuẩn bị cái đậu hủ phường người, hình như là a những người này mỗi ngày đều phải sinh ra rác rưởi rất thống khoái mà bỏ tiền. Triệu văn thao cho hắn khai cái biên lai, like, sau đó nói tam ca cái đến xinh đẹp một chút, làm người liếc mắt một cái nhìn đến là có thể nhớ kỹ tam ca người đậu hủ phường. Triệu tam ca liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, phiêu hồ hồ mà đi theo người ta nói như thế nào xây nhà. Triệu Văn Thao cũng qua đi dặn dò đại gia, rác rưởi không cần loạn ném, đặt ở cùng nhau đến lúc đó hắn gọi người xử lý, sau đó chạy lấy người. Về đến nhà cùng Triệu Văn Thao cùng tức phụ nói lên, Diệp sờ sờ kinh ngạc nói tam ca thật sự cho người tiền. Triệu Văn Thao từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền cho nàng, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thống khoái, lúc ấy nghĩ hắn khẳng định sẽ ngại nhiều ta dự tính 5 đồng tiền bắt lấy tới, ta thật không nghĩ tới. Triệu Văn Thao cũng là vẻ mặt mê hoặc. Diệp sờ sờ cười nói tam ca đó là bị ngươi nói ngốc, chờ hồi quá vị tới cùng ngươi muốn xem ngươi làm sao. Triệu văn thao cắt một tiếng, vãn lạc, lúc ấy mà cả còn có thương lượng, đều giao dịch thành lại đổi ý, nào có như vậy làm hắn là buôn bán, không thể không biết đạo lý này. Nói nữa, liền tính 10 đồng tiền hắn cũng là chiếm tiện nghi ta chẳng những giúp đỡ hắn xử lý rác rưởi còn phải giúp hắn xử lý quan hệ, về sau hắn yêu cầu ta thời điểm nhiều lắm đâu. Người giúp hắn xử lý gì quan hệ a Diệp sở sở khó hiểu địa đạo. Triệu Văn thao thở dài, khai đậu hù phường cùng con thỏ chàng giống nhau, đến đi hương chính phủ đăng ký. Về sau không thiếu được có người tới kiểm tra. Đến lúc đó ngươi không được ý tứ ý tứ a, liền Tam ca như vậy moi. Ngươi trông cậy vào hắn chủ động ý tứ ta dám nói. Nhiều lấy ra mấy khối đậu hù. Diệp sở sở phục cười trong tưởng tượng Triệu Tam ca lấy ra mấy khối đậu hù cấp kiểm tra người kiểm tra người biểu tình kia thật là quá có hỉ cảm. Vậy ngươi đến lúc đó giúp đỡ Tam ca ý tứ sao? Diệp Sở Sở hỏi: "Sao có thể?" Triệu Văn Thao nói: "Hắn mua bán hắn kiếm tiền, hắn không ra đồ vật ai ra đồ vật ta giúp đỡ hắn ra mặt liền không tồi." Diệp Sở Sở nghĩ đến nàng cái kia thời đại, tiểu dân chúng làm điểm gì, đặc biệt là mua bán, bọn quan viên bóc lột lợi hại, không có quan hệ liền sẽ táng ra bại sản, thậm chí cửa nát nhà tan, cái này niên đại giống như không đến mức, nhưng cũng có điểm lo lắng. Sẽ không thực phiền toái đi." Diệp Sở Sở hỏi: Triệu Văn Thao nghe ra tức phụ lo lắng, vội nói không có việc gì, tức phụ người yên tâm. Mở điện thời điểm cùng khai thỏ trang thời điểm ta đi theo thư ký đi mấy tranh quê nhà các bộ môn lãnh đạo đều lăn lộn cái mặt thuộc ngày lễ ngày tết đều sẽ đưa điểm đồ vật qua đi. Tuy rằng không phải quý trọng, nhưng cũng là cái tâm ý. Lại nói quê nhà hương thân không đến mức không có việc gì tìm việc. Diệp sơ sơ thở dài, mua bán lớn kiếm tiền nhiều, nhưng sự cũng nhiều. Tức phụ người tồn tại sao có thể không có việc gì đâu đúng không? Người chồng trọt cũng có việc, triệu văn thao nói cho nên a liền không thể sợ, sợ sẽ không thể sống. Nam nhân là quan cũng kêu diệp sở sợ, sợ hơi chút an tâm chút. Bên này triệu tam ca an bài hảo về nhà ăn cơm, mướn người cây đậu hù phường là mặc kệ cơm, không phải hắn sợ phiền toái, nếu là tình tiền lại phiền toái hắn đều không sợ, mà là hắn không có thời gian, hiện tại hắn chính là vội vàng làm đậu hù đâu về đến nhà đầu tiên là đi nhìn triệu nhị tàu triệu tứ tàu chờ mấy nhà cây đậu phao thế nào công đạo xong rồi về đến nhà thiên cũng không sai biệt lắm đen hôm nay thật là càng ngày càng đoàn triệu nhị ca cười dài thượng giường đất hài từ đâu triệu tam tàu bên ngoài phòng bận rộn nấu cơm nói mới vừa làm xong tác nghiệp đi ra ngoài chơi mẹ nó lão tử ở bên ngoài mệt muốn chết bọn họ khen ngược còn có thời gian chơi triệu tam ca rất là bất mãn Ngươi được không, đã quên hài từ cho ngươi nửa đêm nửa đêm mà chọn cây đậu Triệu tam tẩu nói dọn thượng giường đất bàn thu thập thượng chén đũa Lại không quên đứng ở cửa phòng khẩu hô hai giọng nói Mã đàn trở về ăn cơm lạc Nhị nha trở về ăn cơm Triệu tam ca vừa thấy cơm chiều là bột ngô mì sợi Đây là mấy ngày hôm trước cùng ra công cây đậu cùng nhau ra công bột ngô điều Này vẫn là lần đầu tiên ăn Đánh chính là hành trứng gà lỗ tử Đồ ăn chính là dưa muối sợi cùng một mâm hàm cải trắng Triệu tam tẩu vớt mì sợi tưới thượng lỗ từ cấp triệu tam ca, lại cấp hài từ thịnh hai chén, cuối cùng cho chính mình vớt một chén. Bột ngô điều xứng dưa chua lỗ tử mới ăn ngon. Triệu tam ca túm lên chiếc đũa ăn lên nói, dưa chua còn không có toan đâu, nếu là toan ta liền đánh dưa chua lỗ tử Triệu tam tàu nói, đây là hai đứa nhỏ cũng phịch phịch mà chạy trở về. Triệu tam ca mắng câu ăn cơm đã trở lại kêu các ngươi làm việc một cái cũng chưa ảnh. Hai đứa nhỏ cũng không hé răng, thượng giường đất túm lên chiếc đũa từng ngụm từng ngụm ăn lên. Triệu tam ca mắng câu cũng liền nói nổi lên đậu hù phường, đừng nói đến một năm cấp triệu văn thao 10 đồng tiền xử lý rác rưởi phí thời điểm, nghe được triệu tam tẩu giật mình mà nói đến như vậy quý. Hắn mới hậu chi hậu rác lên, giống như là có điểm quý A. chương 336 nghĩ thông suốt, cũng không phải thực quý, cái đậu hù phường rác rưởi đều không cần chúng ta quản. Triệu Tam ca thực thông tình lý nói, nói cách khác về sau chúng ta liền quản đậu hù phường nội vệ sinh bên ngoài đều không cần phải xen vào một năm đâu. Lão Lục cũng đến tiêu tiền mướn người như vậy tính xuống dưới không quý. Triệu Tam tẩu vẫn là nhịn không được nói, nhưng ngươi không phải nói được đem rác rưởi vận đến ẩu ao phân bên kia đi sao? Chính là đậu hù phường bên ngoài kia có thể có gì rác rưởi à? Hình như là có chuyện như vậy à? Triệu Tam ca chậm rãi cân nhắc quá vị tới này lão Lục cũng qua tối. Triệu tam tầu thấy trên mặt hắn khó coi, phản ứng lại đây, nói tính lên chúng ta cũng có lời. Triệu tam ca lập tức nói, sao nói. Triệu tam tầu cố nén trợn trắng mắt nhàn nhạt nói ta nhưng nghe nói thượng tập bãi cái quán đều không yên ổn, không phải cái này đòi tiền chính là cái kia đòi tiền, còn đều có lý do tổng cộng cũng kiếm không bao nhiêu tiền toàn cấp những người này. Chúng ta nguyên lai tiểu đánh tiểu nháo ở nhà, hiện tại chính thức khai đậu hù phường, về sau những người này khẳng định tới cửa đòi tiền, đến lúc đó không thiếu được phiền thoái hắn tiểu thúc. Triệu tam ca đi theo gật đầu, đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, mới đáp ứng cho hắn 10 đồng tiền, bằng không ta mới sẽ không làm đâu. Triệu tam tàu khẳng định triệu tam ca lúc ấy không cảm thấy 10 đồng tiền nhiều, hiện tại trải qua chính mình nhắc nhở cảm thấy nhiều, nhưng tiền đã lấy ra đi, liền tính lại hối hận cũng vô dụng. Nàng cũng có chút hối hận, nhiều cái này lời nói làm gì, triệu văn thao lại không phải người khác, đừng nói 10 đồng tiền chính là 20 đồng tiền cũng nên, trước kia chính là không thiếu cấp bọn nhỏ lộng ăn, hiện tại cũng giúp không ít vội, này khai đậu hù phường, về sau càng là có việc đến tìm hắn tiêu thúc liền triệu tam ca như vậy keo kiệt bùn xỉn, có thể trông cậy vào thượng hắn sao? Người lục ấy muốn đem đậu hù phường cái ở hắn tiêu thúc thỏ chàng trước mặt còn không phải là như vậy tính toán sao? Triệu tam tẩu nói, cha mẹ cũng ở bên kia còn có thật nhiều người, không làm đậu hù đều không cần đi nhìn, nhiều bớt lo a. Đúng vậy, triệu tam ca đối kia 10 đồng tiền không phải như vậy oán niệm, ăn khẩu hàm cái trắng nói, kỳ thật ta đi nơi đó cái đậu hù phường còn có cái nguyên nhân, cái này mới là chính yếu. Triệu tam tẩu thấy nam nhân kia dáng vẻ đắc ý, phết hạ miệng nói, gì nguyên nhân. Hắn tiều thuốc vận khí tốt, triệu tam ca hắc hắc nở nụ cười, cha vẫn luôn nói. Hắn tiểu thúc sinh hạ tới hắn nằm mơ, mơ thấy đại cầm lý thật lớn cái kia vận khí đến có bao nhiêu hào. Kết quả ngươi xem lão lục hiện tại đã phát đi kia căn phòng lớn cái đến thỏ tràng như vậy đại, ngươi nói ai có hắn có thể à. Chúng ta cùng hắn cùng nhau, hơi chút xính điểm quang cũng so hiện tại cường. Triệu tam tàu trợn mắt há hốc mồm, nàng thật đúng là không nghĩ tới nam nhân liền cái này đều nghĩ tới. Chú em vận khí tốt nàng cũng là nghe qua, điểm này triệu phụ triệu mẫu không sai biệt lắm đều nhắc tới quá, không phân ra thời điểm, chú em mang theo hài tử lên núi tìm ăn, mỗi lần đều có thu hoạch, người khác lại không được một lần hai lần như vậy không có gì, nhưng nhiều lần đều như thế kia trừ bỏ vận khí tốt ngoại không khác giải thích. Chỉ là nàng cũng không có đương hồi sự, chú em nhật từ đi lên, nàng cảm thấy là chú em vất vả đoạt được tới, hàng năm ở bên ngoài chạy, đều không nghỉ ngơi quá đến hào cũng là hẳn là. Nhưng không nghĩ tới nam nhân lại đem chú em quá đến hảo cho rằng là vận khí tốt dẫn tới còn tường thơm lây thật gọi người vô ngữ. Hắn tiểu thuốc quá đến hảo cũng không phải toàn dựa vận khí đi kia ở bên ngoài chạy mua bán rất mệt. Triệu Tam tẩu nói, này sinh hoạt dựa vận khí không thể được. Ta không mệt sao, các ngươi không mệt sao. Triệu Tam ca hỏi ngược lại ai không mệt a nhưng vì sao liền hắn cái như vậy tốt phòng ở có thỏ chàng Là này sinh hoạt không thể toàn dựa vận khí, nhưng là không vận khí cũng không được a Mã đàn lập tức tới một câu, chúng ta lão sư cũng nói thiên tài là một phần trăm thiên phú hơn nữa chín mươi chín phần trăm mồ hôi, nhưng không có kia một phần trăm thiên phú, lại nhiều mồ hôi cũng bạch xả. Mã đàn nói xong, triệu tam ca cùng triệu tam tàu ngây ngần cả người, động tác nhất trí mà nhìn như tử, nhị nha nhìn xem cha mẹ cúi đầu nghiêm túc ăn cơm. Mã đàn mặt đỏ lên, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì, đây là nói thực ra, lại không phải ta nói. Người lão sư nói rất đúng. Triệu tam ca một cái tát vỗ vào như từ trên đầu, như từ, người lão sư là cái có học vấn người, người muốn nghe lão sư nói, hảo hảo học tập A. Nhân ra là lão sư, đương nhiên là có học vấn người. Triệu tam tẩu nhịn không được nói. Mã đàn cao hứng, đó là A chúng ta lão sư hiểu được nhưng nhiều. Người cái nào lão sư nói lời này. Triệu tam ca tò mò địa đảo, mã đàn có hai cái lão sư. Triệu lão sư nói, mã đàn nói, triệu lão sư, nha, vẫn là chúng ta bổn ra đâu. Triệu tam ca cười nói, là triệu văn chí đi. Triệu tam tầu hỏi, mã đàn gật đầu ân chính là chúng ta thôn triệu văn chí lão sư. Triệu tam ca tươi cười đốn hạ, lại đố triệu tam tẩu nói, người thấy đi, triệu văn chí cùng lão lục quan hệ nhưng không tồi, này lão lục nhận thức người đều có học vấn, này vận khí thật tốt à triệu tam tàu không lời nào để nói triệu tam ca quay đầu dặn dò hai đứa nhỏ vừa rồi nói ngươi tiểu thúc vận khí tốt nói các ngươi đừng đi ra ngoài hạt liệt liệt gọi người ta đã biết đều đi cùng ngươi tiểu thúc phân vận khí đến lúc đó liền không chúng ta phân ngươi tiểu thúc vận khí cũng sẽ bị phân quang có nghe thấy không mã đàn vội vàng nói ta mới sẽ không nói đâu ta ai cũng không nói cho ngươi đâu nhị nha triệu tam ca lại nhìn về phía khuê nữ nhị nha cũng chạy nhanh nói ta cũng sẽ không nói Triệu tam ca đậu hù phường kích thích tới rồi triệu tứ tẩu. Tam ca đều khai đậu hù phường, chúng ta khen ngược gì cũng không có. Triệu tứ tẩu toái toái thì thầm, ba nhà đầu tất cả đều là bồi tiền hóa, không cái hữu dụng tìm cái nam nhân cũng vô dụng như vậy lớn lên mùa đông liền như vậy làm ngốc cũng không ra đi kiếm điểm thật cho rằng chính mình là đại gia A, liền trông cậy vào ta ta thật là đồ tám đời mốc Triệu tứ ca nghe triệu tứ tàu rong dài, lười đến đáp lại một câu tròng lên xe đi ôm củi đi tới rồi thôn đầu vừa lúc nhìn đi ôm củi vương lão. Đi ôm củi a, vương lão tam chào hỏi. Triệu tứ ca cười nói, đúng vậy, người đây cũng là. Là thừa dịp thiên còn không có như vậy lãnh trên núi củi còn rất nhiều ôm mấy xe. Vương lão tam nói, hai người một bên một bên vội vàng xe đi, một bên nói chuyện phiếm. Người tam ca khai đậu hù phường, người không gì ý tưởng a vương lão tam ném roi nói, ta có thể có gì ý tưởng, triệu tứ ca nói ta cũng sẽ không làm đậu hù, nhưng người sẽ biên sọt a vườn lão tam cười nói, biên sọt ai sẽ không, chúng ta trong thôn tiểu hài tử đều sẽ kia cùng làm đậu hù nhưng không giống nhau. Triệu tứ ca nói, vương lão tam nói, lời tuy như thế chính là này đạt được người, nếu là kêu người lão để triệu văn thao hỗ trợ cho người bán, khẳng định so người khác bán hào. Muốn nói triệu tam ca là cái đầu hồ người, kia triệu tứ ca chính là cái tay nghề người, người, triệu tứ ca biên cái sọt, biên cái cái sọt, biên cái rổ, có thể biên bày trò tới, bất quá đại đa số chính là bình thường biên, hắn lười đến phí cái kia tâm. chương 337 Tiểu Bạch Dương có thể nói, bán gì bán cũng không thiếu cái kia tiền. Triệu tứ ca nói ta liền ba nhà đầu, nuôi lớn tìm cái hảo nhà chồng, không cần tích góp tiền cưới vợ xây nhà. Kia không nhi tử không được a lão không nhi tử ai dưỡng người lão a Vương Lão Tam nói, dưỡng gì Lão A, già rồi có thể sống mấy năm A, không cần phải ai dưỡng Lão. Triệu Tứ Ca nói, nhà ta ngũ nha sinh lần đầu ra tới ta liền hoàn toàn đã thấy ra, gì tiêu tử nha đầu, đều giống nhau. Người nguyện ý, người tức phụ có thể nguyện ý sao? Triệu Lão Tam chính là nghe nói Triệu Tứ Tầu còn muốn tiếp theo sinh, không sinh ra như tử liền vẫn luôn sinh hạ đi thẳng đến sinh ra mới thôi. Triệu Tứ Ca nói, nàng nguyện ý sinh chính mình sinh đi vương lão tam cười ha ha, ngươi lời này nói, không ngươi người này, nàng thượng nào sinh đi. Triệu tứ ca cũng hắc hắc nở nụ cười, ở nông thôn nam nhân ở bên nhau, nói chuyện cứ như vậy, chay mặn không kỳ. Triệu nhị ca cùng triệu nhị tầu lại bắt đầu cấp triệu tam ca làm đậu hủ, hiện giờ triệu tam ca khai đậu hủ phường triệu nhị tầu trong lòng thực toan. Hắn tam thúc đều khai đậu hủ phường, lúc này mới 2 năm đi, liền kiếm nhiều như vậy tiền. Triệu nhị tàu nói, mượn. Triệu nhị ca nói cái đầu hủ phường tiền muốn sang năm thu sau còn phòng thân mà hai năm nội trả hết mặt khác cũng không gì tiêu tiền địa phương. Triệu nhị tàu lại không có tiêu tan chính là mượn đây cũng là sự nghiệp a. Ngươi này không cũng có sự nghiệp sao? Triệu nhị ca nói nhân gia đó là cho chính mình làm sự nghiệp chúng ta đây là cho nhân gia làm sự nghiệp giống nhau sao? Triệu nhị tàu bất mãn địa đảo. Chú em triệu văn thao nhật tử đi lên, hiện giờ tam chú em nhật tử cũng đi lên, nàng đâu, đến bây giờ cũng chỉ là ăn cơm no, có tồn lương, mặt khác gì đều không có. Người muốn gì sự nghiệp gì? Triệu nhị ca nghe ra tức phụ nói ngoại chi âm, ta một cái phụ nữ ta có thể làm gì, muốn nói làm gì cũng đến giữ nhà đàn ông a Triệu nhị tầu nhìn mắt triệu nhị ca, triệu nhị ca lắc đầu, được ngươi nhưng đừng nhìn ta ta không cái kia bản lĩnh. Triệu nhị tầu có điểm sinh khí, nhưng đi theo lại là thật sâu bất đắc dĩ, nam nhân trung thực gì đều không thể làm. Lúc này dịp sở sở thu thập phơi nắng một ít đồ ăn làm cùng quả làm tuy rằng mùa đông triệu văn thao chuyển rau xanh trong nhà cũng không thiếu rau xanh, nhưng dịp sở sở vẫn là sẽ phơi một ít rau khô, lâu lâu đổi dạng ăn chút thay đổi khẩu vị không nói cũng có thể tỉnh điểm. Này đại khái tựa như chu mẫn nói như vậy, càng có tiền càng luyến tiếc hoa, lấy diệp sở sở kiếm mùa đông ăn rau xanh vẫn là ăn nổi, nhưng nàng vẫn là không làm như vậy. Tiểu Bạch Dương, ngươi làm gì đâu? Diệp sở sở thói quen làm việc thời điểm cùng Nhi Tử nói chuyện. Mẹ, Tiểu Bạch Dương đột nhiên phát ra một cái âm. Diệp sở sở thân thể chấn trụ lập tức buông trong tay việc xoay người nhìn Nhi Tử kinh hỉ nói Tiểu Bạch Dương, ngươi có thể nói. Ngươi sẽ kêu mẹ, Tiểu Bạch Dương vỗ bàn tay cười. Diệp Sở Sở ngồi xổm xuống, nhìn nhi tử mặt thử nói Tiểu Bạch Dương, lại kêu một tiếng, "Mụ mụ, mẹ mẹ." Sau đó chờ mong mà nhìn nhi tử, "Mẹ." Tiểu Bạch Dương rõ ràng mà kêu lên. Diệp Sở Sở cảm động nước mắt đều mau rơi xuống, đi lên đem nhi tử bế lên tới, hôn một cái Tiểu Bạch Dương sẽ kêu mẹ, thật sự là quá tốt thật tốt quá. "Tới, nhi tử." Lại kêu một tiếng, "Mụ mụ." "Mẹ." Tiểu Bạch Dương kêu lên. Lúc này con khỉ nhỏ nhảy qua tới, đùa nghịch nổi lên xe nôi tiểu bạch dương nhìn con khỉ nhỏ, rõ ràng vang rội mà kêu một tiếng tài. Không cần phải nói diệp sở sở lại cao hứng không được tiểu bạch dương đều sẽ kêu tài tài thật là quá tuyệt vời. Tuy rằng là một chữ độc nhất phát âm, nhưng này cũng đủ kêu nàng cái này mẫu thân cao hứng vui mừng. Tiểu bạch dương thấy mẫu thân như vậy cao hứng cười không ngừng. Tới kêu ba ba, ba ba, diệp sở sở giáo hắn, tiểu bạch dương há mồm lại nói, mẹ ta nhi tử thật tốt tới, lại kêu một tiếng. Diệp sở sở nghe được nghiện rồi. Diệp sở sở một lần một lần giáo tiểu bạch dương kêu mụ mụ ba ba. Tiểu bạch dương bắt đầu còn rất phối hợp, sau lại liền không kiên nhẫn, không hề mở miệng. Diệp sở sở không có biện pháp đành phải dẫn hắn nói mặt khác tên. đáng tiếc tiểu bạch dương không mở miệng nữa, chính là mụ mụ cũng không gọi. Buổi tối triệu văn thao trở về, Diệp sở sở hưng phấn mà đem nhi tử sẽ kêu mẹ nó sự nói. Sau đó đối tiểu bạch dương nói tiểu bạch dương kêu mụ mụ mẹ mẹ kết quả tiểu bạch dương nhìn về phía con khỉ nhỏ hô thanh tài diệp sờ sờ một đầu hắc tuyến đứa nhỏ này như thế nào liền không ấn kịch bản ra bài đâu chờ mong triệu văn thao lại bị đầu cười ha ha lên bế lên nhi tử nâng lên cao nhi tử giỏi quá có thể nói a tiểu bạch dương thích nhất nâng lên cao cười thực vui vẻ tới kêu một tiếng ba ba triệu văn thao nói xong cũng không ôm cái gì chờ mong không nghĩ tới tiểu bạch dương thật nề tình nhảy ra một chữ ba Triệu Văn Thao sợ ngây người tức phụ, hắn sẽ kêu ta ba. Diệp Sở Sở cũng kích động gật đầu. Đúng vậy, ta nghe được. Tiểu Bạch Dương lại kêu một tiếng. Tiểu Bạch Dương nhìn xem cha mẹ cảm thấy ánh mắt thật đáng sợ, đầu uốn éo a a a mà kháng nghị lên. Hắn muốn nâng lên cao, hắn không cần lại kêu. Này hai cái đại nhân quá chán ghét. Hào hào, Nhi Tử không gọi không gọi chúng ta chơi a. Triệu Văn Thao không hề cuốn lấy Nhi Tử kêu ba ba, mà là tiếp tục nâng lên cao. Tiểu Bạch Dương lúc này vừa lòng, vui vẻ mà cười, nhìn con khỉ nhỏ ở kia nhảy nhót lung tung, đã kêu tài. Tài, tài, hắn không hợp với kêu, mà là tách ra kêu, mỗi cái thực cùng tự chi gian tạm dừng một chút triệu văn thao thử sửa đúng còn là không được. Diệp sờ sờ nói Tiểu Bạch Dương còn không đến cả đời ngày, có thể nói lời nói đã rất sớm ta hỏi qua nương, giống nhau Tiểu Hải Tử đều là cả đời nhật tử, lúc sau mới bắt đầu mạo lời nói. Chờ ta nhi từ sinh nhật thời điểm hào hào chúc mừng một chút nếu không sát cái heo. Triệu văn thao có điểm kích động quá mức. Diệp sờ sờ còn tính bình tĩnh tiểu hài tử nói chuyện không phải thực bình thường sao. Giết heo động tĩnh nháo đến quá lớn, vẫn là lưu trữ ăn tết giết đi. Kia ta nhi từ một tuổi sinh nhật sao quá. Triệu văn thao có điểm tiếc nuối Một cái tiểu hài tử quá gì sinh nhật, đến lúc đó ta cho hắn nấu điểm mì sợi là được. Diệp sờ sờ cự tuyệt. Tiếc phụ, này cũng quá keo kiệt nhân gia, trong thành Tiểu hài tử ăn sinh nhật đều có bánh sinh nhật đâu." Triệu Văn Thao nói, "Ta nhi tử qua cái sinh nhật cũng đến có a." Nương nói, "Đừng chỉnh những cái đó vô dụng, thành thật kiên định sinh hoạt hảo." Diệp Sở Sở nói, "Nàng phía trước cũng nghĩ tới cấp nhi tử qua cái giống dạng sinh nhật, nhưng Diệp mẫu ở trong điện thoại nói, Tiểu hài tử ăn sinh nhật lợi ích thực tế một chút hảo, bọn họ đã thực xuất sắc, liền không cần lại xuất sắc như vậy không tốt." Diệp sờ sờ cũng bừng tỉnh lên, đúng vậy, người vẫn là điệu thấp hào. Đến lúc đó cha mẹ ngươi tiếp nhận tới, ta đem cha ta tiếp nhận tới, chúng ta người trong nhà xào vài món thức ăn, ăn chút mì sợi là được nhưng đừng chỉnh gióng chống khua chiên. Diệp sờ sờ nói, triệu văn thao gật gật đầu, hảo đi, nghe ngươi tức phụ. Nhi tử, không phải ba ba không cho ngươi ăn sinh nhật, là mụ mụ không cho ngươi quá. Diệp sờ sờ tức giận nói, đi ngươi, đừng ở nhi tử trước mặt nói ta nói bậy. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc .com, 338 chuẩn bị chuyển gạo Triệu Văn Thao bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi tức phụ chúng ta con thỏ điện ảnh phân tiền. Triệu Văn Thao nói con thỏ điện ảnh chính là năm trước huyện đoàn kịch tới diễn xuất, hắn vì tuyên truyền con thỏ lâm thời bỏ thêm cái tiết mục cái kia tiết mục lửa lớn cũng ở hắn đề nghị hạ chụp thành điện ảnh chiếu phát hành, chỉ là lúc trước nói bán nhiều ít phân bao nhiêu tiền, đến bây giờ gần một năm là vẫn luôn cũng chưa tin dịp sở sở đều đem chuyện này đã quên Phân nhiều ít, Diệp Sở Sở tò mò địa đào. 4.037 khối 6 mau nhị. Triệu Văn Thao nói, sổ tiết kiệm ở trong bao ta lãnh đến tiền liền tồn ngân hàng đi. Diệp Sở Sở đem bao lấy lại đây tìm ra sổ tiết kiệm vừa thấy, mặt trên viết hôm nay tồn xuống dưới số lượng đúng là 4.037 khối 6 mau nhị. Bên trong còn gấp một cái huyện đoàn kịch khai phiếu định mức mặt trên có Triệu Văn Thao ký tên. Người đem số lẻ cũng tồn thượng A. Diệp Sở Sở cười nói. Tần Minh nói lại quá một năm, bán đến hảo còn có thể phân tiền, ta coi như thật sự, muốn nhìn một chút cái này điện ảnh tổng cộng có thể kiếm nhiều ít, nếu là kiếm nhiều ta lại viết một cái. Ta đều nghĩ kỹ rồi, về như thế nào ăn con thỏ chuyện xưa. Triệu Văn Thao nói, Diệp sờ sờ đem sổ tiết kiệm thu lên, nói cái này là bán hảo vẫn là bán không hảo đâu. Nàng không hiểu lắm cái này giá thị trường, đáng tiếc Triệu Văn Thao cũng không hiểu. Ta cũng không biết hỏi thần minh bọn họ, bọn họ cũng không biết, đoàn trưởng nói cũng không tệ lắm, vậy không tồi đi. Triệu Văn Thao nói ta đều không trông cậy vào phân tiền, đều kéo dài gần một năm, mỗi lần đi đều nói nhanh nhanh ta cho rằng thất bại đâu, không nghĩ tới còn phân đâu. Ta đều đã quên, Diệp Sở Sở nói liền truyền khai đề tài, ngươi đi muốn trướng còn thuận lợi đi. Triệu Văn Thao hiện tại phát triển một ít mấy tháng, hoặc là một năm kết một lần trướng khách hàng. Không giống trước kia đều là tiền trao cháo múc, đây cũng là bởi vì có chút hóa đi bán xỉ, đối phương không như vậy nhiều tài chính, Triệu Văn Thao nhìn đến người khác như vậy làm cũng liền làm, này không mau đến cuối năm sau, hôm nay cầm sổ tiết kiệm đi muốn chướng, đến lúc đó muốn liền trực tiếp tồn thưởng. Còn hành đi, Triệu Văn Thao nói, đa số đều cho, số ít nói chờ thêm năm mấy ngày nay lại cấp, bọn họ chờ mấy ngày nay kiếm tiền đâu. Diệp sở sở nói, sẽ không cho sao. Triệu Văn Thao nói. Không có việc gì ta cũng không phải gì người đều như vậy cung hóa, tín dụng tốt hành, tín dụng không tốt liền tính. Vài tiền thời điểm là tôn tử, chờ trả tiền thời điểm chính là ra ra. Diệp sở sở nói, rất nhiều người đều là như thế này. Triệu văn thao kinh ngạc nói tức phụ ngươi sao biết đến. Diệp sở sở chừng hắn một cái, ngươi cho rằng ta ở trong nhà gì cũng không biết sao. Triệu văn thao nhìn xem dương trên tủ đồ thư cùng báo chí, vội nói tức phụ thật là càng ngày càng có học vấn. Điểm này Triệu Văn Thao thật đúng là sai rồi, Diệp Sở Sở biết cái này cũng không phải là từ trong sách báo chí thượng nhìn đến, rốt cuộc hiện tại lão lại còn không có nhiều như vậy, cũng sẽ không đăng báo giấy, nàng là ở nàng cái kiên niên đại xem qua quá nhiều. Hai người nói hội thoại, Diệp Sở Sở thu thập thượng đồ ăn, mặt phiến canh, đường giấm cải trắng, cùng củ cải điều Năm nay Diệp Sở Sở không có ướp hàm cải trắng, Chu Mẫn nói tổng ăn ướp đồ vật không tốt, nàng nghĩ dù sao mùa đông chứa đựng cải trắng của cải, đến lúc đó muốn ăn dưa muối trực tiếp quấy là được, cũng không cần phải lâu dài ướp, lại nói còn có ướp sau cải ngật đáp, đến lúc đó tiếp điểm ăn là được. Tiểu Bạch Dương nhìn đến bàn ăn, lập tức duỗi tay muốn ăn, Diệp Sở Sở đem hắn canh trứng bưng lên, Triệu Văn Thao dùng cái muỗng một chút một chút uy. Quá hai ngày ta đi xem gạo." Triệu Văn Thao nói, "Bàn cầm bên kia tân gạo đưa ra thị trường." Ngươi một người đi sao? Diệp Sở Sở không quá yên tâm, không phải chúng ta vài cá nhân ngươi. Triệu Văn Thao nói, đến lúc đó ở trong thôn lại tìm vài người cùng nhau. Đi ra ngoài trông thấy việc đời, về sau đi như thế nào liền xem chính bọn họ, ta cũng hảo có cái bạn trên đường chiếu ứng chiếu ứng. Diệp sở sở lúc này mới thả chút tâm, nam nhân ở bên ngoài nhận thức những cái đó thương gia nàng một cái cũng chưa gặp qua, cũng không biết điều gì người ra như vậy xa nhà, bên người không hiểu tận gốc dễ không thể được mang theo trong thôn người sẽ hảo chút. Ngươi gì thời điểm đi, cùng cha mẹ nói sao? Diệp sở sở hỏi, còn không có đâu ta an bài an bài, liền mấy ngày nay đi. Triệu Văn Thao nói, các ngươi sao đi, ngồi xe lửa sao? Diệp sở sở kỹ càng tỉ mỉ hỏi tới. Triệu Văn Thao nói, không chúng ta thương lượng hảo, bao hai chiếc đại thiện phóng ở bên này kéo lên gạo kê qua bên kia bán, đến lúc đó kéo gạo trở về, như vậy liền không cần chạy xe trống, Chạy mua bán không sai biệt lắm đều như vậy, không không chạy đi, lôi kéo đồ vật trở về lại lôi kéo đồ vật thậm chí cũng không nhất định đến địa phương tiêu thụ, ở trên đường chỉ cần giá thích hợp liền toàn bán, có đôi khi thậm chí dính lợi liền đi, đây cũng là lúc này thương nhân phổ biến mua bán phương thức, đây cũng là vì an toàn. Diệp sở sở xem qua đại tiện phóng, như vậy đại xe có thể trang vài ngàn cân đồ vật. Muốn tiền mặt giao dịch đi, xa như vậy lộ không có khả năng có người cho ngươi nợ hóa, đến lúc đó lại đi đòi tiền. Đúng vậy tiền mặt giao dịch, nếu có lời dùng gạo kê đổi gạo cũng đúng. Triệu văn thao đối gạo cùng gạo kê giá thị trường đã sớm hiểu biết qua, mấy cân đổi mấy cân có lợi nhuận tính rất rõ ràng. Kia lấy bao nhiêu tiền? Diệp Sở Sở nói, vài ngàn cân lương thực cũng không phải là số lượng nhỏ người mang ở trên người an toàn sao. Không mang theo tiền mặt mang sổ tiết kiệm đến bên kia ngân hàng lại lấy. Triệu Văn Thao nói, chính là chi tiền thời điểm đến tốn chút thủ tục phí. Tốn chút tốn chút đi an toàn quan trọng nhất. Diệp Sở Sở không biết bên ngoài gì dạng, nhưng nghe người trong thôn nói, không phải như vậy Thái Bình. Hai người nói chuyện cũng đem cơm ăn xong rồi, lúc này không nghĩ tới thư ký tới. Nha, này ăn cơm đâu? Thư ký chắp tay sau lưng nhìn trên bàn bàn bàn chén chén. Triệu văn thao cười nói, thư ký tới, mau thượng giường đất ăn không, không ăn chút. Tiểu bạch dương ăn đầy miệng đều là canh trứng đối với thư ký cười thực kích động. Đứa nhỏ này chỉ cần người tới liền cười không được. Thư ký hiếm lạ mà sơ sơ tiểu bạch dương đầu, đứa nhỏ này dưỡng thật tốt. Ta ăn tới, các ngươi ăn đi. Chúng ta cũng ăn xong rồi. Diệp sở sở thu thập hà cái bàn, phao hồ trà ôm tiểu bạch dương đi rửa mặt. Triệu văn thao một uy hài tử, liền đem hài tử lộng cái hoa miêu mặt. Triệu văn thao cấp thư ký đổ ly trà đạo thư ký, đã trễ thế này ngươi tới tìm ta có việc gì, có việc ngươi gọi người nói tiếng ta qua đi là được hôm nay lạnh sao có thể kêu ngươi chạy xa như vậy đâu. Triệu văn thao không biết có phải hay không chạy mua bán chảy, mà kệ gì thời điểm, nói gì sự trước đem mông ngựa chụp thưởng. Thư ký biết rõ mông ngựa trong lòng cũng thực thoải mái, ta lại không bảy tám chục tuổi, như vậy điểm lộ còn tới không được. Hiện tại thiên lãnh, lúc này mới nào đến nào a, còn không có vào đông đâu. Thư ký, ngươi uống trà." Triệu Văn Thao cung kính mà đem trà phóng tới thư ký trước mặt. Thư ký uống lên khẩu nói: "Ân, ngươi cái này trà có vị." Chương 339 nhọc lòng thư ký. "Ta đây là từ thành phố bán, đợi lát nữa cấp thư ký ngươi lấy điểm, ngươi trở về nếm thử." kia có thể được không, ngươi đây là kêu ta phạm sai lầm, thư ký chừng mắt, triệu văn thao vui cười nói, thư ký, xem ngươi nói, còn phạm sai lầm, ta không sai biệt lắm, đều uống không có, liền dư lại một chút, ta còn lo lắng, thư ký, ngươi ghét bỏ dùng ta thừa đâu, thư ký điểm điểm, triệu văn thao tiểu tử, ngươi à, ta thật không biết, cha ngươi, ngươi nương trung thực, sao liền sinh hạ, ngươi cái miệng lưỡi trơn chu tiểu tử tới, này không phải, thư ký, ngươi lãnh đạo có cách sao, triệu văn thao cười nói, Tiểu tử ngươi thiếu cho ta vô nghĩa, thư ký cười mắng, thư ký, vậy ngươi tới có gì chỉ thị a triệu văn thao cười nói, thư ký cảm thấy cùng triệu văn thao nói chuyện chính là thoải mái, nghe một chút tiểu tử này nhiều có thể nói a chỉ thị cái này từ thật là tao tới rồi ngứa chỗ, cũng không gì chỉ thị ăn cơm chiều ra tới đi bộ đi bộ, vừa lúc tới rồi tiểu tử ngươi này tìm ngươi nói một chút lời nói. Thư ký Thủy Ý nói, năm nay lúa mạch không tồi, người trong thôn có thể ăn thượng nhà mình loại lúa mạch toàn lấy phúc của ngươi. Thư ký ngươi nhưng đừng nói như vậy. Triệu văn thao chạy nhanh nói kia đều là đại gia vất vả được đến cùng ta nhưng không quan hệ. Không tiểu tử ngươi rắt đầu ai sẽ loại lúa mạch. Ta nơi này liền chưa từng có loại quá lúa mạch đây là đệ nhất tao a. Thư ký cảm khái nói, thời đại thật là thay đổi, có đôi khi ta đều có điểm sợ hãi, một khi ta theo không kịp kia nhưng sao chỉnh, này trong đội vài cái thôn, già trẻ lớn bé, vài ngàn khẩu, đều trông cậy vào ta đâu. Thư ký, không như vậy nghiêm trọng, bên ngoài lại sao biến hóa cũng đến ăn cơm, cái này khẳng định biến không được ta là nông dân, trong tay có đất hàng năm loại lương thực có gì sợ ngươi không cần áp lực như vậy đại. Triệu Văn Thao An ủi nói. Thư ký gật gật đầu ta cũng là như vậy thường, nhưng ta lại tưởng tượng tiểu tử ngươi lại không an tâm trồng trọt nếu là đều cùng ngươi giống nhau kia nhưng sao chỉnh. Triệu văn thao bất đắc dĩ thư ký A ta như vậy không đàng hoàng người có thể có mấy cái ngươi nhìn xem trong thôn đại đa số đều ở an tâm trồng trọt đâu. Nói nữa ta liền tính lại không an phận ta cũng đến ăn cơm A còn có thể nhảy ra ngươi lòng bàn tay. Thư ký cười tiểu tử thúi, ngươi này há mồm A thật là... Thư ký, người liền cứ việc yên tâm, mặc kệ gì thời điểm ăn cơm đều là đại sự, lương thực đều là đại sự, cho nên A, sẽ không sợ. Lời này có lý, Thư ký nói lại lần nữa chuyển tới lúa mạch thượng, năm nay lúa mạch thu hoạch không tồi, sang năm khẳng định mọi người đều loại, đến lúc đó cái này đánh mạch cơ sao chỉnh, năm nay là ngươi thuê, sang năm loại nhiều ta sợ thuê không đến A, nói nữa thiếu không đủ sao chỉnh. Thù lúa mạch thời điểm vừa lúc là mùa mưa, khi đó vũ chính là mấy ngày liền A, lúa mạch không kịp thời thu hồi tới, sinh mầm từ vậy bạch bận việc A. Thư ký người ý thứ đâu? Triệu văn thao hỏi, tả ý thứ là ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không dắt cái đầu chúng ta trong thôn mua hai đài A, đến lúc đó chính mình máy móc tùy thời đều có thể dùng. Nếu là chúng ta thôn mua, mặt khác thôn cũng có thể đi theo mua. Thư ký thở dài nói, này nông dân loại điểm đồ vật chính là không dễ dàng. Triệu Văn Thao nghĩ thầm, lão nhân này tuy rằng có đủ loại tật xấu, còn thật sự không tồi có thể vì đại gia tưởng như vậy chu đáo. Hành thư ký ta duy trì ngươi, ngươi nói làm sao liền làm sao. Triệu Văn Thao rất thống khoái địa đảo. Thư ký lúc này thật là cảm động cực kỳ, triệu Văn Thao không phải miệng hảo, là thật sự duy trì hắn à. Văn Thao à, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, ta tính toán ở năm trước mở họp là một mình trong đội cũng không giết heo, đều không như vậy náo nhiệt. Thư ký lại nhảy nói, chỉ có thể khô cần mà mở họp kêu đại gia lại đây thương lượng thương lượng chuyện này, một nhà ra điểm, mua cái đánh mạch cơ, người đâu, đi hỏi thăm một chút, đánh mạch cơ bao nhiêu tiền, đến lúc đó tuyển hai cái thôn đại biểu cùng ngươi cùng đi đem máy móc mua trở về. Hành thư ký, người yên tâm, hai ngày này ta liền cấp hỏi rõ ràng. Triệu Văn thao đáp ứng nói, thư ký A, người đối máy móc có gì yêu cầu sao? Cái này dễ dàng, tìm trương minh vừa hỏi liền biết, đến lúc đó tiện nghi một ít. Thư ký nói yêu cầu chính là kháng tạo, kháng tạo thành là rắn chắc dùng bền, lại chính là thiện nghi một ít. Thư ký nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, hành thư ký cái này dễ dàng. Triệu văn thao nói, còn có a ngươi cần phải xem trọng chúng ta nhưng đến chọn cái tốt, không thể gọi người ta lừa gạt ta. Thư ký lại nói, ta nghe nói, bên ngoài có chút người nhưng thiếu đạo đức chuyên môn lừa nông dân tiền, chúng ta cũng không thể gọi người lừa. Triệu Văn Thao nói kia khẳng định sẽ không, điểm này thư ký ngươi cứ yên tâm đi, ta tam đại anh em vợ bằng hữu ở thành phố nông kỹ trạm công tác có hắn chấn cửa ải ai cũng không lừa được ta. Kia nhưng thật tốt quá, thư ký cao hứng nói ta liền biết tìm tiểu tử ngươi là được rồi. Một già một trẻ liêu thực đầu cơ trong lúc Triệu Văn Thao cũng nói lên đi bàn cầm chuyển gạo thư ký lập tức tỏ vẻ cho hắn liêu cái 100 cân, dùng tiền vẫn là dùng gạo kê đổi kêu Triệu Văn Thao nói tính. Bàn cầm khoảng cách nơi này gần, gạo cũng ăn rất ngon, trên cơ bản bên này gạo đều là từ bàn cầm lại đây. Nói một thời gian lời nói, thư ký đi trở về, Triệu Văn Thao vẫn luôn đem người đưa vào trong thôn mới trở về. Tiểu Bạch Dương ngủ, Diệp Sở Sở đang ở phô đệm giường. Tức phụ ta đến đây đi, Triệu Văn Thao thượng giường đất đem điệm chăn mở ra. Diệp Sở Sở đem Tiểu Bạch Dương quần áo cởi ra, bỏ vào trong ổ chăn. Thư ký muốn gạo a Diệp Sở Sở hỏi. Triệu Văn Thao nói, là muốn lưu 100 cân gạo. Diệp sờ sờ cười, người này gạo còn không có ảnh đâu, đều có khách hàng. Triệu Văn Thao hắc hắc cười, còn không phải sao, hóa còn chưa tới liền khai trương. Diệp sờ sờ chừng hắn một cái, đừng su mỹ, đến lúc đó người có thể đòi tiền. Kia khẳng định không thể muốn. Triệu Văn Thao thừa nhận rất thông khoái, lớn như vậy số tuổi, vì trong thôn thao nhiều năm như vậy tâm, muốn ăn chút gạo còn có thể muốn hắn lão nhân ra tiền A, người nói đúng không, tức phụ. Diệp sờ sờ buồn cười nói, thư ký không tại đây, không cần chụp. Triệu văn thao dương mặt nằm xuống nói, tức phụ A, ngươi lời này nhưng nói sai rồi, ta thật không phải chụp ta thật như vậy tưởng, bất quá đến lúc đó thư ký khẳng định sẽ cho tiền. Vậy ngươi thu sao? Diệp sờ sờ hỏi, không thu không thành A, lão nhân sẽ tức giận, thu, không cần tiền, muốn gạo kê là được. Triệu Văn Thao tính toán nói, lại quá một năm, không, sang năm ta tính toán đem chúng ta thỏ chàng phía nam kia một mảnh đỉnh núi bao xuống dưới. Diệp Sở Sở sửng sốt, thỏ chàng phía nam đỉnh núi, nơi đó giống như mà không tốt lắm. Liền bởi vì mà không tốt ta mới bao, nếu là hảo mà bao cũng là phiền toái. Triệu Văn Thao nói, ta tính toán đem con thỏ ra xúc dịch đến bên kia đi. Vì sao a? Diệp Sở Sở khó hiểu. Một cái là dưỡng tán heo, mặt khác con thỏ hoạt động địa phương cũng đại, tức phụ A, hoạt động địa phương đại, ra thịt liền khẩn trí ăn ngon, người tam tẩu chế tạo nàng chu thị thẻ bài quần áo ta cũng tính toán chế tạo cách triệu thị thẻ bài con thỏ cùng heo. chương 340 tuyết phục triệu tam ca, diệp sờ sờ phụt cười, triệu thị thẻ bài con thỏ cái này nghe đi lên sao như vậy buồn cười đâu. Quản nó buồn cười không buồn cười đâu, kiếm tiền là được. Người tam tàu kia quần áo một kiện vài trăm, thậm chí hơn một ngàn, ta con thỏ cùng heo giá cũng đến cao một chút. Triệu văn thao đôi mắt tỏa ánh sáng, tức phụ, người biết không, ta tưởng tượng đến này đó liền đặc biệt hương phấn, người tam tàu thật sự thực có thể, một kiện quần áo, mấy đồng tiền đồ vật, nàng có thể bán được thượng trăm hơn một ngàn, bằng gì ta con thỏ không thể đâu, người nói đúng không? Diệp sở sở hoảng sợ, người muốn đem con thỏ bán thượng trăm, chuyện này không có khả năng đi. Kia đảo sẽ không, so hiện tại quý cái hai ba lần là được. Triệu văn thao nói, quý cái hai ba lần kia cũng không ý ta. Diệp sờ sờ tỏ vẻ hoài nghi, khẳng định hành, người tam thầu nói, thứ gì đều có thể lăng xê, đến lúc đó ta lăng xê một chút liền thành. Triệu văn thao nói nói tiếp còn có chính là tam ca đậu hù phường dọn đi qua, tuy rằng ly con thỏ bên kia tuy rằng xa, nhưng khoảng cách vẫn là không đủ, lại xa một chút đi ta lại hào hào lộng một chút, gọi tới mua đậu hù người cảm thấy ân tiến vào cái kia từ kêu gì tới, phong cảnh như họa địa phương, ân, đối, liền cái này. Những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Sở Sở, tự hỏi tiệm rượu nơi nào có, mục đồng chỉ hướng hạnh hoa thôn. Diệp Sở Sở thường tượng thấy cái kia tình cảnh ta cảm thấy dựa theo cái này ngươi đi lộng, hẳn là sẽ thực mỹ. Triệu Văn Thao nghe qua này đầu thơ, phẩm một chút liên tục gật đầu ân tức phụ ngươi còn đừng nói cái này thật đúng là rất mỹ. Diệp sờ sở cười, ngươi không phải nói muốn tái cây ăn quả sao, đến lúc đó liền đem tam ca đậu hủ phường đặt ở vườn trái cây nơi nào đó, như vậy đậu hủ mùi hương cùng với mùi hoa quả hương, thật tốt à. Triệu văn thao vỗ đùi tức phụ nói thật tốt quá. Chúng ta liền như vậy làm. Diệp sở sở bỗng nhiên nghĩ tới chính mình đã từng cùng thế từ cùng nhau chủ quá lâm viên tức khắc kích động lên. Văn thao ta tới thiết kế. Diệp sờ sờ chân thật đáng tin địa đảo. Triệu văn thao mặt mày hớn hở, đừng nói tức phụ còn sẽ thiết kế, liền tính sẽ không muốn thiết kế hắn cũng cử hai tay hai chân duy trì. Hành tức phụ người có thể thiết kế ra như vậy tốt trang phục liền nhất định có thể thiết kế hảo chúng ta thỏ tràng. Triệu văn thao chút nào không nghi ngờ thiết kế trang phục cùng thiết kế đỉnh núi là không giống nhau. Không cần kêu thỏ tràng, kêu nhất phẩm uyển. Diệp Sở Sở nói, hành tức phụ nói kêu gì đã kêu gì. Triệu văn thao không cần suy nghĩ mà phải trả lời nói. Kia tam ca đậu hù phường liền phải cái đến đẹp một ít cổ kính, mới cùng chúng ta nhất phẩm uyển phù hợp. Diệp sở sở lại lần nữa để yêu cầu. Cái này đơn giản, ta minh cái liền đi theo tam ca nói, tức phụ người cứ việc yên tâm mà thiết kế. Triệu văn thao nói, diệp sở sở cao hứng, dựa lại đây nói, còn có a không cho nói ta thiết kế, liền nói là ngươi. Triệu văn thao nghiêng đầu hôn nàng một chút nhéo nhéo nàng cái mũi, ta cũng không nghĩ gọi người khác biết ta tức phụ như vậy có khả năng. Diệp sở sở vừa lòng mà cười kỳ thật nàng không nghĩ gọi người biết là không muốn bị quấy rầy, nàng chỉ nghĩ an tâm mà quá chính mình Nhật Tử ân cùng nàng hiện tại thế từ ra quá hiện tại Nhật Tử. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Văn Thao liền đi tìm Triệu Tam Ca nói đậu hù phường sự Diệp sở sở thì tại trong nhà động thủ thiết kế trong trí nhớ Lâm Viên. Triệu Tam Ca đang ở ăn cơm sáng gạo kê cháo bột ngô bánh bột ngô khó được còn có cái đồ ăn cải trắng hầm khoai tây. Hắn tiểu thúc tới mau vào phòng ăn cơm sao. Không ha ha điểm, triệu tam tàu nhiệt tình mà muốn cho, tam tàu ta ăn cơm tới ta tam ca đâu. Triệu văn thao nói vào nhà, ăn cơm đâu, triệu tam tàu đem hắn làm vào phòng. Triệu tam ca ngồi xếp bằng đại ngồi, phùng chén uống cháo, nhìn đến triệu văn thao tiếp đón thượng giường đất ngồi. Ta không thượng giường đất tam tẩu ngươi nhanh ăn đi. Triệu văn thao ngồi ở trên mặt đất trường ghế thưởng. Mã đàn ăn xong rồi, nhảy xuống giường đất tiến đến triệu văn thao trước mặt nói tiểu thúc ta tác nghiệp được 5 phần đâu. Phải không tiểu tử thúi hành a Triệu văn thao hùng hăng loát hả hắn đầu dưa một chút khảo thí đâu có thể hay không khảo 100. Mã đàn có điểm khó xử cái này không nhất định. Ha ha, vậy ngươi nhưng nỗ lực tranh thủ a ngươi nếu là cái này cuối kỳ khảo cái xong trăm tiểu thúc đưa ngươi cái lễ vật. Triệu văn thao hào khí địa đảo. Triệu Tam ca lập tức nói tiểu tử thúi, vì ngươi tiểu thúc lễ vật ngươi cũng đến hảo hảo khảo A. Mã đàn lại nói tiểu thúc ngươi lần trước nói ta nếu là đến năm phần, ngươi liền cho ta mua đồ ăn ngon. Ngươi nói chuyện không thể không tính toán gì hết. Triệu Tam tàu vội nói, mã đàn, ngươi sao như vậy không tiền đồ, còn cùng ngươi tiểu thúc muốn đồ vật ăn, đều bao lớn rồi. Ta tiểu thúc đáp ứng, mã đàn cãi cọ nói, đúng vậy ta đáp ứng. Triệu văn thao thừa nhận nói, ngươi nói đi, ngươi muốn ăn gì? Mã đàn mắt sáng rực lên, ta muốn ăn gì đều được sao? Hành a, ngươi nói đi ngươi muốn ăn gì? Triệu văn thao hào phóng địa đảo, ta muốn ăn cá, mã đàn lập tức nói, cái loại này cá lớn. Hành, chờ buổi tối ngươi tới nhà của ta lấy cá kêu ngươi ba lấy về tới hai khối đậu hủ, cùng cá hầm một nồi to, đủ các ngươi cả gia đình ăn được. Triệu văn thao nói, mã đàn cao hứng mà nhảy dựng lên tiểu thúc ngươi thật tốt. Tiểu tử thúi, cho ngươi mua cá ăn thì tốt rồi. Mau đi học đi thôi. Triệu văn thao chụp hắn mông một chút. Tiểu thúc kia cái này cá không tính ta cuối kỳ thí lễ vật. Mã đàn cường điệu nói cuối kỳ thí ta muốn khảo song chăm, ngươi cho ta mua khác lễ vật. Triệu văn thao vui vẻ, hành, chỉ cần ngươi có thể khảo song chăm là được. Mã đàn nhảy cao vui vẻ mà chạy. Nhị Nha cũng ăn xong rồi lắp bắp mà cùng Triệu Văn Thao chào hỏi, Triệu Văn Thao nói, người cũng giống nhau, hào hào học cuối kỳ khảo xong trăm tiểu thuốc cũng cho người cái lễ vật. Nhị Nha cao hứng, cảm ơn tiểu thuốc, đi rồi, Triệu Tam Tầu có chút ngượng ngùng, này hai hài từ quá kỳ cục lớn như vậy còn muốn đồ vật ăn. Triệu Văn Thao nói, Tam Tầu, đừng nói như vậy, đây là cổ vũ bọn họ học tập muốn thật khảo cái xong trăm cấp gì lễ vật đều đáng giá. Lão Lục nói chính là, đứa nhỏ này phải cổ vũ. Triệu tam ca nói, triệu tam tàu chừng hắn một cái, liền biết nói tốt nghe còn hài từ phải cổ vũ ta đây sao không thấy ngươi cổ vũ quá đâu. Lão lục A, ngươi tới tìm ta có việc A. Triệu tam ca hỏi, triệu văn thao nói có chút việc tam ca A, ngươi đậu hù phường thưởng sao cái A, nếu là cái loại này bình thường phòng ở khó mà làm được A chúng ta đến cái đẹp điểm. Triệu tam ca sững sốt đậu hù phường cái đẹp điểm sao đẹp. Triệu tam tàu cũng là khó hiểu còn không phải là bình thường phòng ở sao. Sao đẹp Triệu Văn Thao cũng không biết, bởi vì hắn không biết tức phụ sao thiết kế, liền nói Tam ca dự tính bao nhiêu tiền, nếu là ngươi tin quá ta, ta giúp ngươi chỉnh. Triệu Tam ca lập tức nói, không tin được, ngươi xây nhà tiêu tiền nhiều mãi nga, ta nhưng hoa không dậy nổi. Ngươi nếu là ra tiền còn hành. Triệu Văn Thao vô ngữ cái này, Tam ca chiếm tiện nghi tâm đều khắc tiến trong xương cốt Tam ca, ta không phải nói sao. Ngươi dự tính bao nhiêu tiền, dựa theo ngươi dự tính ta giúp ngươi cái. Trường 341 một vạn khối, kia đương nhiên là càng ít càng tốt, triệu tam ca nói, tổng có cái số đi, một khối tiền không thể được đi. Triệu tam ca nói, ta đây đều là nợ, lão lục A ta có thể so không thượng ngươi, ngươi tài đại khí thô, ta đây chính là lạc khẩn lưng quần khai cái này đậu hủ phường A. Triệu văn thao cũng không tức giận, cười nói, ta biết cho nên ta lại đây cũng là muốn hỏi một chút tam ca có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi bàn cầm truyền một chuyến gạo. Triệu tam ca cùng triệu tam tẩu đều ngây ngần cả người, chuyển gạo. Triệu văn thao nói một chút gạo giá thị trường, cùng kế hoạch của chính mình, có thể hay không kiếm tiền ta cũng không rõ ràng lắm, ta muốn đi thử xem, nếu là tam ca cảm thấy hứng thú, liền cùng nhau, đừng xong việc ta kiếm được tiền, tam ca oán trách ta có này chuyện tốt không nói cho ngươi. Triệu tam ca lập tức hỏi ra mấu chốt vấn đề kia muốn nhiều ít tiền vốn. Chúng ta thêm lên đến thấu một vạn, đến lúc đó dựa theo ra nhiều ra thiếu tới phân tiền, đương nhiên trên đường sở hữu phí dụng đến khấu trừ. Triệu văn thao nói, bọn họ ta không rõ ràng lắm cùng đi chính là trên đường làm bạn Thấu một vạn, triệu tam ca đào hút khẩu khí lạnh, triệu tam tầu cũng là trừng mắt, vạn nguyên hổ ở chỗ này đều là khan hiếm vật mà này đi một chuyến mua bán chính là một vạn phí tồn, này đối bọn họ đánh sâu vào quá lớn. Triệu văn thao nói, còn chuẩn bị hai ngày, tam ca ngươi cùng tam tàu các ngươi thương lượng một chút thuận tiện cùng nhị ca tứ ca nói một tiếng, bọn họ có hay không hứng thú, nếu là có hứng thú liền cùng nhau. Trước nói hảo A, đến trước lấy ra tiền tới, ta đi trước, triệu tam tàu chạy nhanh xuống đất đưa triệu văn thao, triệu tam ca cũng theo ra tới, tới rồi cổng lớn nói. Lão lục A cái kia, ngươi yêu cầu cái gì dạng đậu hủ phường A, bao nhiêu tiền, ngươi đến cho ta cái số, nếu không ta cũng không biết, vô pháp cái A. Triệu Tam ca nói, Triệu Văn Thao trong lòng cười thầm, quả nhiên tiền có thể gọi người thay đổi thái độ A, chính là Triệu Tam ca như vậy tiểu môi, ở một vạn kích thích hà cũng thay đổi. Hành, chờ buổi tối mã đàn tới bắt cá ta nói với hắn. Triệu Văn Thao nói, kia còn thôi bỏ đi ta đi ngươi kia đi, con nít con nồi có khả năng không được gì sự Triệu Tam ca nói, hành, buổi tối ngươi đi ta kia đi, nếu là nhị ca cùng tứ ca có rảnh, cùng nhau qua đi, chúng ta ca mấy cây uống điểm, thuận tiện cũng thương lượng thương lượng. Triệu Văn Thao nói, hành. Triệu Tam Ca nói, tiễn đi. Triệu Văn Thao, Triệu Tam Tẩu gấp không chờ nổi mà cùng Triệu Tam Ca nói, hắn tiêu thúc đây là ý gì? Triệu Tam Ca cũng là cường nhẫn lại kích động, chỉ là chân càng có điểm không nhanh nhẹn, vẫn là bại lộ tâm tình của hắn. Nghe vậy nói ý gì? Máu mù tình thâm a. Đừng nhìn tranh khắc khẩu xảo nhưng có xong việc còn phải nói thân huynh đệ a. Đây là phát tài đại sự. Triệu Văn Thao nói với hắn, đây là gì? Đây là gia trận thân huynh đệ sao? Triệu tam tẩu xem hắn kia khoe khoang dạng có điểm vô ngữ, nàng là kia ý tứ sao? Nàng còn không biết có gì sự còn phải nói thân huynh đệ như vậy đạo lý. Nàng muốn hỏi chính là làm lớn như vậy mua bán này được không? Triệu tam ca về phòng dạo qua một phòng, lại ra tới ta đi tìm nhị ca cùng lão tứ nói nói. Vội vã đi rồi, triệu tam tẩu chưa bao giờ có đối mặt như vậy sự, nghĩ kia một vạn đồng tiền, bọn họ hẳn là lấy nhiều ít đâu, mấy ngàn. Cũng không có như vậy nhiều A, chẳng lẽ về nhà mẹ để mượn? Mượn không tới làm sao? Đúng rồi, này muốn bán lương thực nam nhân nếu là đi chuyển gạo, ai đi bán lương thực A? Triệu tam tẩu nhất thời tưởng có điểm nhiều. Triệu tam ca đầu tiên là đi vào triệu nhị ca trong nhà, triệu nhị ca đang ở chọn cây đậu trước si một lần, lại nhân công chọn một lần, sau đó lại xúc rửa lại phao thủy, vài đạo trình tự làm việc đâu. Đậu hù ăn ngon chính là phiền toái. Nhị ca. Triệu tam ca chào hỏi cầm ghế nhỏ ngồi ở triệu nhị ca bên người. Hắn tam thúc A ta nói ngươi này chọn cây đầu cũng tới nhìn chằm chằm, ngươi này lại không vội. Ngươi không nói ngươi cái đầu hù phòng ở đâu sao. Từ phòng sau uy song con thỏ triệu nhị tàu trở về vừa lúc nhìn đến triệu tam ca có điểm bất mãn địa đạo. Triệu tam ca cười nói, nhị tàu ngươi nói gì đâu, ta còn không tin được nhị ca sao ta tới có khác sự. Gì sự A, triệu nhị ca ngẩn đầu hỏi. Triệu nhị tàu cũng lấy cái tiểu băng ghế ngồi lại đây, đúng vậy, gì sự. Triệu tam ca nói lên triệu văn thao truyền gạo, đừng nói đến muốn thấu một vạn đồng tiền tiền vốn thời điểm, triệu nhị tàu giật mình nói, một vạn đồng tiền. Triệu nhị ca cũng trợn mắt há hốc mồm, sao nhiều như vậy. Lão lục nói, lại mang lên mấy cái trong thôn người, nhiều ít hắn cũng chưa nói ta xem a nhiều như vậy tiền, khẳng định đến không ít người, nếu là 10 cái hoa, một người một ngàn. Kia cũng không ít à. Triệu nhị tầu nói, hiện tại trong nhà có cái mấy trăm đồng tiền liền không tồi a. Triệu nhị tầu lời này nhưng thật ra không giả tuy rằng phân điền, mọi nhà còn dưỡng con thỏ, nhưng tiền thật đúng là không có nhiều ít bán lương là bán cho quốc gia, giá không cao, xóa một năm các loại thuế phí tổn. Thừa không bao nhiêu, dưỡng con thỏ một năm cũng chỉ là mấy chục đồng tiền, nhiều nhất cũng liền trên dưới 100 tới khối, nhưng ngày thường ăn chút uống điểm, lại sinh bệnh điểm, nhân tình lui tới gì cũng thừa không dưới nhiều ít, chỉ có thể nói trong nhà có tồn lương, có thể ăn uống no đủ, một năm còn có thể hỗn thân quần áo mới, cũng cứ như vậy, lập tức lấy ra một ngàn đồng tiền, nhưng không có mấy cái có thể lấy ra tới. Lão Tam A, ngươi khẳng định hành chúng ta là không được. Triệu nhị ca nói. Triệu tam ca chạy nhanh nói, nhị ca ngươi cũng đừng nói lời này, ta sao là được a ta là tích góp điểm tiền, nhưng lần này cái đậu hù phường toàn chỉnh đi vào còn thiếu một đống nợ đâu. Lão tam ngươi nhưng đừng khóc nghèo, nhà chúng ta hắn tiểu thuốc quá đến tốt nhất, sau đó chính là ngươi. Triệu nhị tẩu nói, một ngàn đồng tiền chúng ta là thật sự lấy không ra. Triệu Tam ca nói, nhị tẩu, ngươi xem ngươi, này một ngàn đồng tiền là ta nói, lão lục nhưng chưa nói muốn bắt nhiều ít ta là chính mình như vậy tính toán, hắn nói buổi tối cùng đi hắn tụ tụ kia chúng ta liền đi tụ tụ, đến lúc đó cụ thể hỏi một chút nhiều ít. Triệu nhị tẩu không chút nghĩ ngợi nói, thượng hắn kia tụ gì, đều đến này đến đây đi ta cho các ngươi xào vài món thức ăn, các ngươi huynh đệ hào hảo uống một chung trò chuyện. Triệu nhị ca nhìn xem triệu nhị tẩu nói ân, đến này đến đây đi từ phân gia lúc sau chúng ta ca mấy cái còn trước nay không hào hảo tụ quá đâu. Triệu tam ca trong lòng vẫn là nguyện ý đi triệu văn thao kia ăn, rốt cuộc triệu văn thao gia sinh hoạt hảo, cũng bỏ được ăn, triệu nhị tẩu nơi này có gì à, chính là ca ca tẩu tử đều nói như vậy cũng không hào cự tuyệt liền đáp ứng rồi, nói vài câu đi triệu thứ ca bên kia. Người vì sao muốn ở nhà chúng ta ăn? Triệu nhị ca hỏi triệu nhị tẩu triệu nhị tẩu nói mà kệ sao nói ngươi cũng là ca ca sao cũng đến lãnh cái đầu a triệu nhị ca không quá minh bạch triệu nhị tẩu ý tứ có gì hảo dẫn đầu hắn tính xem minh bạch không có tiền ngươi phải sang bên chạm bằng không cũng không ai phản ứng ngươi bất quá lời này không muốn cùng triệu nhị tẩu nói triệu nhị tẩu tâm tư kỳ thật rất phức tạp kia một vạn đồng tiền thật sự chấn trụ nàng chạy cái mua bán liền chỉnh một vạn nhiều như vậy tiền vạn nhất bồi sao chỉnh nhưng cố tình chú em liền làm chương 342 liền tưởng chuyện tốt, người như vậy đừng nói là chú em, chính là người ngoài, thỉnh trong nhà ăn một bữa cơm cũng là hẳn là. Còn có chính là triệu nhị tầu muốn nghe xem triệu văn thao chính miệng nói nói chuyển gạo sau hồi sự, đi triệu văn thao kia ăn cơm cũng chỉ có thể là triệu nhị ca một người đi, nàng cũng không hảo đi theo chỉ có thể nghe triệu nhị ca thuật lại, đã có thể triệu nhị ca vụng ăn nói vụng về má như vậy, nàng một chút cũng tin không nổi. Triệu tam ca tới tìm triệu tứ ca chính nghe thấy triệu tứ tẩu lại nhảy đều phát tài, liền chính mình ra còn một bộ quỷ nghèo bộ dáng còn như vậy đi xuống, nhi thử đều sẽ không có lạc. Triệu tam ca đều cảm thấy người này muốn điên rồi. Lão tứ, hắn hô một tiếng, triệu tứ ca ở cây đậu, nhìn đến triệu tam ca, ngẩng đầu nói, tam ca tới, ngươi yên tâm, cây đậu khẳng định tắm ba ngày biến. Triệu tứ tẩu chạy nhanh từ trong phòng ra tới, tam ca tới, ngươi là xem cây đậu ta đều chọn sạch sẽ triệu tam ca đối triệu tứ tàu sống thật đúng là không yên tâm vào nhà nhìn mắt lúc này mới ra tới ngồi ở triệu tứ ca trước mặt nói ta cùng ngươi nói chuyện này gì sự triệu tứ ca một bên bận rộn một bên nói triệu tứ tàu cũng tò mò mà lại đây chờ nghe triệu tam ca đem chuyển gạo sự nói một lần buổi tối nhị tàu nói đều đi nàng kia tụ tụ chúng ta ca mấy cái vừa uống vừa liêu triệu tứ ca còn không có như thế nào triệu tứ tàu kích động đi lên hắn tiểu thúc muốn đi chuyển gạo a Đây chính là rất tốt sự a ai ra, rốt cuộc là thân huynh đệ, người yên tâm, tam ca, đến lúc đó chúng ta đều đi. Triệu tam ca khóe miệng chiều hạ, đều đi, này lớn lớn bé bé, vài cách nhị thầu có thể nguyện ý. Cũng may không phải đi nhà hắn ăn, hành, đến lúc đó các ngươi đều đi thôi, ta đây đi rồi, ta còn phải đi theo lão lục nói một tiếng đâu. Triệu tam ca đứng dậy muốn đi, tam ca, ngươi không ngồi một hồi a triệu thứ thầu nhiệt tình mà giữ lại, không ngồi, các ngươi vội đi. Triệu Tam ca xua xua tay nói, "Triệu tứ ca tới một câu mấu chốt nói, Tam ca, ngươi còn chưa nói chuyển gạo đến chuẩn bị nhiều ít tiền vốn đâu." Triệu Tam ca chưa nói tiền vốn sự, Triệu tứ tẩu lập tức nói, "Ngươi nói gì đâu? Mang gì tiền vốn a, có hắn tiểu thúc ở, còn dùng chúng ta lấy tiền vốn sao?" Triệu Tam ca thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, lời này nói thật đúng là ai. Lão Lục nói thấu một vạn, đến lúc đó phân tiền dựa theo ai lấy bao nhiêu tiền tới phân. Triệu Tam ca nói, Triệu Thứ Tàu kinh ngạc nói, gì còn muốn bắt tiền. Triệu Tam Ca có điểm không vui, nào có không lấy tiền liền buôn bán. Nhưng hắn tiểu thúc có tiền A, lót thượng điểm không phải được rồi. Triệu Thứ Tàu đương nhiên nói, đến lúc đó kiếm lời trả lại cho hắn tiểu thúc không phải được rồi. Triệu Tam Ca đều hết chỗ nói rồi, hắn tứ thầm ngươi tưởng thật đúng là hảo, dùng chính mình tiền đi buôn bán, xong rồi kiếm lời còn phải phân ngươi điểm, đặt ở trên người của ngươi ngươi nguyện ý A. Đến lúc đó nhiều làm điểm sống không phải được rồi. Triệu tứ tàu cãi cọ nói. Nhiều làm điểm sống, thời buổi này còn thiếu làm việc người sao. Các người thương lượng đi ta đi rồi. Triệu tam ca lười đến lại nói, đi rồi. Triệu tứ tàu cắt thanh thật là còn tưởng rằng thiên đại chuyện tốt đâu kết quả vẫn là muốn bắt tiền. Triệu tứ ca nhìn nàng một cái nói, không đi không phải không lấy tiền sao. Triệu tứ tàu chừng hắn một cái, vì sao không đi tốt như vậy sự không đi ngươi ngốc a lại không phải tam ca đi đầu muốn xem hắn tiêu thúc buổi tối chúng ta cùng đi nhị tàu ra xem hắn tiêu thúc sao nói người nhưng ổn định a đòi tiền nhưng không có liền nói chính mình có thể làm việc triệu tứ ca không nói chuyện triệu tứ tàu bất mãn lại hỏi một câu đến lúc đó người nói đi liền đi người nói không đi liền không đi được rồi đi triệu tứ ca tức giận địa đảo triệu tứ tàu vội vàng cân nhắc chuyện này cũng liền không có lại lải nhải Triệu Tam Ca đi nói cho Triệu Văn Thao buổi tối đi nhị tàu ra liên hoan. Triệu Văn Thao không ở nhà cùng Diệp Sở Sở nói thuận tiện cũng nói Triệu tứ tàu ý tứ kêu nàng cùng Triệu Văn Thao nói một tiếng trong lòng có cái số. Đừng đến lúc đó mất hòa khí. Triệu Tam Ca nói sẽ không Tam Ca yên tâm. Văn Thao biết sao làm? Diệp Sở Sở nói Triệu Tam Ca đi rồi. Diệp Sở Sở cười khổ liền biết sẽ như vậy. Hiện tại vẫn là bắt đầu liền tưởng chiếm tiện nghi. Buổi tối Triệu Văn Thao trở về, Diệp sờ sờ truyền cáo Triệu Tam Ca nói tư tẩu nếu là khăng khăng không lấy tiền làm sao. Không lấy tiền liền không đi bái. Triệu Văn Thao tùy ý nói tức phụ ngươi không cần lo lắng ta có biện pháp trị nàng. Ngươi nói chuyện chú ý điểm không đáng phát giận. Biết, đang nói Triệu Tam Ca tới, hắn là tới tìm Triệu Văn Thao đi ăn cơm thuận tiện lấy cá. Triệu Văn Thao lấy ra một con cá lớn cho Triệu Tam Ca. Triệu Tam ca cười đều không khép miệng được lớn như vậy cá, hai đốn đều ăn không hết. Triệu Văn thao cười nói, này không phải sống cá, vẫn là buổi tối liền làm đi, đừng lưu, hiện tại thiên tuy rằng lạnh nhưng phóng một đêm cũng không tốt lắm. Triệu Tam ca gật gật đầu, đem cá đưa về ra kêu Triệu Tam thầu cùng bọn nhỏ xứng hai khối đậu hù hào hảo ăn một đốn triệu nhị tàu ra thực náo nhiệt, chịu nhị tàu mang theo đại nhà lấy ra tốt nhất trình độ xào 8 đồ ăn, bốn cái lạnh 4 cái nhiệt đều là cơm nhà, xào trứng gà, đường giấm cải trắng, đậu que ti hầm thịt khô, khoai tây làm xào ớt cây khô quấy củ cải ti, hàm cải trắng, đậu phộng khó được còn có cái chụp dưa chuột. Món chính cán bạch diện điều, nhiệt canh, mì sợi cán ra tới, đặt ở kia đâu chờ ăn lại hạ nồi, bằng không liền đống, không thể ăn. Triệu tứ ca đã sớm tới, triệu tứ tàu tự nhiên mang theo lớn nhỏ tam hài tử cũng theo tới, ngồi ở gian ngoài mà cùng triệu nhị tàu nói chuyện, triệu tứ ca cùng triệu nhị ca ở trong phòng nói chuyện. Tam nha tứ nha giúp đỡ đại nha làm việc thiết đàn lư đàn đi uy con thỏ. Hắn tiểu thuốc cùng hắn tam thuốc sao còn không đến a Triệu tứ tàu chờ có điểm cấp, không có việc gì, hôm nay có điện trễ chút liền trễ chút đi. Triệu nhị tàu bắt đầu hướng trên bàn thu thập đồ ăn. Triệu tứ tẩu đối với chính mình hai nhà đầu ngao lao một giọng nói, người chết a không thấy ngươi nhị nương bưng thức ăn đâu, còn không đi hỗ trợ. Hai nhà đầu vội vàng đi hỗ trợ, đại nha xem rất là khó chịu. Triệu nhị tẩu nói, ngươi đây là làm gì a sợ hãi hài từ sao chỉnh tam nha tứ nha, ngươi đi theo thì tỷ ngươi cùng nhau tẩy trắng đồ ăn đi, đợi lát nữ hảo chấm tương, không cần ngươi hỗ trợ. Triệu tứ tẩu nói, không có việc gì, các nàng gì đều có thể làm, trong nhà cơm đều là các nàng làm Triệu nhị tàu nhìn hai cái tiểu nha đầu khô cằn, xuyên cũng lôi thôi, nhịn không được nói, không phải ta nói ngươi tam nha cùng tứ nha cũng lớn, ngươi nên cho bọn hắn dọn dẹp một chút, đi học cũng đẹp điểm. Triệu tứ tàu hừ một tiếng, một cái nha đầu thúi phiến tử, sớm muộn gì đều là nhà người khác người, có gì hảo thu thập. Ta đều không nghĩ kêu các nàng nghiệm, nha, như vậy điểm không niệm thư làm gì à. Triệu nhị tàu nói, trở về làm việc bái, bằng không cũng là ăn cơm trắng. Tam nha tứ nha nghe xong cúi đầu cũng không nói lời nào, đại nha nói: "Tứ thẩm, lão sư nói cần thiết đi học, không đi học không được." Lão sư quản còn rất khoan. Triệu Tứ tẩu khinh thường địa đạo, đang nói Triệu Văn thao cùng Triệu Tam ca cùng nhau tiến viện. "Nói gì đâu, như vậy náo nhiệt." Triệu Tam ca nói: "Trương 343 không có tiền cũng đừng tham dự." Đại nha lập tức nói: "Tam thúc tiểu thúc, tứ thẩm nói không gọi Tam nha tứ nha đi học." "Gì? Không đi học?" Triệu tam ca không rõ sao xả đến này mặt trên, tiểu thúc người nói một chút tứ thẩm tam nha tứ nha nếu là không đi học liền ở nhà làm việc. Đại nha nói, triệu tứ tàu ôm mũ nha ra tới, hắn tiểu thúc tới A, mau vào phòng. Nhiệt tình mà nghiễm nhiên đây là chính mình ra. Triệu văn thao cười nói, tứ tẩu, không niệm thư không thể được hiện tại quốc gia có quy định, hai từ cần thiết niệm thư, bằng không liền phạm pháp. Gì còn phạm pháp, triệu tứ tẩu sừng sốt, thiệt hay giả. Đương nhiên thật sự, ngươi không tin ngươi đi giáo dục cục hỏi một chút. Triệu Văn Thao nói sát có chuyện lạ. Triệu Tứ Tẩu nghe cũng chưa nghe qua giáo dục cục càng đừng nói đi giáo dục cục vậy nhiệm đi. Đại Nha cùng Tam Nha cùng Tứ Nha nhỏ giọng nói, vẫn là tiểu thúc có biện pháp. Tam Nha cùng Tứ Nha ừ một tiếng, cười, các nàng nhưng thích đi học, đi học nghe chuyện xưa tan học chơi, ở trong nhà trừ bỏ làm việc chính là hống hải tử, nhiều không thú vị. Lão Tam Lão Lục tới, mau thượng giường đất. Triệu nhị ca ra tới tiếp đón, tam ca, lão lục các ngươi ngồi bên kia, triệu tứ ca ra tới nói, ngồi bên kia đều được, triệu tam ca trước cười dày thượng giường đất, nhị ca ngươi thượng giường đất đi, tứ ca ngươi cũng thượng giường đất ta ở bên cạnh. Triệu văn thao nói, kêu ngươi nhị ca ngồi bên cạnh, triệu nhị tầu cười nói, có việc xuống đất cũng phương tiện. Triệu nhị ca nói, hành, lão lục ngươi thượng giường đất ngươi dựa gần ngươi tứ ca ngồi. Cả mấy cây khách khí mà lập chỗ ngồi triệu nhị tẩu lấy tới rượu trắng các ngươi uống nhiệt vẫn là lạnh à. Triệu văn thao nói, nhị tàu ngươi trước cho ta hạ chén mì ta phải ăn một chút gì ta giữa trưa liền không sao ăn cơm. Kia sao không ăn cơm a Triệu tứ tẩu hỏi, hắn tiểu thúc ngươi đây là kiếm tiền kiếm cũng chưa thời gian ăn cơm a Triệu văn thao cười nói, đúng vậy ta vội vàng kiếm đồng tiền lớn đâu. Triệu nhị tẩu cười nói, hành ta cho ngươi trước hạ chén mì. Nhị tàu cũng cho ta tới một chén đi, vừa ăn vừa uống. Triệu tam ca nói, triệu nhị ca nói, nếu không ngươi đem mì sợi nấu đi, chúng ta một bên ăn một bên uống, không bụng uống rượu cũng không tốt. Hành ta đi nấu các ngươi dùng bữa a. Triệu nhị tàu đi nấu mì sợi. Triệu thứ tàu ôm hài từ ngồi dưới đất trường ghế thượng trực tiếp hỏi nồi lên truyền gạo sự. Triệu văn thao gấp đồ ăn ăn nói, gì thời điểm đi còn không có định ra tới, ở tìm xe đâu, hiện tại xe đều vội nhưng không hào tìm. Nhị tàu này trù ngày càng ngày càng tốt Bên ngoài phòng bận việc triệu nhị tàu nghe xong cao hứng nói Phải không, vậy ngươi ăn nhiều một chút đi Kia khẳng định, triệu văn thao cười ăn rất lớn khẩu Kia đến không ít tiền a. Triệu tứ tàu vội nói Khẳng định không ít tiền Triệu tam ca tiếp lời nói Lão lục a ngươi nói tiền vốn một vạn Hiện tại thấu nhiều ít Hiện tại thấu chín nghìn, liền kém một ngàn Triệu văn thao nói a đều thấu chín nghìn, nhanh như vậy Triệu Tam ca giật mình, từ buổi sáng đến bây giờ đi, này còn không đến một ngày thời gian đâu, sao liền thấu nhiều như vậy? Những người khác cũng đều thực ngoài ý muốn. Triệu Văn Thao nói, mau gì a ta đầu nửa năm liền nghĩ chuyển gạo, khi đó liền chuẩn bị, hiện tại chính là xác định một chút. Khi đó ngươi sao không nói đâu? Triệu Tam ca hỏi, khi đó là tính toán, còn không có định ra tới, này không chừng xuống dưới mới cùng các ngươi nói sao? Triệu Văn Thao bình tĩnh địa đảo, đều có ai a. Triệu nhị ca tò mò địa đào, bọn họ đều ra nhiều ít. Triệu tứ tàu thấy nam nhân chỉ biết dùng bữa không hé răng, chạy nhanh đi theo hỏi. đều là chính mình ra, đại tỷ, ngũ tỷ, còn có ta hai cái đại cứu tử, hơn nữa ta hai cái bằng hữu, bọn họ một người ra một ngàn, này liền sáu nghìn, ta chính mình ba nghìn. Triệu văn thao nói, đại tỷ cùng ngũ mũ muội cũng ra tiền a. Triệu tam ca có điểm ngoài ý muốn, bọn họ cũng không thiếu tiền a. Tiền ai không thiếu a, có thể nhiều kiếm điểm là điểm. Triệu Văn Thao ta nói ít nhất là một vạn, các ngươi muốn thấu nhiều, vậy nhiều kiếm, thấu thiếu liền ít đi kiếm. Ta hỏi lại hỏi trong thôn những người khác, hắn tiểu thúc A, nhà này cũng không có tiền A, này là một mình mới hai năm, trong nhà liền lương thực này lương thực còn phải lưu trữ ăn đâu, ta là cái không như tử ta phải muốn đứa con trai A, này lại là một bút phí tổn, còn có sang năm lung tung rối loạn phí dụng, hắn tiểu thúc A, chúng ta nhật từ quá khó khăn A. Triệu Tứ Tầu bắt đầu tố khổ. Triệu văn thao chờ nàng tố xong khổ nói, tứ tầu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không làm cái này mua bán cũng không có việc gì, dù sao các ngươi hiện tại cho ta tam ca làm đậu hù cũng có thể kiếm điểm, không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm. Nói thật ta cũng không biết có thể hay không kiếm tiền, ta trước kia trước nay không chuyển quá lớn mễ, vạn nhất bồi, ta cũng không biết như thế nào cùng các ngươi công đạo cái này buôn bán đi, đặc biệt là loại này đại mua bán, cần phải có tiền nhàn rỗi, nếu là đem sinh hoạt tiền đều lấy ra tới kia không được a bồi liền quá không nổi nữa. Ta đây cũng là mượn, ta đem thỏ chàng đè ở ngân hàng, từ ngân hàng mượn khoản. Gì, ngươi là mượn ngân hàng tiền, triệu tam ca chừng lớn mắt, đúng vậy, bằng không ta nào có như vậy nhiều tiền. Triệu Văn Thao nói, hiện tại mua bán không hảo làm tiền vốn toàn đè ở hóa thượng, bán đi hóa còn phải cuối năm thanh toán, mặt khác khối bát xác kia nào đủ à. Ngân hàng tiền muốn tính lợi thức đi. Triệu Nhị ca nói, đúng vậy, tính lợi tức. Triệu Văn Thao nói, Triệu Nhị Tẩu lúc này cũng bưng nấu tốt mì sợi tiến vào, vậy ngươi còn mượn ngân hàng tiền. Không có biện pháp à, hiện tại đều nghèo, thượng nào mượn như vậy nhiều tiền đi. Triệu Văn Thao nói, này mượn ngân hàng tiền còn lao lực đâu. Ta còn tưởng rằng đánh cái biên lai like mượn đồ là được kết quả yêu cầu thế chấp ta cũng không những thứ khác liền đem thỏ chàng thế chấp thưởng. Ai nha kia muốn bồi kia thỏ chàng chính là ngân hàng. Triệu Tam ca vội vàng nói, hắn đậu hủ phường chính là cái ở thỏ chàng bên cạnh. Kia không thể chính là thỏ chàng con thỏ bán tiền cho nhân gia, thỏ chàng vẫn là ta ta ở mặt trên viết rất rõ ràng. Triệu Văn Thao nói, lão lục thật sự a ngươi vì sao như vậy làm? Triệu nhị tàu bưng lên mì sợi cũng dọn cái ghế ngồi xuống hỏi. Đánh cuộc một phen bái. Triệu văn thao cười nói, bồi chính là tổn thất mấy năm con thỏ tiền, nếu là kiếm lời liền kiếm lời. Triệu tứ tàu hơi hơi hé miệng, không biết sao nói triệu văn thao chính mình tiền đều là mượn ngân hàng, nàng lại sao không biết xấu hổ kêu triệu văn thao lót tiền a Này mì sợi ăn thật kính đảo Triệu văn thao nói, nhị tàu tứ tàu các người cùng bọn nhỏ cùng nhau đều ăn đi, lại không phải người khác. Triệu nhị tàu cười nói, các người ăn đi, đều thượng bàn cũng không khai chúng ta trên mặt đất dùng mà bàn. Nói đi dọn mà bàn. Triệu tứ tàu có điểm vô lực nói kia nếu là ra tiền nói, nên ra nhiều ít. Triệu văn thao nói, sao cũng đến một vài trăm tứ tàu, nếu là không được các ngươi cũng đừng làm, nguy hiểm thật sự rất đại. chương 344 vai tiền kiếm tiền, cái kia ta lại cùng người tứ ca thương lượng thương lượng. Triệu tứ tẩu không có nói chết. Hành, dù sao còn không có định ra tới các ngươi thương lượng đi. Triệu Văn Thao thực dễ nói chuyện bộ dáng Tiếp theo Triệu Nhị ca Triệu Tam ca cùng Triệu Văn Thao nói lên gạo sự từ đầu đến cuối Triệu Thứ ca đều là ở ăn cơm, dùng bữa, vừa không hỏi cũng không ứng toàn bộ hành trình chính là cái tiếp khách. Xong việc Triệu Thứ tẩu oán trách không được Triệu Thứ ca nói ta không nói sao, ra không ra tiền ngươi nói tính ta đều phối hợp ta đây còn nói gì. Triệu Thứ tẩu khí cái ngã ngửa. Triệu Văn Thao trở về diệp sở sở còn chưa ngủ, đang ở họa đồ vật, con khỉ nhỏ ở bên cạnh trung thực mà bồi, vây đầu một chút một chút nhưng chính là không đi ngủ. Nhưng thật ra Tiểu Bạch Sương nằm ở trên giường đất ngủ ngon lành vô cùng. Triệu Văn Thao hôn hạ như tử, lại đây muốn thân tức phụ diệp sở sở ngửi được một cổ mùi rượu, một phen đẩy ra, đánh răng đi. Người uống nhiều ít rượu a, không uống nhiều ít liền dùng bữa. Triệu văn thao đi rửa mặt một chút trở về gặp con khỉ nhỏ còn ở về điểm này đầu liền cười nói tài tài, ngươi sao không đi ngủ. Con khỉ nhỏ chi chi kêu vài tiếng, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Diệp sờ sờ thở dài, duỗi tay sờ sờ nó đầu tài tài đi ngủ đi. Đứng dậy thua thập bút, con khỉ nhỏ lúc này mới thượng giường đất nằm xuống ngủ. Tiểu gia hòa còn rất có lương tâm, triệu văn thao duỗi tay loát hà con khỉ nhỏ đầu, con khỉ nhỏ khó chịu mà lắc lắc đầu. Như thế nào, các ngươi ca mấy cái nói. Diệp sở sở hỏi, triệu văn thao cười quần áo toàn ổ chăn, nhị tàu cùng nhị ca quyết định ra 300 đồng tiền, tam ca cũng là 300 đồng tiền, tứ ca không định ra tới. Ta phòng chừng nhiều nhất cũng chính là cái này đếm. Diệp sở sở thượng giường đất một bên cười quần áo một bên cười nói, tứ tầu chưa nói kêu ngươi lót tiền sự A. Triệu văn thao cười nói, nàng còn phải có cơ hội nói. Nói đem cho vai sự nói một lần, người cũng thật sẽ gạt người. Diệp sở sở cười nói, Triệu Văn Thao cười nói, ta này cũng không phải là gạt người, ta nói chính là thật sự. A, người thật sự ở ngân hàng cho vay. Diệp sở sở kinh ngạc nói, trong nhà không có tiền sao? Có tiền a, nhưng ta không nghĩ dùng. Triệu Văn Thao nói, người tam tẩu nói, dùng người khác tiền kiếm tiền mới hảo. Nói giống như không còn dường như. Diệp sở sở vẫn là có điểm lý giải không được, còn cũng có lời. Ta tính qua ngân hàng lợi thức không cao ta kịp thời còn tưởng, về sau lại vay tiền liền không khó khăn, chính yếu là bồi dưỡng tín dụng, về sau nếu là dùng đồng tiền lớn, cũng hảo đi ngân hàng mượn. Triệu Văn Thao có tính toán của chính mình, ta không hiểu này đó, bất quá nghe tới giống như rất có đạo lý bộ dáng. Diệp sở sở nghĩ nghĩ nói, Triệu Văn Thao cười nói, đem thức phụ ôm quá trong lòng ngực kia đương nhiên là có đạo lý, người nam nhân gì thời điểm không đạo lý. Thiếu su Mỹ Diệp sờ sờ trừng hắn một cái. Triệu văn thao truyền gạo sự ở toàn thôn truyền khai kêu người trẻ tuổi cảm động chính là bọn họ thế nhưng còn có cơ hội tham dự, này thật sự là quá tốt. Đầu tiên chính là thôi đại lấy ra sở hữu tích tụ còn có mạnh đại triệu văn Chí cùng mặt khác mấy cái người trẻ tuổi, bọn họ đều là tới rồi nói tức phụ tuổi tắc nghĩ mượn cơ hội này kiếm một bút cứ như vậy bảy thấu tám thấu lại thấu hai ngàn, trong đó triệu tứ tẩu cũng rốt cuộc thịt đau mà lấy ra hai trăm đồng tiền. Kế tiếp chính là thống kê đều người nào đi toàn đi nói mấy chục người ăn uống tiêu tiểu, phí tồn quá cao, không có lời, triệu tứ tàu tỏ vẻ triệu tứ ca là nhất định phải đi, nàng nhưng không yên tâm kia 200 đồng tiền. Triệu tam ca không đi, còn phải ở trong nhà nhìn chằm chằm đậu hủ đâu, triệu nhị ca thấy triệu tứ ca đi kia hắn liền không đi, vì hạ thấp phí tồn, nhiều kiếm điểm, triệu nhị tàu cũng đồng ý. Diệp Đại ca cùng Diệp Nhị ca cũng tỏ vẻ không có thời gian đi, Đại Tỷ phu cùng Ngũ Tỷ phu tự nhiên cũng không có thời gian đi, cuối cùng muốn đi người cũng chỉ là Triệu Văn Thao, Triệu Thứ ca cùng thôi đại, Mạnh đại, bốn người, Triệu Văn Chí còn không có nghỉ, đi không khai. Chúng ta bốn cái, không ý ta." Triệu Thứ ca hỏi, "Xa như vậy lộ, như vậy đại xe, không nhiều lắm điểm người nhìn được không?" Triệu Văn Thao không nghĩ tới cái này vạn sự không quan tâm Triệu Tứ Ca còn có thể chủ động nói cái này, liền cười nói, chúng ta liền quản một chiếc xe, hai người cắt lượt nhìn, có thể, nhiều người liền nhiều một phần tiêu dùng. Triệu Văn Thao nói hành vậy hành đi, Triệu Tứ Ca không nói nữa. Một ngày này Triệu Văn Thao bốn người lái xe đi thành phố, đến lúc đó xe đặt ở Trương Minh trong nhà, trở về thời điểm hảo đem mỗi toàn gia gạo vận trở về, nơi này thiếu gạo, mọi người đều tưởng nếm thử cho nên nhất trí đồng ý, dùng gạo để một bộ phận kiếm tiền. Triệu Văn Thao bọn họ ở thành phố cùng một khắc sóng truyền gạo bằng hữu hội hợp ngày hôm sau xuất phát trước khi đi thời điểm cấp Diệp Sở Sở gọi điện thoại. Diệp Sở Sở tuy rằng biết Triệu Văn Thao vài cá nhân đâu, nhưng vẫn như cũ nhịn không được lo lắng, làm gì đều có điểm thất thần, vừa lúc Hà Tùng Chi tới, liền buông xuống sở hữu sống. Hiện tại trời lạnh, hai người liền không đi ra ngoài, ngồi ở nóng hầm hập trên giường đất cắn hạt dưa nói chuyện. Triệu Văn Thao bọn họ đi rồi đi. Hà Tùng Chi hỏi đi rồi hôm nay buổi sáng xuất phát hai chiếc đại tiện phóng Diệp sở sở nói chúng ta bên này bốn người hơn nữa hai cái tài xế bên kia là hai người hơn nữa hai cái tài xế bên kia mới ra hai người a Hà Tùng Chi kinh ngạc nói hai người không ít sao Văn Thao hòa giải tài xế nhận thức không cần đi quá nhiều người Diệp sở sở nói bên kia ra bao nhiêu tiền do so chúng ta bên này nhiều đi Hà Tùng Chi tò mò địa đạo hai vạn Diệp sờ sờ cười nói. Hạ Tùng Chi lập tức chụp nổi lên chính mình bộ ngực ta má ơi, vừa ra tay chính là hai vạn a, Thật là có tiền a. Mượn, Diệp sờ sờ nói xong ha ha cười. Hạ Tùng Chi lại một chút không thất vọng, mượn sao, đổi làm ta chính là người khác cho ta mượn ta cũng không dám muốn còn không thượng a. Diệp sở sở nói người không cần hâm mộ bọn họ. Văn thao nói buôn bán người đều có một bút sổ nợ rối mù. Người thiếu ta ta thiếu ngươi, vay tiền nói so sướng dễ nghe, đòi tiền đương tôn tử đều phải không lên, một chút đều không phải chuyện tốt. Kia còn có người mượn a. Hà Tùng Chi khó hiểu, không còn tiền ai còn mượn a. Cái này không mượn cái kia mượn a, luôn có kia ngốc tử. Diệp sở sở nói đúng vậy đâu. Hà Tùng Chi gật gật đầu cũng không biết đến lúc đó chúng ta có thể phân bao nhiêu tiền. Triệu Văn Chí ra 500, chính hắn 100, mặt khác chính là cả nhà tiền. Cái này ta cũng không biết, Diệp Sở Sở không nghĩ nói cái này đề tài, liền nhắc tới hài Tử. Ta đều mau không nãi." Hà Tùng Chi nói, "Vì sao nha?" Diệp Sở Sở kinh ngạc, "Ngươi ăn gì?" Hà Tùng Chi thở dài nói, "Cũng không ăn gì a, ta có thể ăn gì, chính là bình thường vài thứ kia, nhưng chính là không nãi, hiện tại nhà ta khuê nữ chủ yếu ăn cơm, còn hảo một tuổi nhiều, ngươi nói này muốn mấy tháng thời điểm nhưng sao chỉnh?" người đâu, ta còn hành. người nếu không hầm cái gà hoặc là nấu cái móng heo ăn, hạ xuống sữa. ta ăn a nhưng vô dụng vẫn là không được. hà tùng chi nói, mẹ ta nói thật sự không được liền cấp hai từ kỵ nãi đi. chương 345 khai đạo. một tuổi nhiều liền kỵ nãi có điểm sớm đi. diệp sở sở nói. Cái này niên đại ở nông thôn, hải tử giống nhau đều sẽ ăn nãi ăn đến 2 tuổi có còn sẽ ăn đến 3 tuổi bởi vì người nhà quê không nhận sữa bột đương nhiên cũng mua không nổi. Là có điểm sớm nhưng không có biện pháp, Hà Tùng Chi nói ta cũng thực cấp, người buổi tối ngủ ngon sao? Diệp sờ sờ hỏi, không tốt ta buổi tối thường xuyên ngủ không yên, ngủ rồi cũng làm mộng làm tốt nhiều mộng có đôi khi liền bừng tỉnh. Hạ Tùng Chi biểu tình có điểm mệt mỏi ta cũng không biết đây là làm sao vậy, trước nửa năm còn không có như vậy đâu, sau nửa năm cứ như vậy. Người có phải hay không tưởng quá nhiều, Diệp sở sở nghĩ nghĩ nói, mới có thể ngủ không yên. Hạ Tùng Chi gật gật đầu ta tưởng chính là có điểm nhiều ta liền, chính là sốt ruột ta cũng nói không nên lời gì cảm giác trong lòng không thoải mái, không thoải mái. Các người cãi nhau, Diệp sờ sờ thử hỏi, không có, Hạ Tùng Chi nói kỳ thật từ ta gả lại đây sau. Không như thế nào cãi nhau qua. Người không biết, nhà bọn họ có gì sự đều buồn, cất giấu che lại cái cái loại này, không giống có người ra, đại xảo một đốn, xong việc đánh đổ, nhà bọn họ không phải, đều nghẹn. Diệp sờ sờ bị chọc cười, đây là chính người tưởng đi. Là, dù sao nhân ra là sẽ không thừa nhận. Hạ Tùng Chi nói, mới vừa gả lại đây kia sẽ ta cũng không hiểu, sau lại có hài tử mới chậm rãi cảm giác được ngươi nói như vậy cả gia đình người đều ở bên nhau, nào có không khái chạm vào, nhưng nhà bọn họ cố tình liền không thể có, dù sao có cũng không thể nói, ta cảm thấy hảo giả. Diệp Sở Sở nói, cũng là cả gia đình ở cùng một chỗ sự cũng rất nhiều, nhà của chúng ta khi đó cũng là như thế này, cho nên Văn Thao muốn phân ra, dọn ra tới. Đúng rồi, ngươi phòng ở không phải cái đâu sao. Hạ Tùng Chi phòng ở ở thu hoạch vụ thu lúc sau cái đi lên tuy rằng hiện tại chỉ là cái phòng cái giá, nhưng người nhà quê không chú ý trang hoàng gì ấn tới cửa cửa sổ nồi và bếp bàn thượng giường đất là có thể ở mặt khác chậm rãi thu thập là được. Hạ Tùng Chi lười nhác mà nằm xuống nói, không xây nhà thời điểm ta nghĩ cùng ngươi giống nhau, cũng cái cái nhà ngươi như vậy. Hảo hảo thu thập một chút nhưng hiện tại phòng ở cái đi lên ta lại không có cách kia tâm tình, nghĩ chính mình muốn mang hài từ muốn xuống đất làm việc còn phải làm cơm hầu hạ ra xúc ta liền cảm thấy hảo không thú vị. Diệp sờ sờ nhìn nàng bộ dáng, bỗng nhiên nhớ tới chu Mẫn từng ở trong điện thoại nhắc tới, bệnh trầm cảm sau khi sinh không phải là hạ tùng chi được cái này bị bệnh đi. Nghĩ vậy càng là lo lắng, chu Mẫn nói cái này bệnh chính là không hảo trị, nghiêm trọng đều không muốn sống. Ngươi đừng như vậy tưởng, đến lúc đó ngươi nếu là xuống đất làm việc liền đem hài tử đưa đến ta này tới. Diệp sở sở nói, nhà ngươi ly nhà ta cũng không xa, vài bước xa nói, giữa trưa ngươi nếu là nguyện ý tiếp liền tiếp trở về, không muốn tiếp liền buổi tối tiếp trở về. Hạ tùng chi tới điểm tinh thần, chính là sở sở, ngươi còn muốn mang tiểu bạch dương A. Một cái dương cũng là phóng hai cái dương cũng là đuổi ta ở nhà cũng không gì sự, nhiều xem cái hài tử vẫn là hành. Hạ Tùng Chi lập tức cảm động nói, "Sở Sở ngươi thật tốt." Diệp Sở Sở trắng nàng liếc mắt một cái, "Ngươi mỗi ngày tới rong dài ta, sẽ không chính là kêu ta cho ngươi xem hài tử đi." Hạ Tùng Chi cười, "Không có không có, ta chính là trong lòng không thoải mái nói nói." Diệp Sở Sở nói, "Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, sinh hoạt thưởng như vậy nhiều làm gì, không có việc gì nghĩ nhiều điểm ăn uống." Liền tính phân ra các ngươi tam khẩu người mà Không nhiều lắm, loại điểm bớt việc hoa màu triệu văn chí sớm muộn gì là có thể đem nam nhân nên làm liền làm, ngươi đâu, kéo thảo tìa cây gì, cũng không uổng cái gì công phu, có gì hảo lo lắng. Kỳ thật chính là phân gia các ngươi cũng là người một nhà, người cha mẹ chồng cũng là hài tử ra ra nãy nãy, ngươi đem hài tử đưa qua đi ngươi bà bà còn có thể nói không cần sao. Nàng sẽ không nói không cần, nàng chỉ biết bối mà nói ta không rời đi nàng, nói nàng như vậy đại số tôi còn phải cho ta xem hài tử gì gì. Hà Tùng Chi oán khí nói ta đều nghe rất nhiều lần. Đó là cho ta xem hài tử sao, đó là bọn họ triệu ra hài tử. Diệp sở sở vô ngữ, ngươi này liền không đúng rồi, đó là ngươi cùng triệu văn chí hài tử A. Nói nữa, lão nhân nói liền nói đi, ngươi coi như không nghe thấy, lão nhân đều như vậy, thích nói, cũng không phải ngươi bà bà như vậy. Ngươi bà bà liền không như vậy, ta trước nay chưa từng nghe qua. Hà Tùng Chi nói. Ta bà bà là thực hào, nhưng ngươi bà bà cũng không kém a, ngươi xem, ngươi gần nhất ta đây liền đãi lâu như vậy, đều là ngươi bà bà đang xem hài tử cũng có thể, liền tính nói ngươi vài câu cũng bình thường đi." Diệp Sở Sở nói, Hạ Tùng Chi u oán mà nhìn Diệp Sở Sở liếc mắt một cái, ta thật hy vọng hiện tại ta là ngươi, đang nói những lời này. Diệp Sở Sở tức giận mà đầy nàng một chút, ngươi liền nói thẳng ta đứng nói chuyện không eo đau thôi đi. Hạ Tùng Chi cười nói, này không giống nhau, ta cũng không như vậy tưởng. Ta thật là thực hâm mộ ngươi, rất thường cùng ngươi như vậy sinh hoạt. Ngươi có thể chờ sang năm mùa xuân, ngươi đem phòng ở hảo hảo thu thập một chút, một chút đều không kém. Đừng quên, nhà ngươi văn trí chí chính là nhà nước người, mỗi tháng đều có tiền lương đâu. Diệp sở sở cổ vũ địa đào. Hạ Tùng Chi nói, còn nhà nước người đâu, hắn chính là cái dân làm giáo viên, nhân ra nhà nước người chính là công giáo viên. Một tháng kiếm hơn 20 đồng tiền, còn không bằng dưỡng con thỏ đáng giá đâu. Ngươi đừng nói như vậy. Lão sư thật tốt công tác A, dạy học tiên sinh A, có học vấn người, này cùng dưỡng con thỏ nhưng không giống nhau. Diệp sở sở nói, đọc sách nhiều quan trọng A, lão sư càng quan trọng hiện tại là dân làm, một ngày nào đó thực truyền thành công. Hướng chi, hơn 20 đồng tiền, cũng không ít. Hạ Tùng Chi gật gật đầu ta biết kỳ thật nhà ta nhật từ còn tính có thể ta gả lại đây cũng không nhiều bị khinh bỉ, ăn uống chưa từng đoàn, văn chí đối ta cũng không tồi, so với chúng ta trong thôn những cái đó đánh lão bà mắng lão bà ta thật sự không tồi. Người quả thực chính là rơi vào phúc trong ổ. Diệp sở sở nói thấy đồ thường nhạc đi ngươi. Hạ Tùng Chi cười, sở sở ít nhiều ngươi, nếu là không ngươi ta cũng không biết cùng ai nói lời nói đi. Không ta cũng sẽ có người khác. Diệp sở sở nói, lần sau ngươi lại đến đem hài tử ôm đi cùng tiểu bạch sương cùng nhau chơi chơi. Hành, Hà Tùng Chi nói, Hà Tùng Chi lại nói hội thoại đi trở về, giữa chưa thời điểm triệu văn trí trở về ăn cơm, Hà Tùng Chi nói nếu là phân ra, nàng xuống đất làm việc đem hài tử đưa đến Diệp sở sở kia đi, không nghĩ tới triệu văn trí lại nói, đừng phiền Toái nhân ra, đến lúc đó ta cùng nương nói kêu nương giúp đỡ lại mang một năm, chờ hai tuổi thời điểm ta mang theo nàng đi học. a trường học làm mang sao? Hà Tùng Chi kinh ngạc, ta giáo chính là năm nhất mang chính mình hài tử đi học có gì không cho thuận tiện giáo giáo ta khoe nữ nhận biết chữ, nữ hài tử càng phải hảo hảo đọc sách. Triệu Văn Chí cảm khái địa đạo, Triệu Văn Chí điểm này là Hà Tùng Chi thích nhất bởi vì nàng chính là cái ái đọc sách đáng tiếc cha mẹ ở nàng đọc xong tiểu học liền chết sống không cho niệm nói nha đầu đọc sách vô dụng. Lúc trước nàng học tập chính là thực tốt, đến nay nàng đều đối cha mẹ rất có oán niệm, nàng khuê nữ, nàng nhất định phải nàng vẫn luôn đọc đi xuống. Chương 346 mẹ chồng nàng dâu kinh. Triệu Văn Thao đi rồi, Triệu Mẫu lo lắng Diệp Sở sở sợ hãi, mặt khác cũng là lo lắng, liền tới đây làm bạn rốt cuộc lần trước chạy tới cái giết người phạm nhưng dọa chết người. Nương, ngươi không cần qua lại chạy trong nhà có đại hắc tiểu hắc chúng nó nhưng lợi hại. Diệp Sở sở nói. Triệu mẫu ôm tiểu bạch dương hiếm lạ nói, lại lợi hại cũng là cầu có thể lợi hại hơn người A, người đừng nhìn văn thao không ra cửa thời điểm buổi tối không trở lại cũng không có việc gì, hiện tại không thể được đều biết văn thao muốn đi vài thiên, vạn và nhất bị kia người xấu nhớ thương thượng đã có thể hỏng rồi. Ta ban ngày đều lo lắng ngươi, thật sự không được ngươi kêu hạ tùng chi tới cấp ngươi làm bạn đi. Diệp sờ sờ cười nói, ban ngày ban mặt ai dám A, nói nữa, nương, ngươi xem đều tới bên này xây nhà đâu, ban ngày nhiều người như vậy. Không có việc gì. Người này tuy rằng có hàng xóm, chính là khoảng cách vẫn là quá xa trong thôn đừng nhìn tệ đi, nhưng đều dựa gần an toàn. Triệu mẫu nói, thật sự không được người liền đi thỏ chàng ở kia ở vài ngày. Không cần, nương, trời lạnh, buổi tối sẽ kết băng, ta phải thiêu noãn khí, bằng không dưa chua lu sẽ đông lạnh. Diệp sở sở nói, kia đào cũng là, nói triệu mẫu nhắc tới triệu tứ tẩu, người tứ tẩu nương tới tới, này lão ba từ còn rất sẽ tìm thời điểm. Vừa lúc ta tứ ca không ở nhà, cho ta tứ thảo làm bạn." Diệp Sở Sở nói, "Làm bạn là làm bạn, nhưng làm xong bạn ngươi xem đi, khẳng định phủi đi đi không ít đồ vật gạo liền ít đi không được. Lấy điểm liền lấy điểm đi." Diệp Sở Sở nói cũng không phải người khác sở sở a người không biết người tứ tẩu nhà mẹ đẻ cùng người nhà mẹ đẻ không giống nhau nàng cái kia đệ đệ chính là cái ham ăn biếng làm nguyên lai dựa cha mẹ dưỡng hiện tại cha mẹ tuổi lớn liền dựa các tỷ tỷ dưỡng người tứ tẩu nương kia bất công đều thiên không biên hận không thể đem khuê nữ bán dưỡng con trai của nàng diệp sở sở nghe nói qua triệu tứ tẩu nhà mẹ đẻ trọng nam khinh nữ lợi hại nhưng loại sự tình này ở nàng cái thiên niên đại quá phổ biến vì thế nàng nhưng thật ra thực lý giải bất quá lý giải thì lý giải lại không thích Vẫn là thời đại này hảo ít nhất sẽ phản đối như vậy bất công Triệu mẫu còn tiếp tục nói Người tứ tàu kia cũng là cái không đầu óc Nàng cha mẹ trọng nam khinh nữ Nàng liền trọng nam khinh nữ ngươi nhìn xem Nàng đối nàng kia ba cái khuê nữ thân sinh cốt nhục Lại giống đối đại cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Lại nói tiếp đã kêu nhân sinh khí Diệp sở sở cũng không biết sao nói Liền truyền khai đề tài Nương chúng ta giữa chưa làm vần thắn A Triệu mẫu nói Ăn sủi cảo A Dưa chua toan sao Nếu là toan chúng ta bao điểm dưa chua nhân sủi cào. Toan, không phải như vậy quá toan, nương ngươi nếm thử. Diệp Sở Sở tiếp nhận tiểu Bạch Dương, đánh giá đứa nhỏ này hẳn là muốn đi tiểu. Triệu Mẫu đi nếm dưa chua, ân còn hành, liền bao dưa chua nhân sủi cảo đi. Sở Sở, ngươi này dưa chua toan rất nhanh a, hẳn là nhà ở nhiệt ta tích cũng sớm. Diệp Sở Sở một bên kêu tiểu Bạch Dương nước tiểu một bên nói. Triệu mẫu ngạc nhiên nói tiểu bạch dương như vậy điểm liền biết đứng nước tiểu. Tiểu bạch dương lúc này bị diệp sờ sờ hai tay vòng đứng trên mặt đất hướng nước tiểu thùng nước tiểu triệu mẫu như vậy vừa nói tiểu bạch dương còn ngưỡng mặt đối với triệu mẫu cười. Triệu mẫu thật là vui vẻ không được sờ sờ a người sao giáo. Diệp Sở Sở hơi xấu hổ, nàng có thể nói chính mình là cái lời đến sao? Từ ra ở cữ liền cố ý giáo tiểu bạch dương kéo nước tiểu, nàng không thích tẩy tả cũng không thích thu thập hài từ kéo nước tiểu, còn hào tiểu bạch dương thực nề tình thực mau liền lĩnh hội tới rồi nàng cái này lão mẫu thân tâm ý kéo nước tiểu cấp tín hiệu, chưa có thể đứng đi vài bước, Diệp Sở Sở liền bắt đầu dạy hắn chính mình đứng chính mình hướng nước tiểu thùng nước tiểu kéo cũng cố ý kêu hắn ngồi xổm xuống. Nương, hài từ lớn như vậy đều có thể làm được đi. Diệp Sở Sở sợ bà bà nghe được chính mình không muốn hầu hạ tôn tử sinh khí, liền nói như vậy. Triệu Mẫu nói ai nói, lớn như vậy hài tử đều oa ăn oa kéo đâu, thật sự a kia tiểu Bạch Dương thật đúng là rất lợi hại đâu. Diệp Sở Sở khích lệ nhi tử một câu, chờ hắn tiểu xong rồi ôm hắn đi rửa tay. Triệu mẫu đã nhìn ra cái này con dâu là cái sạch sẽ, này tôn tử nước tiểu xong nước tiểu đều phải rửa tay, con dâu cũng là rửa tay, còn con này trong phòng, không nhiễm một hạt bụi, hài tử dùng nước tiểu thùng đều phải đặt ở bên ngoài, trong lòng âm thầm lắc đầu trách không được tiểu bạch dương thu thập như vậy sạch sẽ đâu. Diệp sở sở tẩy xong tay đem tiểu bạch dương cho triệu mẫu, nương ta đi lộng nhân tử. Triệu mẫu cũng nhạc hống tôn tử, liền tiếp nhận hài tử trêu đùa lên, một bên nhìn diệp sở sở làm việc. Diệp sở sở trước đem dưa chua vứt ra tới quá thủy, ba lần, đều là nước ấm, đệ nhất biến chỉnh cây, sau nhị biến đem dưa chua tách ra, sau đó bắt đầu thiết thiết xong hơi chút nắm chặt hạ, đặt ở trong bồn, sau đó tẩy đao tẩy bản, tiếp theo tẩy thịt thiết thịt băm nhân, bỏ vào dưa chua, khai quấy các loại gia vị hộp từ tây phòng lấy ra tới, ở một cái đại hộp phóng, dùng xong rồi lại đưa trở về. Người sao đem ra vị hộp đặt ở tây phòng A, này dùng tốn nhiều kính. Triệu mẫu nói nhóm lửa rút hơi, thiêu bếp lò cũng rút thôi quá bẩn. Diệp sở sở nói, triệu mẫu vô ngữ ở nông thôn nào một nhà không như vậy à? Sở Sở à, quá sạch sẽ cũng không tốt. Triệu mẫu nhìn không được nói, không sai biệt lắm là được. Diệp Sở Sở cười nói, nương ta biết tiếp tục bận việc, cùng mặt lộng nắm bột mì, chảy cán bột thao bay nhanh, một cái cán 3 triệu mẫu minh bạch nhi tử nói Diệp Sở Sở ở nhà thường xuyên làm vằn thắn sao bao, làm việc nhanh như vậy ăn sùi cảo chính là ăn bánh bao cũng không thành vấn đề a. Diệp Sở Sở bao hai dạng nhân, một cái phóng thịt, một cái không phóng thịt, phóng thịt chính là cấp bà bà ăn, không phóng thịt chính mình ăn. Sở Sở a, người nãy hài từ đâu, không ăn thịt không được a. Triệu Mẫu thấy nói. Nương, không có việc gì, ta hôm qua mới uống lên canh gà ta nãi tiểu Bạch Dương cũng đủ ăn." Diệp Sở Sở nhìn Nhi Từ cười nói, hiện tại hắn càng nguyện ý ăn cơm, canh gà nấu gạo kê cháo ăn nhưng thơm. Triệu Mẫu cúi đầu nhìn xem Tôn Từ kia đen như mực mắt to, hôn một cái, nhà ta hài tử chính là đau lòng mẹ, như vậy điểm liền ăn cơm. Văn Thao khi còn nhỏ cũng như vậy, khi đó ra nghèo Không gì ăn, văn thao bọn họ huynh đệ mấy cái cũng chính là văn thao ăn đến một tuổi, dư lại bọn họ 6-7 tháng liền cai sữa, đói ngao ngao khóc a cha người đông mượn tây mượn cùng nhân gia khuyên can mãi lộng hồi điểm gạo kê tới, ngao thành cháo cho bọn hắn uống ai qua đi a lôi kéo cái hài từ thật đúng là không dễ dàng. Này vẫn là tốt đâu, người đại tỷ phía trước còn có hai đứa nhỏ, đều chết đói. Diệp sờ sờ cũng đi theo thờ giải nói, ta nương cũng buông tha hai đứa nhỏ, ta còn có cái đại tỷ, không ở cữ xong liền không có, còn có ca ca, nếu là tồn tại là ta nhị ca, khi đó mọi nhà đều như vậy. Cũng không phải là sao, nhà ai bất tử mấy cái hài từ A. Triệu mẫu nói, mọi người đều không để trong lòng, hài từ nhiều như vậy, chết thì chết. Sinh văn thao khi đó khá hơn nhiều, hắn vừa lúc lại là mùa hè sinh, không ăn lên núi phủi đi một chút cũng có thể tìm điểm ăn, ăn không đủ no đi cũng sẽ không đói chết không nghĩ tới a, hơn 20 năm sau, ngày mùa đông còn có thể ăn thượng thịt sủi cảo, vẫn là bạch diện ra, Nhật Tử thật là càng ngày càng tốt. Chương 347 việc nhà. Diệp Sở Sở cười nói, nương, Nhật Tử khẳng định là càng ngày càng tốt ngươi xem đi, lại quá 20 năm, Nhật Tử khẳng định so này còn muốn hảo. Ta có thể sống đến khi đó sao? Triệu Mẫu cười nói, xem nương nói, hơn 20 năm ngươi mới bao lớn, sao liền không thể sống đâu? Lại quá hơn 20 năm ta liền 70 nhiều, lão nhân đều nói, sống đến 77, Diêm Vương không gọi tiểu quỷ cũng tới chiền. Triệu Mẫu nói, đều như vậy nói đi, những cái đó 8-9-10 tuổi lão nhân đâu, còn có hơn 100 tuổi đâu, nương, người hẳn là cùng bọn họ học. Diệp Sở Sở nói, đúng vậy, cùng bọn họ học. Triệu Mẫu nói, thấy Tiểu Bạch Dương chừng mắt mắt to nâng mặt xem chính mình, đùa với Hải Tử nói chuyện, Tiểu Bạch Dương, nãi nãi cùng bọn họ học sống đến 100 tuổi, nhìn Tiểu Bạch Dương nói, tức phụ cấp Tiểu Bạch Dương hống Hải Tử Tiểu Bạch Dương, có nguyện ý hay không a. Nãi, Tiểu Bạch Dương bỗng nhiên nói. Triệu Mẫu mây ngẩn cả người, đại hỉ, sở sở, ngươi nghe được đi Tiểu Bạch Dương sẽ kêu nãi nãi. Tiểu Bạch Dương tới lại kêu một tiếng, nãi nãi kêu nãi nãi. Nãi, Tiểu Bạch Dương lại kêu một tiếng. Diệp sờ sờ cười nói, nương Tiểu Bạch Dương đã sớm sẽ kêu, còn sẽ kêu ra đâu, hắn hiện tại mạo lời nói mạo nhưng nhiều chính là một chữ ra bên ngoài nhảy. Chậm rãi liền biết tới Tiểu Bạch Dương, lại kêu một cái nãi nãi nghe một chút. Triệu mẫu kêu Tiểu Bạch Dương đối mặt nàng, kêu Tiểu Bạch Dương kêu. Tiểu bạch dương bắt đầu vui tươi hớn hở mà kêu, nhưng kêu vài tiếng liền không muốn, xoắn mặt xem dịp sờ sờ làm văn thắn, triệu mẫu lại yêu cầu, liền rất sinh khí mà đầy triệu mẫu, còn hoảng đầu, miệng bế gắt gao, triệu mẫu chẳng những không khí còn cười không được. Đứa nhỏ này cùng văn thao khi còn nhỏ giống nhau giống nhau. Quật lợi hại, triệu mẫu nói điểm tiểu bạch dương cây chán, ngươi à ngươi cùng cha ngươi khi còn nhỏ một cái đức hạnh. Tiểu bạch dương tay nhỏ vung lên, mở ra triệu mẫu tay, hướng diệp sở sở bên kia bỏ đi, diệp sở sở nhìn xem thời gian cười nói, nương, hắn muốn ăn nãi, ta trước huy huy hắn, đợi lát nữa lại bao. Không có việc gì, ngươi huy đi ta tới bao. Triệu mẫu xuống đất đi rửa tay, diệp sở sở bế lên tiểu bạch dương, cười nói, ngươi sao không gọi nãi nãi à. Tiểu bạch dương không để ý tới, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Triệu Mẫu giặt sạch tay đem dư lại sủi cảo bao xong, bưng đi nấu. Nương, người ở chỗ này, thỏ chàng bên kia không có việc gì sao? Diệp Sở Sở hỏi. Không có việc gì, ta kêu cha ngươi nhìn chằm chằm đâu, liền mấy ngày. Triệu Mẫu nói. Diệp Sở Sở một bên uy hài từ một bên lột tỏi, dưa chua sủi cảo liền tỏi giã, đặc biệt đặc biệt hương. Hắn có thể ăn sủi cảo sao? Triệu Mẫu hỏi. Cho hắn điểm sủi cảo biên là được, hiện tại hắn còn không thể ăn muối. Diệp sở sở nói ta cũng là nghe ta tam tổ nói ba tuổi phía trước tận lực không cần ăn muối ba tuổi a lâu như vậy a triệu mẫu không quá lý giải khá vậy biết hiện tại hài từ cùng bọn họ khi đó không giống nhau cũng liền không hề hỏi Diệp sở sở thấy bà bà cũng không có phản đối cũng nhẹ nhàng thở ra nàng còn lo lắng bà bà kiên trì phải cho hài từ ăn đâu. Kỳ thật nếu là triệu tứ tẩu nói triệu mẫu khả năng sẽ nhiều lời vài câu nhưng diệp sở sở sẽ không rốt cuộc nhìn xem hài tử sẽ biết dưỡng như vậy hào sạch sẽ khỏe mạnh kia còn quản gì a đa số lão nhân nguyện ý quản sự là không quen nhìn người trẻ tuổi làm chỉ cần xem đến quán liền sẽ quản diệp sở sở làm sự triệu mẫu xem thực thuận mắt tự nhiên sẽ không nhiều chuyện rồi cào ra nồi diệp sở sở kiên trì chụp cái dưa chuột nương ba cái ngồi xuống trước bàn tiểu bạch dương lại a a mà kêu hướng tây phòng chỉ triệu mẫu không rõ ý gì đứa nhỏ này muốn gì a triệu mẫu hỏi hắn kêu tài tài ăn cơm đâu diệp sở sở cười nói nương ngươi ăn không cần phải xen vào hắn con khỉ nhỏ không cần phải nói bởi vì triệu mẫu ở không dám lại đây ở tây phòng lặng yên không một tiếng động nha đứa nhỏ này còn biết kêu con khỉ ăn cơm đâu triệu mẫu lắc đầu thật là cái tiểu quỷ tinh Diệp sờ sờ thịnh chén sùi cảo, lại bắt điểm dưa chuột cấp tây phòng con khỉ nhỏ đưa đi. Tỏi liền tính con khỉ nhỏ không thể ăn. Tiểu Bạch Dương lại không vui, không ngừng chỉ vào tây phòng ý thức kêu con khỉ nhỏ tới này phòng ăn. Diệp sờ sờ không có biện pháp cũng chỉ có thể cho hắn giảng đạo lý. Tài tài ở kia phòng ăn, chờ thêm hai ngày lại qua đây bồi Tiểu Bạch Dương ăn. Nói như vậy Diệp sờ sờ nói mấy chục biến Tiểu Bạch Dương mới không chỉ. Triệu mẫu bất đắc dĩ nói, sờ sờ a. Hắn có thể nghe hiểu gì a ngươi xem ngươi thật đúng là cho rằng hắn nghe hiểu đâu. Diệp sở sở nói, nương, nói nhiều hắn có thể nghe hiểu được ngươi xem, hiện tại thành thật. Triệu mẫu có thể nói gì, chỉ có thể cùng Tiểu Bạch Dương nói, Tiểu Bạch Dương a ngươi cũng thật có thể lăn lộn người. Ăn cơm xong thu thập xong rồi, Tiểu Bạch Dương ngủ, nương hai liền nằm ở trên giường đất nói chuyện, nói Triệu Văn Thao hiện tại đi đến nào, trên đường ăn gì, ngủ ở chỗ nào, một cái mẹ một cái tức phụ, đều thực nhớ thương nương như vậy nhiều người không có việc gì. Diệp sở sở lần này trái lại an ủi nổi lên bà bà lại nói còn có tứ ca đi theo đâu. người tứ ca chính là cái thành thật ở bên ngoài trông cậy vào không thưởng. triệu mẫu nói nếu là người tam ca đi theo đi còn hành nhưng người tam ca bận việc hắn đậu hủ còn đi không được. nương tứ ca không như ngươi nói vậy tứ ca rất có chủ ý. Diệp sở sở nói. Ở diệp sở sở xem ra triệu nhị ca là thật sự thành thật, triệu tam ca là tiểu khôn khéo, duy độc cái này triệu tứ ca xem không quá thấu, phía trước còn tưởng rằng triệu tứ ca cùng triệu tứ tầu một lòng đem hòa muốn nhi từ kết quả ngũ nha sinh ra tới, triệu tứ ca cũng không có trong tưởng tượng như vậy thất vọng, nhưng thật ra triệu tứ tầu cả ngày thần thần thao thao. Theo lý thuyết muốn nhi tử nam nhân so nữ nhân muốn khát vọng đại, nhưng ngươi xem hiện tại triệu tứ ca như là cái không có việc gì giống nhau cho nên Diệp sở sở cảm thấy triệu tứ ca vẫn là con nét đẹp nội tâm, không phải mặt ngoài như vậy. Như vậy vừa nói triệu mẫu lại nói, hắn đó là không trông cậy vào. Nói lên cái này ta đều lo lắng, nếu là không nhi tử người tứ tẩu đến điên rồi. Ta cùng người tứ ca nói qua việc này, người tứ ca nói hắn tưởng khai, nhi tử nữ nhi đều là mệnh trung chú định cưỡng cầu không được ta nói với hắn, hiếu thuận hài tử chẳng phân biệt nhi tử khuê nữ, hảo hảo đem ba cái khuê nữ nuôi lớn không cũng khá tốt, người tứ ca cũng là nói như vậy, nhưng người tứ tầu cái kia không thông suốt ngoạn ý như thế nào cũng nói không thông. Diệp sở sở nghĩ triệu thứ thẩu như vậy cũng là thờ dài, không cứu a chỉ là nàng đối này không hảo làm cái gì đánh giá nhắc lại triệu văn thao đâu bà bà còn lo lắng liền đề tài chuyển rời đến chính mình thiết kế thỏ trong sân nương đây là ta họa ngươi xem trọng xem sao Diệp sở sở lấy ra chính mình bút chỉ họa thỏ chàng thiết kế đồ cấp bà bà xem quả nhiên triệu mẫu bị rời đi lực chú ý tiếp nhận tranh vẽ ngạc nhiên mà thực nha đây là ngươi họa họa tốt như vậy a. Nương, ngươi nhìn ra tới đây là gì sao?" Diệp Sở sở cười nói, "Ngươi cho rằng nương hống ngươi đâu?" Triệu Mẫu cười nói, "Chỉ vào mặt trên họa nội dung, đây là thụ, cây ăn quả, đây là phòng ở, đây là tiểu kiều, đây là bàn đu dây, đây là cái đỉnh." Chương 348 đánh cướp tới. "Nương, ngươi thật đúng là đều đã nhìn ra." Diệp Sở sở đắc ý nói, "Này thuyết minh ta họa thật không sai." Triệu Mẫu cười nói, "Là họa không tồi, khen hào. Diệp Sở Sở có điểm ngượng ngùng, "Nương, ngươi nhìn xem còn khuyết điểm gì?" "Ngươi đều suy xét tới rồi, không thiếu gì." Triệu Mẫu cầm giấy nhìn nói, "Này hẳn là phải tốn không ít tiền đi." "Kỳ thật cũng hoa không bao nhiêu tiền, này đó phòng ở đều là thổ phòng, văn thao nói vôi vữa thực rắn chắc, địa thế cũng cao, làm tốt bài lạch nước liền không có việc gì." Diệp Sở Sở chỉ vào mấy cái tuyến cấp Triệu Mẫu giới thiệu, Nàng thiết kế cái này nhất phẩm huyền chính là các mặt đều nghĩ tới, bài thủy quát phong, dã thú từ từ, sử dụng tài liệu cũng tận lực tự nhiên, cùng sơn thủy cây cối dung hợp cùng nhau. Mẹ chồng nàng dâu nói chuyện, bên kia triệu văn thao cùng triệu tứ ca, mạnh đại thôi đại ngồi ở đại tiện phóng thượng, sóc này bộ xương đều mau tan. Lúc này nhưng không có gì đường cao tốc, cái gọi là quốc lộ đại đa số là cắt đá nói, còn gồ ghề lồi lõm, này dọc theo đường đi nhưng bị lão tội, may mắn chính là, xe thực rắn chắc không xuất hiện cái gì trục trặc Buổi tối bởi vì trên xe trang gạo kê, đại gia chỉ có thể ở trên xe ngủ. Này kiếm ít tiền cũng thật không dễ dàng. Thôi đại quấn chặt hoàng áo khoác cuộn lại ở lương túi trung gian, tuy rằng không thoải mái, nhưng chắn phong. Triệu văn thao cũng bọc hoàng áo khoác hướng trong miệng ném thịt khô nói kiếm tiền gì thời điểm dễ dàng quá. Mạnh đại cùng triệu thứ ca đi phương tiện tài xế nhóm ngủ, một cái khác đại tiện phóng người trên trên mặt đất vây quanh xe hoạt động gân cốt. Nơi này chứ không có thôn sau không có tiệm vùng hoang vu giã ngoại, mọi người đều không quá dám ngủ quá sớm. Chúng ta sao không tìm cái cửa hàng trụ hạ đâu? Thôi đại hỏi, không an toàn, Triệu Văn Thao nói, cứ việc phân điền hai năm chính là rất nhiều địa phương vẫn là thực nghèo, hai đại xe lương thực cũng đồ người đỏ mắt ở trỏ quá chói mắt cho nên Triệu Văn Thao quyết định không được. Triệu ca, người nói nơi này có quỷ sao? Thôi đại nghe sơn âu âu điều khiếp người tiếng kêu, xúc đầu. Người so quỷ đáng sợ, triệu văn thao mới không sợ quỷ đâu, hắn sợ chính là người. Lúc này triệu tứ ca cùng mạnh hào phóng liền đã trở lại, lên xe. Hôm nay thật con mẹ nó thật lãnh, mạnh đại đào, tới uống điểm, thôi đại đem một lò từ rượu trắng cho hắn. Mạnh đại mở ra nắp bình uống một bụng đưa cho triệu tứ ca, tứ ca, người cũng uống điểm. Triệu tứ ca lấy lại đây uống lên khẩu nói, hôm nay lãnh nước tiểu liền nhiều. Không có việc gì các ngươi nếu là lười đến xuống xe liền đứng ở trên xe nước tiểu là được. Triệu văn thao nói, mạnh đại từ trong túi nhảy ra một túi thịt khô ăn lên ta xem hành này chạm cao nước tiểu xa. Thôi đại cười nói, ngươi đừng đến lúc đó lại tài đến nước tiểu hoa hoa đi. Mọi người đều cười, các ngươi ai thủ nửa đêm trước chúng ta phân phân công, hào hào ngủ một giấc. Triệu văn thao nói, triệu tứ ca nói ta này còn không về đâu, nếu không ngươi đi ngủ đi. Triệu tứ ca nói ta cũng không vây ta và ngươi thủ nửa đêm trước các ngươi đi ngủ đi. Mạnh đại cùng thôi đại cũng tỏ vẻ không vây. Chúng ta cùng nhau trò chuyện đi, chờ thêm một hồi ngủ tiếp sau nửa đêm mới nhất vây. Mạnh đại đảo, kia cũng đúng, triệu văn thao đáp ứng rồi. Lão lục chúng ta tại đây qua đêm không có việc gì đi. Triệu tứ ca nói, không có việc gì, chúng ta phía trước không cũng như vậy trụ quá sao. Triệu văn thao bình tĩnh địa đảo. Phía trước ta tâm liền treo, hiện tại vẫn là treo. Triệu Tứ Ca nói, vậy ngươi này tâm đắc vẫn luôn treo, trở về chúng ta còn phải kéo gạo đâu? Triệu Văn Thao cười nói, vì nhiều kiếm điểm, hắn chẳng những mang theo tiền còn lôi kéo gạo kê. Bọn họ không thành vấn đề đi. Triệu Tứ Ca nhìn phía trước trên xe người còn trên mặt đất đi lại hỏi. Triệu Văn Thao thật đúng là không phát hiện Triệu Tứ Ca như vậy nhọc lòng, này chẳng lẽ chính là ở bên ngoài duyên cớ? Có vấn đề lại nói có vấn đề. Triệu Văn Thao cười nói, Triệu Tứ Ca bất mãn nói, ngươi liền chỉnh này nguy hiểm. Tứ Ca kiếm tiền liền có nguy hiểm kiếm càng nhiều nguy hiểm lại càng lớn. Triệu Văn Thao nói, cũng không biết kiếm như vậy nhiều tiền làm gì, đủ ăn phải đi. Triệu Tứ Ca nói, Tứ Ca, ngươi lời này nói, ngươi không nghĩ kiếm như vậy nhiều tiền, ngươi sao cùng ra tới. Thôi đại cười nói, này không phải ta nói tính là ngươi tứ thẩu phi kêu ta ra tới. Triệu tứ ca bình tĩnh nói, nếu là ta kia ngũ nha đầu không ăn nãi, ta liền kêu ngươi tứ tẩu tới, dù sao nàng phiên thiên giống nhau muốn kiếm tiền. Lời này đậu đến thôi đại cùng mạnh phần lớn nở nụ cười. Triệu văn thao cũng cười nói, tứ ca a ngươi lời này cũng thật đậu. Không phải đậu các ngươi, là ta nói thật sự, ở nhà thật tốt a ra tới quá chịu tội. Triệu tứ ca hoa ở lương thực túi thượng thật là như thế nào đều không thoải mái, nhưng xuống xe lại lãnh cũng không phải là ở nhà hảo a Nói một hồi lời nói, phía trước đại tiện phóng người cũng lên xe ngủ. Triệu văn thao từ lương thực túi khe hở rút ra mấy cây một đầu thô một đầu tế mộc bồng cho đại gia ôm nó ngủ liền kiên định. Ta đều đem cái này đã quên. Triệu thứ ca lấy lại đây ôm vào trong ngực. Mạnh đại đạo lục ca, này ngoạn ý nện ở trên đầu có thể hay không người chết a Kia muốn xem ngươi dùng bao lớn sức lực, tốt nhất đừng tạp đầu tạp chân là được chân chặt đứt có thể tiếp thượng đầu hỏng rồi đã có thể xong rồi. Triệu văn thao nói, lục ca ngươi cũng đừng nói, nghe thận đến hoảng. Mạnh đại đảo, ngươi cái người nhát gan. Triệu văn thao cười nhạo nói, lục ca, nào có ngươi lá gan đại a? Mạnh cười to nói, nói đùa một hồi, mạnh đại cùng thôi đại đi ngủ. Triệu văn thao cùng triệu tứ ca gác đêm, bốn điểm nhiều triệu văn thao đem hai người kêu lên, thay ca, đêm nay thượng bình an không có việc gì, bất qua ở kế tiếp một buổi tối đã xảy ra chuyện. Đêm nay thượng hơn 11 giờ thời điểm, thôi đại cùng mạnh đại đang định ngủ, bỗng nhiên mặt sau xa xa mà truyền đến cơ động xe tiếng vang. Triệu văn thao lập tức nắm lên mộc bồng hô một tiếng, có xe tới. Phía trước đại tiện phóng người cũng nghe tới rồi, sôi nổi túm lên mộc bồng. Đại gia đừng sợ, bảo trì cảnh giác. Phía trước phụ trách đại tiện phóng người lớn tiếng nói. Hắn kêu Trần Thắng, hơn 30 tuổi cao lớn vạm vỡ, từng có chạy đường dài kinh nghiệm bằng không Triệu Văn Thao cũng sẽ không cùng hắn kết phường cùng nhau chuyển gạo. Triệu Văn Thao đáp lại nói, đã biết, đừng lo lắng, có thể là đi ngang qua. Này đều nửa đêm còn có đi xe, thôi đại đôi tay nắm chặt mộc bổng run run địa đảo Triệu Tứ Ca nói, không phải đi xe chính là cướp bóc sở cũng vô dụng. Thôi đại cùng mạnh đại u oán mà nhìn Triệu Tứ Ca có người nói như vậy sao? Không thấy được bọn họ rất sợ sao. Triệu Văn Thao nói tứ ca còn có các ngươi không cần xuống xe thật sự không được chúng ta liền lái xe đi. Đúng đúng lái xe đi hào. Thôi đại nói chúng ta vẫn là lái xe đi thôi. Triệu Văn Thao không nghĩ tới thôi đại lá gan như vậy tiểu phía trước ở thỏ tràng nhìn qua lá gan rất đại a. Hắn không biết thỏ chàng đó là ở trong nhà, hiện tại chính là ở bên ngoài, ở bên ngoài gặp gỡ loại sự tình này, người bản năng liền khiếp, huống chi thôi đại chưa bao giờ có trải qua quá như vậy sự. chương 349 đánh nhau rồi, cơ động xe thanh gần, ánh đèn chiếu lại đây, còn có đèn pin, là cái bốn bánh xe xe, tới rồi gần chỗ dừng lại, không có tắt lửa, đèn pin hướng triệu văn thao trên xe mặt hoảng, một người kêu lên, các ngươi gì người a Trên xe kéo gì? Triệu Văn Thao cũng lấy ra đèn pin, hướng đối phương trên xe đào qua, năm sáu cá nhân bộ dáng. Chúng ta là xe vận tải, kéo lương thực các ngươi người nào? Triệu Văn Thao trả lời nói, chúng ta là bảo vệ chỗ. Xuống xe kiểm tra, người kia kiêu ngạo địa đảo. Triệu Văn Thao không chút sức mẻ kinh ngạc nói, bảo vệ chỗ các ngươi là cái nào bảo vệ chỗ? Ngươi không quyền hỏi đến, chạy nhanh xuống xe a, đừng gọi ta nhóm lên xe kéo các ngươi. Mạnh Đại nói nhỏ, bọn họ thật là bảo vệ chỗ. Bảo vệ chỗ thanh danh chính là rất lớn a. Triệu Văn Thao đối hắn xua xua tay tiếp theo lớn tiếng nói, huynh đệ các ngươi có giấy chứng nhận sao, đem giấy chứng nhận lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem đi. Các ngươi là gì địa phương? Một người khác lớn tiếng nói, chúng ta chính là phụ cận Trương Gia Mương, hiện tại xe có điểm thật xấu, chờ người tới sửa chữa. Triệu Văn Thao thuận miệng nói bậy, các ngươi đâu, là cái nào bảo vệ chỗ? Trương Gia Mương cũng không được chạy nhanh xuống xe, người nọ mạnh mẽ lên. Triệu Văn Thao nói: đồng chí các ngươi này vô duyên vô cớ mà kêu chúng ta xuống xe không hảo đi. Chúng ta còn không có nhìn đến ngươi giấy chứng nhận đâu. Ngươi xuống xe ta cho các ngươi xem. Đồng chí các ngươi xe thanh quá lớn có thể hay không đem hòa tắt. Triệu Văn Thao tiếp tục nói: nông dùng bốn bánh xe xe thanh phi thường đại, hai bên đều là kêu gọi. Triệu Văn Thao nói như vậy, người kia mắng một câu, sự còn rất nhiều, liền đem hòa tắt đèn pin toàn chiếu vào Triệu Văn Thao trên mặt. Được rồi, tắt lửa chạy nhanh xuống dưới tiếp thu kiểm tra. Người kia nói, Triệu Văn Thao nói các ngươi tưởng kiểm tra gì a? Là Lương Thực vẫn là người a. Lương Thực cùng người đều kiểm tra. Vậy các ngươi đi lên đi, nhiều như vậy Lương Thực chúng ta cũng không hào rời đi xe. Không xuống dưới đúng không? Không xuống dưới ta liền chát các ngươi lốp xe. Nói đối phương trong xe nhảy xuống một người, trong tay cầm trương sảnh liền đi xe nâng thai. Triệu văn thao vừa thấy tới khí, địt mẹ nó, dám động lão tử xe. Bắt lấy buộc chặt lương thực dây từng liền nhảy xuống đi, đi theo chính là một cây gầy. Mẹ nó ta xem ai dám động lão tử xe. Hắn lần này đi quá đột nhiên, mạnh đại cùng thôi đại đều ngây dại, triệu tứ ca cái thứ nhất phản ứng lại đây, đi theo liền nhảy xuống đi, tiến dán lên triệu văn thao phía sau lưng, cũng huy nổi lên cây gầy. Thùng xe người nọ vừa thấy Triệu Văn Thao động thủ, sôi nổi xuống xe, mà phía trước Trần Thắng thấy tiếp đón cùng nhau áp xe người nhảy trên xe tới liền cùng đối phương đánh nhau rồi. Thôi đại cùng mạnh đại thấy đánh nhau rồi, nhưng thật ra không như vậy sợ xuống xe gia nhập. Triệu Văn Thao từ nhỏ chính là phần tử hiếu chiến, đó là đánh nhau lớn lên, Trần Thắng càng đừng nói nữa, hàng năm áp xe, gì tình huống đều gặp được quá, đánh nhau càng là không nói chơi, vài phút sau, vài người liền đem đối phương toàn cấp đánh ngã xin tha. Triệu văn thao cười lạnh nắm lên nói với hắn lời nói người kia cổ áo ta hỏi ngươi, ngươi là gì người, đừng cùng ta nói gì bảo vệ chỗ A, ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài từ A. Người nọ sợ hãi, còn không có gặp qua như vậy có thể đánh ta nói. Ta nói, ta là lưu ra cửa hàng thôn dân, không phải bảo vệ chỗ. Nguyên lai like ban ngày giữa trưa Triệu Văn Thao bọn họ ở một cái quê nhà dừng lại ăn cơm, hắn nhắm vào, nghe lén đến mạnh đại cùng thôi đại bọn họ nói chuyện, biết bọn họ là người xứ khác, buổi tối không được cửa hàng, tại dã ngoại nghỉ ngơi, lúc này mới mượn cái bốn bánh xe, Triệu tập mấy cái thân thích cùng cùng thôn tới đánh cướp. Lúc này thực không yên ổn, đánh cướp cũng là bình thường, đến lúc đó đoạt đồ vật thượng nào tìm bọn họ đi, cho nên buổi tối đi tìm tới, còn đánh bảo vệ chỗ tường hù dọa trụ Triệu Văn Thao. Gọi bọn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, như vậy cũng bớt việc, nào biết triệu văn thao so với bọn hắn còn hoành. Triệu lão đệ, làm sao? Trần Thắng đem triệu văn thao gọi vào một bên hỏi. Triệu văn thao lực hơi trầm ngâm nói, chúng ta suốt đêm lên đường. Ta cũng như vậy, thường, chúng ta cũng không thể đem bọn họ thế nào, thả bọn họ trở về nếu là triệu tập trong thôn người tìm bãi, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta thế nào cũng phải có hại, không thể. Triệu Văn Thao nói, Trần ca, ngươi kêu tài xế sư phó vất vả một chút chúng ta lập tức đi. Hảo, Triệu Văn Thao tiếp đón đại gia lên xe cũng không đi quản những người đó, tài xế phát động xe, nhanh như chớp rời đi nơi này. Lục ca, bọn họ sẽ không đuổi theo đi. Mạnh đại lòng còn sợ hãi, nắm chặt dây thừng, hỏi. Sẽ không, bốn bánh xe xe nhưng không như vậy Hảo đánh hỏa. Triệu Văn Thao nói. Bốn bánh xe xe cùng đại tiện phóng không giống nhau, đó là dùng vòng cầm vòng quanh xe, hôm nay như vậy lãnh, lại tắt lửa như vậy hơn 10 phút, lại vòng xe cần phải hao chút kính, đây cũng là vì cái gì Triệu Văn Thao gọi bọn hắn tắt lửa. Lục ca, ngươi sao biết bọn họ nhất định sẽ tắt lửa a Thôi đại hỏi, bọn họ nhận định chúng ta sợ, bảo vệ chỗ nhiều lợi hại a không tin chúng ta sẽ động thủ cho nên tắt lửa muốn đem chúng ta lửa xuống xe. Triệu Văn Thao phân tích nói. Triệu tứ ca tới một câu, người nói không gọi xuống xe, người lại cái thứ nhất nhảy xuống xe. Triệu văn thao cười nói, tứ ca ta nếu không nhảy xe, bọn họ đem chúng ta lốp xe chát hỏng rồi chúng ta sao chạy à? Còn có, không cho nhảy xe người sao nhảy à? Triệu tứ ca lớn tiếng nói, người trước kia nào thứ đánh nhau không phải ta cho người lưu trận à? Triệu văn thao ha ha cười, là tứ ca có người ở ta phía sau ta một chút đều không sợ. Triệu tứ ca hừ một tiếng, người nhưng đánh thống khoái, cuối cùng là ta bối nổi, ai cha tấu. Nói lên khi còn nhỏ khứu sự, không khí nhẹ nhàng rất nhiều. Lục ca, người sao biết nơi này có trương gia thôn A. Mạnh đại hỏi, ta nói bừa, người cũng tin. Mạnh đại vô ngữ, nguyên lai là nói bừa kia một khắc thật đúng là tin. Ta thật cho rằng bọn họ là bảo vệ chỗ đâu, không cho mua bán lương thực dọa hư ta. Mạnh đại đảo, ta cũng sợ hãi. Thôi đại cũng là không thêm che giấu mà chính mình túng dạng bên ngoài thật đúng là không yên ổn a Không có việc gì, nhiều trải qua vài lần thì tốt rồi. Triệu văn thao cổ vũ nói, Lục ca, như vậy sự ta xem một lần đều không nghĩ đã trải qua. Thôi đại cùng mạnh phần lớn là người thành thật đây là lần đầu tiên đánh nhau, không nghĩ tới lần đầu tiên đánh nhau liền thấy huyết thật là hảo dọa người. Cũng may từ đây lúc sau một đường thuận lợi, hừng đông sau đại gia lấy ra sở mang băng gạc, cồn y ốt xử lý một chút ngoại thương, mặt khác đảo không quá đáng ngại. Rốt cuộc tới rồi bàn cẩm Trần Thắng tìm được rồi trước đó liên hệ tốt tiêu thụ con đường, bán gạo kê, mua gạo, mấy ngày sau đường về. Phản hồi tới thời điểm đối thôi đại cùng mạnh đại tới nói nhẹ nhàng một ít, rốt cuộc đi qua một lần, trong lòng thượng quen thuộc chút đương xe khai tiến thành phố, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, vẫn là về nhà hảo a Gạo là hàng khan hiếm kéo đến thành phố trong vòng một ngày tiêu thụ không còn, cấp tài xế nhóm kết toán xong rồi tiền triệu văn thao lôi kéo triệu tứ ca bọn họ cùng lưu lại mấy túi gạo hướng ra đuổi. Lần này bọn họ qua lại không sai biệt lắm dùng hơn 20 thiên thời gian, mọi người mệt mỏi không được nhưng kiến thức tới rồi quê nhà bên ngoài thế giới còn đã trải qua một lần đánh cướp này một chuyến cũng coi như là thu hóa tràn đầy. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, 350 đã trở lại. Triệu văn thao bọn họ ở bên ngoài buôn ba, người trong nhà so với bọn hắn càng dày vỏ, lần này ra cửa thời gian có điểm trường, đều thực nôn nóng. Triệu thứ tàu bắt đầu mấy ngày còn không cảm thấy cái gì, nhưng một vòng lúc sau liền bắt đầu tâm thần không yên lên, mỗi ngày đều hướng Diệp sở sở nơi này chạy hỏi tham tin thức. Triệu văn thao cũng không phải mỗi ngày đều có thể tới điện thoại, ngày này nhận được điện thoại còn hào, báo cái bình an, triệu tứ tàu trở về có thể ngủ cái kiên định giác. nhưng ngày này không nhận được triệu văn thao điện thoại, triệu tứ tàu ngày hôm sau lại đến liền sẽ đỉnh cái quần thâm mắt, ngay cả làm đậu hù kiếm tiền đều làm không nổi nữa. Người tứ ca chưa từng có rời nhà thời gian dài như vậy quá. Triệu tứ tàu môi đều khởi phao, sớm biết rằng như vậy ta liền không gọi hắn đi, người nói, hắn nếu là có cái tốt xấu ta thượng nào muốn nhi tử đi à. Diệp Sở Sở bắt đầu nghe an ủi Triệu tứ Tẩu, nhưng nghe được cuối cùng lại xả đến Nhi Tử trên người, lập tức không có tâm tình, không phải nhớ thương Triệu tứ Ca a, đây là lo lắng vô pháp muốn Nhi Tử a. Tứ Tẩu lại qua hai ngày liền đã trở lại, ngươi đừng có gấp trở về an tâm chờ xem. Diệp Sở Sở nói. Triệu tứ Tẩu nhìn Diệp Sở Sở vân đạm phong khinh bộ dáng, liền có chút vì chú em bất bình, nàng lục thẩm a ta xem ngươi sao không nóng nảy đâu. Hắn tiêu thúc đối với ngươi chính là không tồi, chẳng lẽ ngươi một chút đều không nhớ thương hắn sao? Như vậy nhiều người ở bên nhau đâu, không có việc gì. Diệp sở sở nói, triệu tứ tẩu nói kia cũng đến nhớ thương A kia chính là cùng ngươi quá cả đời người. Ta hiện tại tính đã nhìn ra, nhà này không cái nam nhân thật không được A. Người tứ ca ở nhà thời điểm không cảm giác có gì, còn ghét bỏ hắn, sao cái miệng hắn đều không để ý tới ngươi hiện tại ai ta này tâm A, không xuống dốc. Diệp sở sửa đem những lời này nói cho triệu mẫu nghe, triệu mẫu lập tức khịt mũi coi thường. Ba ngày nửa mới mẻ qua, ba ngày nửa làm theo nói nhau nhau. Trừ bỏ triệu tứ tàu tới toái toái niệm, còn có thôi lão cha cũng tới toái toái niệm. Hôm nay văn thao lại tới điện thoại sao? Nhà ta lão đại như thế nào? Ăn cơm đi, uống nước đi, ngủ đi, nhưng đừng gọi ta nhi tử mệt a khí triệu mẫu dỗi hắn ở nhà thời điểm cũng không gặp ngươi đối với người nhi tử sao hảo gì đồ vật đều cho ngươi đệ đệ hiện tại biết nhi tử hào thôi lão cha lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không nhi tử ai dưỡng ta lão a diệp sở sở vô ngữ nguyên lai quan tâm nhi tử chính là vì dưỡng lão a đương nhiên mạnh đại mẹ cũng thường xuyên lại đây hỏi nhi tử nàng liền như vậy một cái nhi tử từ đi rồi nàng liền không ngủ cái hảo giấc Rốt cuộc ngày này Triệu Văn Thao bọn họ đã trở lại. Triệu Mẫu cùng Diệp Sở Sở mẹ chồng nàng dâu hai cái bên tai có thể thanh tịnh một chút nhắc tới tâm cũng rơi xuống. Chúng ta đã trở lại. Triệu Văn Thao lái xe vào viện lớn tiếng nói. Triệu Mẫu ôm Tiểu Bạch Dương cùng Diệp Sở Sở đón ra tới. Triệu Mẫu vành mắt liền đỏ. Lão lục lão tứ các ngươi nhưng đã trở lại. Diệp Sở Sở nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Mẫu nương đã trở lại liền không có việc gì. Lúc này người nhà quê cơ bản là sẽ không ra xa nhà, nhiều nhất cũng chính là thăm người thân hai ba thiên, đâu giống như vậy vì buôn bán chạy như vậy xa, còn thời gian lâu như vậy, nào có không nhớ thương. Đúng vậy, trở về liền không có việc gì. Triệu mẫu lau hạ đôi mắt, đem tiểu bạch dương cử cử tiểu bạch dương, nhìn xem còn nhận thức không, đó là ai. Triệu văn thao lại đây giang hai tay cánh tay, tiểu bạch dương ta là ai. Tiểu bạch dương giang hai tay cánh tay liền nhào qua đi, ba. Thiên A, đứa nhỏ này thật đúng là nhận thức, triệu mẫu sợ ngây người, này đều bao lâu thời gian chưa thấy được. Diệp sở sở cũng không nghĩ tới, chẳng những nhận thức còn gọi ra tới. Triệu Văn Thao càng đừng nói nữa, này một tiếng ba kêu hắn tâm đều mau hóa ôm một cái khởi Nhi Tử, nâng lên cao, Nhi Tử giỏi quá, còn nhận thức ba ba đâu. Tiểu Bạch Dương cười hăng hái, đôi tay bắt lấy Triệu Văn Thao lộn xộn đầu tóc, một chút đều không chê. Này Nhi Tử tuyệt đối là thân sinh, Triệu Tứ ca cười nói. Triệu mẫu nói, mau vào phòng đi ăn cơm lại về nhà. Mạnh đại thôi đại vội vàng nói không cần, bọn họ đến trở về nhìn xem, rời nhà lâu như vậy, bọn họ cũng nhớ thương trong nhà. Triệu văn thao nói, trở về đi, mang lên các ngươi gạo trở về hào hảo làm đốn ăn ngon. Hai người cao hứng mà cũng chính mình lưu lại 50 cân gạo đi trở về. Triệu tứ ca nói, ta cũng đi trở về, nương, ngươi tới sao? Triệu mẫu nói ta cũng nhìn đến ngươi ta liền không đi, buổi chiều ta hồi thỏ chàng ngươi mẹ vợ tại đây đâu chạy nhanh trở về đi. Triệu tứ ca vừa nghe lão trượng mẫu tại đây liền nói, lão lục ta kia túi gạo trước thả ngươi này, chờ thêm hai ngày ta lại đến lấy. Đi rồi, triệu mẫu thấy thở dài, nàng đương nhiên biết như tử ý gì, này túi gạo nếu là lấy về đi, một cái đều thừa không dưới. Diệp sờ sờ làm bộ không thấy được cười đối nam nhân nói, đem hài tử cho ta đi, ngươi mau đi tẩy tẩy, nhìn xem ngươi đều thành bộ dáng gì. Triệu mẫu nói, đem tiểu bạch dương cho ta, sờ sờ, ngươi đi nấu cơm, văn thao còn không có ăn cơm đi. Còn không có, liền vội vã hướng ra đuổi. Triệu văn thao đem tiểu bạch dương cấp triệu mẫu, tiểu bạch dương thế nhưng còn không muốn quay đầu lại tìm ba ba. Ba ba đi tẩy rửa mặt quá bẩn a, đợi lát nữa tẩy xong rồi lại ôm ngươi a. Triệu Văn Thao thân thân nhi tử mặt, tiểu Bạch Dương ánh mắt vẫn là đuổi theo Triệu Văn Thao. Đứa nhỏ này bao lớn điểm a, liền biết tìm cha. Triệu Mẫu liên tục lắc đầu, cách ngôn nói không tồi a, muốn nhi tự dưỡng a. Triệu Văn Thao đem nhà mình lưu lại kia túi gạo kháng xuống dưới, hắn để lại 100 cân, lấy vào nhà tức phụ chúng ta làm đốn gạo cơm ăn. Hành ta xào vài món thức ăn. Diệp Sở Sở nói, tức phụ ta đều thưởng ngươi. Triệu Văn Thao thình lình hôn Diệp Sở Sở một ngụm. Diệp sở sở lập tức cảnh giác mà xem chung quanh, mặt ửng đỏ, đi rửa mặt đi. Triệu Văn Thao hì hì cười đi. Này hơn hai mươi thiên chính là tay cũng chưa hào hảo tẩy quá, vốn dĩ tính toán ở thành phố hào hảo tắm giờ một cái, nhưng đại gia nóng lòng về nhà, cũng luyến tiếc hoa cái kia tiền. Triệu Văn Thao cũng liền không cành mẹ để cành con, tính xong trướng, phân xong tiền, liền đã trở lại. Diệp sở sở thói quen mỗi ngày trong nồi nước ấm, như vậy dùng nước ấm cũng phương tiện thấy triệu văn thao như vậy dơ, lo lắng một nồi thủy không đủ, lại thiêu một nồi nước ấm kêu triệu văn thao hào hào tầy tầy. Tắm dưa quần áo cho người phóng này, người cười quần áo ra trực tiếp phao đại trong bồn ta phóng bột giặt. Đừng quên đem đâu đào một chút, Diệp sở sở nói, quên không được, đợi lát nữa ta trực tiếp xoa ra tới. Triệu văn thao nói quần bông áo bông cũng thay đổi a đợi lát nữa lấy ra đi hào hào phơi phơi đến lúc đó ta hào hủy đi tẩy diệp sở sở lại dặn dò một câu ở bên ngoài nguyên lành cái lăn thời gian dài như vậy quần bông áo bông cũng dơ không được không tẩy tẩy diệp sở sở trong lòng không tiếp thu được triệu mẫu nghe tiểu phu thê đối thoại lắc đầu tâm nói con dâu này cũng quá sạch sẽ quần bông nói hủy đi liền hủy đi nói tẩy liền tẩy cũng không sợ phiền toái triệu văn thao ở phía sau phòng tây gian rửa sạch diệp sở sở bắt đầu nấu cơm Chương 351 chính là vì ăn. Gạo cơm cùng gạo kê cơm không giống nhau, gạo kê xôi là có thể lạn mễ, gạo thời gian muốn trường một ít, Diệp sửa Sở một mặt nấu mễ, một bên xử lý đồ ăn, suy xét đến Triệu Văn Thao ở bên ngoài ăn không quy luật, làm đều là lấy thanh đạm là chủ tổng cộng 6 cái. Triệu Văn Thao tắm giờ thời điểm, con khỉ nhỏ lưu đi vào, vừa rồi người quá nhiều nó không dám tiếp cận Triệu Văn Thao, lúc này có thể hòa hảo hảo thân cận thân cận. Đáng tiếc loại này thân cận quả thực chính là tai nạn người cái chết con khỉ không cần phịch thủy triệu văn thao la to chi chi chi chi một người một hầu ở bên trong không biết làm gì lúc kinh lúc giống nghe đi lên thập phần náo nhiệt người cũng cho nó tẩy tẩy đi ta lại cho các ngươi thiêu một nồi thủy diệp sở sở nói nó cũng dơ không thành bộ dáng hành triệu văn thao nói tiếp theo hô chết con khỉ ngươi hướng nào chạy chi chi ngươi không nghĩ tắm rửa đúng không không nghĩ tẩy cũng đến tẩy chi chi kháng nghị vô dụng Tài tài ngươi tắm rửa, không tắm rửa không thể ăn cơm. Diệp sờ sờ hô một tiếng, triệu mẫu nghe được vô ngữ thực nhịn không được cao giọng nói, văn thao a ngươi cẩn thận một chút, đừng kêu con khỉ gãi ngươi. Nó muốn cào ta ta liền đem nó hầm ăn, triệu văn thao nói, vừa lúc muốn ăn đầu khỉ đâu. Chi chi chi, con khỉ nhỏ một đốn gọi bậy, được rồi được rồi, không ăn ngươi, ngươi cho ta thành thật điểm tắm rửa. Tiểu Bạch Dương nghe được hưng phấn, muốn qua đi, triệu mẫu vội hống hắn, tiểu Bạch Dương ta không để ý tới bọn họ chúng ta đi trong phòng xem đồ đồ. Tài tài, tiểu Bạch Dương một chữ độc nhất ra bên ngoài nhảy. Hảo tài tài tắm rửa xong liền ra tới A, tiểu Bạch Dương nghe lời A. Ba, ba ba cũng tắm rửa đâu, đợi lát nữa lại đến ôm tiểu Bạch Dương A. Triệu mẫu khuyên can mãi mới đưa tiểu Bạch Dương chân an. Triệu Văn thao cấp con khỉ nhỏ tắm rửa xong, lau khô mặt tịnh lại dùng máy sấy làm khô lông tóc. Nói lên cái này máy sấy vẫn là chu mẫn thổi tóc đi thời điểm cho Diệp sờ sờ, Diệp sờ sờ không thích máy sấy thổi tóc. Hiện giờ là con khỉ nhỏ chuyên chúc. Người nói người nhiều hạnh phúc tẩy xong rồi còn phải cho người làm khô ta cũng chưa người làm khô. Triệu văn thao một bên cấp con khỉ nhỏ thổi một bên nói ta này cũng không phải đời trước thiếu ngươi gì, đời này như vậy hầu hạ ngươi cũng không biết ta già rồi ngươi có thể hay không như vậy hầu hạ ta. Chi chi chi, con khỉ nhỏ thỉnh thoảng đáp lại. Diệp sờ sờ ở ngoài cửa nghe triệu văn thao nói như vậy cười lên tiếng yên tâm, ngươi con khỉ từ khẳng định dưỡng ngươi lão đến lúc đó đem ngươi bối đến trên núi đi treo ở trên cây ăn cây táo hồng. Triệu văn thao cười nói kia vẫn là thôi đi ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Cấp con khỉ nhỏ làm khô mau triệu văn thao vỗ vỗ nó đít khỉ, được rồi, cút đi. Con khỉ nhỏ như là rốt cuộc tự do, đoạt môn liền chạy. Diệp sở sờ, sờ cười không được lần sau ngươi lại trở về nó không bao giờ tìm ngươi. Không tìm ta càng tốt, triệu văn thao nói, ra hỏa này cho nó tắm rửa một cái quả thực tựa như phát lũ lụt. Ngươi mau tẩy đi tẩy xong rồi chạy nhanh ăn cơm, đợi lát nữa ta thu thập. Không cần ta thu thập xong rồi lại ăn. Triệu văn thao lại cho chính mình xúc rửa hai lần, mặc xong quần áo, quần áo phao cũng không sai biệt lắm, dùng ván giặt đồ xoa ra tới qua hai lần thủy, mang sang đi lượng thượng, phản hồi tới đem nước bẩn cùng mặt đất xử lý sạch sẽ. Hắn chân dài tay dài mà thực mau liền làm xong rồi, Diệp sở sở thấy liên tục khen nam nhân có khả năng. Lần sau không ngừng cố gắng a. Diệp sở sở vỗ vỗ hắn mặt, Triệu văn thao ôm nàng, hành tức phụ nhất định không ngừng cố gắng, nhưng người cũng đến không ngừng cố gắng ngữ khí ái muội ánh mắt ôn nhu, mau vào ăn cơm đi. Nương còn tại đây đâu? Diệp sờ sờ chừng hắn một cái, đẩy ra hắn. Triệu Văn Thao tiếc nuối mà buông ra tay, bưng đồ ăn vào nhà đậu nhi tử tiểu bạch dương, tưởng không tưởng ba ba. đồ ăn cơm bưng lên, triệu mẫu nhìn trắng bóng gạo cơm, cảm khái nói: này gạo cơm nhiều ít năm chưa thấy được. Triệu Văn Thao kinh ngạc nói: nương chúng ta ăn qua gạo cơm sao? Ta như thế nào không nhớ rõ ăn qua một lần, người đã quên có một năm cha ngươi một cái bằng hữu cho hắn mấy lượng gạo trở về cùng gạo cây trộn lẫn cùng nhau ăn, các ngươi đều chọn gạo viên ăn. Triệu mẫu nói, Triệu văn thao nghĩ không ra chọn gạo viên ăn, nghe tới thật là đáng thương. Cũng không phải là sao khi đó chúng ta nơi này nào gặp qua gạo a chính là bạch diện đều rất ít thấy. Diệp sở sở nói nương không nói còn không cảm thấy, này vừa nói mới cảm thấy cuộc sống này thật là hảo. Tốt quả thực rơi vào phúc trong ổ. Triệu mẫu nói bưng lên chén, ăn khẩu cơm, gật đầu nói ân, này cơm thật hương a. Nương, đây là năm nay tân xuống dưới gạo cùng chúng ta gạo kê giống nhau, so gạo cũ hương. Triệu văn thao nói ta để lại hai túi, chờ ngày mai ta đem kia túi đưa ngươi kia đi, ngươi cùng cha ta ăn. Này nhiều quý a, ngươi còn lưu hai túi, bán tiền thật tốt. Triệu mẫu nói, chúng ta ăn gì không được, nương ta đi chuyển gạo chủ yếu là vì ăn kiếm tiền là tiếp theo. Triệu Văn Thao nói, ở trên thị trường mua quý không nói, còn mua không được chân chính tân mễ ta cũng không quen biết gạo tân cũ. Ta nghe người ta nói, bọn họ có đem gạo cũ cùng tân mễ trộn lẫn ở bên nhau, người nói kia ai xem ra tới. Này vẫn là tốt còn có, không biết trần nhiều ít năm mễ đi lại ma một lần, như vậy nhìn qua chính là tân kia một chút dinh dưỡng đều không có. Ta đi bàn cầm mua mễ thời điểm hỏi cái loại này lúa đại gia, nhân gia nói a này hạt thóc không thể ma qua thế, thô một chút đối thân thể hảo, bất quá vị có điểm thô, ra bên ngoài bán đều là tinh tế mễ, nhà bọn họ chưa bao giờ ăn, chỉ ăn chính mình ma mễ. Phải không, còn có như vậy chú ý đâu. Diệp sờ sờ kinh ngạc, cũng không phải là sao ta nếu là không hỏi cũng không biết, này đó chỉ có những cái đó loại cả đời hạt thóc người có thể biết được những cái đó bán mễ gì cũng đều không hiểu, liền biết giả dối. Triệu văn thao nói cho nên muốn ăn gì liền tự mình đi sản xuất địa phương cái kia mua ăn yên tâm. Triệu văn thao ở bên ngoài làm như vậy trường mua bán, không nói gì đều gặp qua đi, nhưng cũng không sai biệt lắm, có một ít thương gia nhưng thiếu đạo đức gì đều lừa gạt. Triệu mẫu bất đắc dĩ nói, văn thao à, nếu là nhân gia biết ngươi chuyển gạo liền vì ăn, không chừng sao nói ngươi đâu. Triệu văn thao cười nói, nương, người sống cả đời còn không phải là vì ăn sao. Ta liền muốn ăn điểm yên tâm, người khác ai nói nói gì đi. Nguyên lai like gạo cùng chúng ta gạo kê giống nhau, cũng muốn thô một chút mới hào. Diệp sở sở nói ta còn tưởng rằng gạo càng tinh tế càng tốt đâu. Đó là hiện tại ăn no, mới nói như vậy. Triệu mẫu nói, chúng ta khi đó ăn chấu đều không có càng đừng nói tinh tế mễ. Nói nữa, mễ ma càng tế, liền càng đặc hư đồ vật vẫn là thô điểm hào. Triệu Văn Thao nói, lần này đuổi đến quá nóng nảy, cũng là lần đầu tiên, không kinh nghiệm, trước khi đi thời điểm mới biết được còn có gạo lức cái khi ăn nói tốt lần sau ta lộng điểm tới. chương 352 ngày lành, người còn đi à, Triệu Mẫu vội vàng hỏi, năm nay không đi, sang năm đi, hiện tại không có thời gian, ta nắm chặt thời gian dự trữ điểm hàng Tết ăn Tết hảo bán. Triệu Văn Thao nói triệu mẫu nhắc tới tâm buông có thể tưởng tượng đến sang năm còn muốn đi lại có chút lo lắng này hai túi gạo tỉnh điểm ăn có thể ăn sang năm đâu xa như vậy nhưng đừng đi triệu văn thao không có nói trên đường phát sinh sự bất quá cũng biết đây là giấu không được liền nói nương sang năm lại nói sang năm này còn sớm đâu mau ăn nương ân hảo ngươi cũng ăn sở sở mau ăn này cơm nhưng thơm triệu mẫu cũng nói Cơm nước xong, triệu mẫu không hỏi quá nhiều, kêu Nhi Tử nghỉ ngơi, nàng hồi thỏ chàng Triệu văn thao ngáp một cái, này 20 ngày qua mỗi ngày liền ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng đem ta vây đã chết. Vậy ngươi mau ngủ đi. Diệp sở sở nói đến này, tiểu bạch dương cũng ngáp một cái, cười nói, này thật đúng là phụ tử, mau cùng ngươi ba cùng nhau ngủ đi. Triệu văn thao đem Nhi Tử tiếp nhận đi tới, Nhi Tử chúng ta ngủ ngủ. Tiểu bạch dương hàm hồ mà kêu một tiếng ba ngoan ngoãn mà kêu triệu văn thao ôm ngủ rồi diệp sở sở nhìn nhịn không được muốn cười bà bà nói rất đúng rốt cuộc là thân sinh nàng đem chén đỗ thu thập đi xuống rửa sạch sẽ lại bắt đầu hủy đi quần bông lúc này hà tùng chi tới nghe nói văn thao đã trở lại hà tùng chi tới hỏi đã trở lại mới vừa cơm nước xong ngủ đâu diệp sở sở đem hà tùng chi lui qua tây phòng con khỉ nhỏ vèo chạy tới đông phòng này chết con khỉ lại chạy Hạ Tùng Chi cười mắng một câu, hỏi tiểu bạch dương đâu? Cùng hắn ba ngủ đâu? nha, hắn còn nhận thức đâu? Nhận thức hắn ba kêu một tiếng hắn liền đi qua, còn biết kêu ba đâu? Đứa nhỏ này tốt như vậy a, Thân sinh sao? Hai người nở nụ cười. Người tới là hỏi tiền đi. Diệp sờ sờ cười nói. Nào có, đừng nói như vậy à. Hạ Tùng Chi chạy nhanh nói ta chính là nghe nói nhà ngươi văn thao đã trở lại ta mới lại đây nhìn xem. Đừng nói ta giống như rất tiền mắt dường như. Diệp sờ sờ cười nói, này tính gì rất tiền mắt đi có gì không đúng? Ta đây nhưng hỏi á kiếm nhiều ý ta. Hà Tùng Chi cười hỏi, cái này ta còn không biết, hắn trở về liền bắt đầu tẩy ta nấu cơm ăn xong liền ngủ còn không có tới kịp hỏi. Người nếu là muốn biết hỏi trước hỏi thôi đại mạnh đại bọn họ. Diệp sờ sờ nói, Hà Tùng Chi lệch qua trên giường đất ta không nóng nảy, sớm một hồi vãn một hồi không có việc gì. Người đây là làm gì đâu? Hắn xuyên quần bông áo bông, ta đem nó hủy đi tẩy tẩy, này bông một tẩy liền không ấm áp. Diệp sở sở nhanh nhẹn mà dùng cây kéo chọn tuyến. Đây là triệu văn thao ra cửa xuyên y phục A, không phải mới làm sao, ngươi này liền hủy đi, không cần như vậy sạch sẽ đi. Hà Tùng Chi một bộ phục bộ dáng của ngươi. Ngươi không biết bọn họ đi ra ngoài 20 ngày qua, đều là nguyên lành cách ngủ, đã sớm bị mất mồ hôi thấu, nghe đều có vị. Diệp sở sở nói ngươi thật là cần mẫn, này áo bông làm lên chính là phiền toái thực. Hà Tùng Chi lắc đầu nói, giống nhau áo bông đều là xuyên một mùa đông sau mới hủy đi tẩy, bởi vì bông không thể quá thủy, một quá thủy liền không ấm áp, ba ngày hai đầu tháo giặt một lần, lại cần mẫn người cũng làm không đến, một năm tháo giặt một lần liền rất hảo, có người ra lười đến một bộ áo bông từ mặc vào đến hư không thể xuyên, liền chưa bao giờ có tẩy quá. Qua đi cùng hiện tại nhưng không giống nhau, bên trong có ngực thu y, bên ngoài còn có áo đơn, qua đi chính là trần trụi thân mình xuyên áo bông, bên ngoài càng đừng nói áo đơn, này vẫn là tốt đâu. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ quần áo, mùa đông như thượng bông đường áo bông xuyên, xuân thu đem bông xóa, làm thành áo kép xuyên, mùa hè liền hủy đi một tầng, đường áo đơn xuyên, đâu giống hiện tại, áo bông chính là áo bông, áo đơn chính là áo đơn. Hạ Tùng Chi nói, khi đó thật là nghèo a, gì đều không có. Ta khi còn nhỏ cũng như vậy. Diệp sở sở nói ta đều là nhặt các ca ca thừa ta nương đem quần áo lật qua tới một lần nữa làm đương tân xuyên ta còn mỹ không được. Đúng đúng đúng ta nương cũng là như vậy ăn tết thời điểm liền đem chúng ta quần áo lật qua tới một lần nữa làm một lần hư địa phương đánh cái mụn vá còn phùng cái đâu đâu ta cũng cảm thấy rất mỹ. Ha ha, Hà Tùng Chi cười rộ lên. Hiện tại Nhật tự hảo không cần như vậy về sau còn sẽ hảo. lúc này mới mấy năm a. Diệp sờ sờ một bên hủy đi áo bông vừa nói. Hạ Tùng Chi nói, là đâu, năm nay ăn thượng bạch diện, này không lại có gạo ăn. Này ít nhiều nhà các ngươi văn thao. Đúng rồi, sờ sờ các ngươi làm gạo ăn ngon sao? Ăn ngon, Hạ Tùng Chi vẻ mặt chờ mong, buổi tối ta liền trở về làm, văn chí hắn nói để lại 50 cân gạo, ngươi nói đồ nhà của chúng ta ăn mấy đốn à. Diệp sờ sờ hãn hạ, hẳn là có thể ăn một đoạn thời gian đi. Nàng có thể nói gì, Hạ Tùng Chi ra không phân ra, đều ở bên nhau, dân cư nhiều, 50 cân, nếu là rộng mở ăn, thật ăn không hết mấy đốn, nhưng nàng có thể nói như vậy sao? Hạ Tùng Chi nói, cũng là, lại không thể toàn ăn gạo cơm, sao cũng phải tha điểm gạo kê. Gạo trộn lẫn gạo kê liền giống như bạch diện trộn lẫn kiều mặt giống nhau. Nói chuyện dịp sờ sờ cũng đem quần bông áo bông gỡ xong, dùng bọt nước thượng, chờ thêm một hồi xoa ra tới, bông liền lấy ra đi đáp ở dây thường thượng phơi nắng. Trời sắp tối rồi Hà Tùng Chi đều phải đi trở về, Triệu Văn Thao mới tỉnh. Người một giấc này đều mong ngủ đến ngày mai đi. Hà Tùng Chi cười nói, Triệu Văn Thao dụi rụi mắt, nhưng vây chết ta, này hai mươi ngày qua cũng chưa như thế nào ngủ. Tiểu Bạch Dương cũng tỉnh, trừng mắt tròn xoay mắt đen nhìn Hà Tùng Chi, Diệp sở sở lại đây, chạy nhanh đem hắn bế lên quay lại đi Tiểu. Ngủ trước sau nàng đều sẽ kêu Tiểu Bạch Dương nước Tiểu một lần. Tiểu Bạch Dương thật là hiểu chuyện, như vậy tiểu liền không hướng quần kéo nước tiểu, nhà ta cái kia còn oa ăn oa kéo đâu. Hà Tùng Chi ngồi ở giường đất biên cùng Triệu Văn Thao nói chuyện. Nhà ta cái này cũng như vậy. Triệu Văn Thao khiêm tốn một câu chuyện khai đề tài, văn chí đâu kêu hắn lại đây tính sổ đi. Ngày mai đi, người hôm nay cũng mệt mỏi ta lại đây chính là nghe nói người đã trở lại tới hỏi một chút. Hà Tùng Chi nói, kia cũng đúng ta nghỉ hai ngày. Hai ngày này văn chí gì thời điểm có rảnh gì thời điểm lại đây? Như thế nào trên đường, Thái Bình sao? Hà Tùng chi hỏi, còn tính Thái Bình đi, ra điểm sự. Triệu Văn Thao đem trên đường gặp gỡ lần đó đánh cướp nói một lần. Vừa lúc Diệp sở sở ôm nước tiểu xong tiểu Bạch Dương trở về, nghe được nam nhân gặp gỡ đánh cướp hoảng sợ các ngươi gặp gỡ đánh cướp. Triệu Văn Thao cười cười nói là gặp gỡ mấy cái ngu xuẩn. Lại đem sự tình đơn giản nói một lần. Diệp sờ sờ mặt lộ vẻ phức tạp ngươi vừa rồi sao không để đâu. Ta này không phải sợ nương biết lo lắng sao. Không có việc gì, ngươi xem ta này không không có việc gì sao. Triệu văn thao cười nói, người nhiều, bọn họ cũng không dám như thế nào. Bên ngoài như vậy không yên ổn sao. Hà Tùng Chi nói, trách không được mọi người đều không dám ra xa nhà đâu. chương 353 trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật cũng khá tốt chúng ta qua lại hơn 20 thiên liền gặp gỡ như vậy một lần, thực hào. Triệu Văn Thao nhưng thật ra thực thấy đủ, khí Diệp Sở sở chụp hắn một chút, loại sự tình này ngươi còn tưởng gặp gỡ vài lần a. Hạ Tùng Chi nói, chính là nghe đều do dọa người, ngẫm lại các ngươi lúc ấy ai, này kiếm ít tiền thật là không dễ dàng. Được rồi, thiên không còn sớm ta nên trở về nhìn xem hài tử. Điến đi Hạ Tùng Chi, Diệp Sở sở bắt đầu thẩm vấn thượng nam nhân, ngươi nói thật tại đây phía trước ngươi chạy mua bán có phải hay không cũng gặp gỡ quá đánh cướp. Không có. Triệu văn thao chạy nhanh nói ta mỗi ngày trở về thật muốn là gặp gỡ việc này có thể giấu được ngươi sao. Diệp sờ sờ cảm thấy nói cũng đúng, bất quá lại nghĩ tới một vấn đề, không gặp gỡ đánh cướp kia du Côn lưu manh đâu, khẳng định gặp gỡ quá. Cái này thật là có có nói là hiếm thấy diêm vương khắp nơi tiểu quỷ, đặc biệt là chạy mua bán, phô máng, mà thằng vô lại quá thường thấy triệu văn thao vận khí lại hảo cũng không phải thần chi từ, sao có thể gặp gỡ đều là quý nhân, chỉ là tức phụ. Triệu Văn Thao cười, ngươi cũng không nhìn xem ngươi nam nhân là cái gì người. Diệp Sở Sở sụt mặt nói, ngươi đừng lại cho ta nói ngươi vận khí tốt gì. Không có không có ta có thể như vậy nói sao? Ta vận khí tốt cũng là cưới cái hào tức phụ sao? Triệu Văn Thao nói, đừng cợt nhả, nghiêm túc điểm. Hào hào nghiêm túc nghiêm túc. Triệu Văn Thao trong miệng nói nghiêm túc chính là lại như thế nào cũng nghiêm túc không nổi, luôn là muốn cười. Không cho cười, ngươi mau nói. Diệp Sở Sở khí chụp hắn một chút. Triệu Văn Thao lúc này mới nói, tức phụ a ta xác thật là gặp gỡ ngươi nói những cái đó, còn không ngừng một lần. Diệp Sở Sở khẩn trương lên. Triệu Văn Thao chạy nhanh nói, nhưng ngươi đừng quên, ngươi nam nhân bản thân không phải cũng là cái loại này người sao? A, Diệp Sở Sở ngẩn ngơ. Triệu Văn Thao cười hướng trên tường một dựa, tiếp tục nói, ở ta không có làm mua bán phía trước ta ở người khác trong mắt chính là Du Côn Lưu manh, ngươi nói ta sẽ sợ bọn họ. Diệp Sở Sở lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi cùng bọn họ không giống nhau." Triệu Văn Thao gật đầu, "Bọn họ người nhà cùng ngươi giống nhau, cũng là như vậy tưởng." Diệp Sở Sở nghẹn lời. Triệu Văn Thao nói, "Tức phụ a, nói như thế nào đâu. Người xem người là không giống nhau, có người cảm thấy hắn cái dạng này là người tốt, có người cảm thấy hắn dáng vẻ kia là người tốt, mỗi người đối người tốt tiêu chuẩn đều bất đồng, ngươi nếu là thật phù hợp mọi người cảm nhận chung người tốt, ngươi liền không cần sống." Ta liền tỉ như đánh nhau đi ta từ nhỏ đến lớn liền ái đánh nhau ta cũng không cảm thấy đánh nhau không tốt nam nhân có thể giống cái cừu như vậy sao. Không thể à kia nhiều hèn nhát à nhưng ở rất nhiều người trong mắt đánh nhau hắn chính là hư người có gì biện pháp. Không đúng những người đó cùng vốn không phải đánh nhau đơn giản như vậy bọn họ còn đánh cướp còn đùa giỡn nữ nhân. Diệp sở sở nói tựa như người gặp gỡ những cái đó đánh cướp bọn họ đâu. Triệu văn thao phết hạ miệng, những người đó không tính là đánh cướp, bọn họ chính là bình thường thôn dân, nhất thời nổi lên lòng tham. Ta dám nói, bọn họ bên trong khẳng định có người ngày thường chính là đại gia hòa cho rằng người tốt. Tức Phụ A, những cái đó tên côn đồ không gì cùng lắm thì ỉ vào tuổi trẻ, gì cũng không hiểu cấp điểm mặt mũi liền nhạc tìm không thấy bác. Đáng sợ nhất chính là lần trước sấm nhà chúng ta cái loại này người bọn họ cõng mạng người, gì đều có thể làm được, nhưng người như vậy quá ít cũng sẽ không như vậy rêu rao cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Diệp sờ sơ thở dài nói, nếu không phải nghe ngươi nói gặp gỡ đánh cướp, ta cũng không biết bên ngoài như vậy không yên ổn. này tính gì sự a, lại thái bình, loại sự tình này cũng tránh không được. Triệu Văn Thao nói, cùng ta cùng đi chuyển gạo cái kia Trần Thắng, hắn đi vùng Duyên Hải tiến tạp hóa, bối cái túi ở đường cái đi, một chiếc xe máy lại đây, ghế sau một người trực tiếp liền đem hắn bao đoạt đi, chờ hắn phản ứng người từng trải cũng chưa ảnh, cũng may kia túi liền trang điểm ăn tiền phùng ở quần cộc Diệp sờ sờ giật mình kia không ai quản sao, có người quản, nhưng một chốc một lát cũng tìm không thấy người, hắn lại không thể ở kia đợi chờ kết quả, ở trọ phải bỏ tiền, còn có ăn cơm, còn có, người lại bị người theo dõi làm sao. Triệu văn thao nói cho nên cuối cùng liền không giải quyết được gì, rốt cuộc cũng không ném tiền. Cái này cũng chưa tính gì, ta nhận thức một cái khác làm buôn bán, hắn ra cửa nhập hàng, tiền cũng là phùng ở quần cọc bị người buộc cười quần, gì đều không có cuối cùng bái xe lửa xin cơm trở về. Diệp sở sở nghe được thẳng ngây người, hồi lâu mới nói kia sau lại hắn thế nào. Gì như thế nào, còn ra cửa buôn bán, làm a? sao có thể không làm đâu, chính là hắn không sợ sao. Sợ có gì biện pháp, hắn cũng không địa trong nhà huynh đệ nhiều, cũng không nhà máy muốn hắn, có thể làm gì đâu chỉ có thể chuyển đồ vật nuôi sống người một nhà. Triệu Văn Thao nói, tức phụ ta cùng ngươi nói này đó không phải kêu ngươi sợ hãi, buồn bán tuy rằng có nguy hiểm, khá vậy không phải ra cửa liền gặp gỡ người xấu, ngã một lần khôn hơn một chút này hai người về sau lại chạy xa nói đều sẽ mang theo mấy cái thân thích bằng hữu cùng nhau, người nhiều liền không ai dám. Vậy còn ngươi, ngươi mỗi ngày chạy đều là một người. Diệp Sở Sở nói, Triệu Văn Thao nói ta mỗi ngày chạy cũng không ra thị, liền làng trên xóm dưới mà truyền động, mọi người đều nhận thức. Nói nữa ta về điểm này hóa không đáng mạo hiểm, rốt cuộc bắt lấy đi vào đời này liền xong rồi. Diệp Sở Sở vốn định nói nếu không liền không buôn bán, trong nhà cũng không có trở ngại, có thể tưởng tượng đến Triệu Văn Thao tính tình khẳng định sẽ không làm, đành phải nói, người thiếu đi ra ngoài mấy tranh đi, về sau cũng đừng truyền gạo, trước kia không gạo không cũng có ăn sao, cũng không cần một hai phải ăn gạo. Triệu văn thao cảm giác được tức phụ lo lắng, duỗi tay ôm trầm nàng nói tức phụ à ta chạy mua bán chẳng những là thích cũng chẳng những là vì kiếm tiền, còn có nhiều hơn là hiểu biết một chút bên ngoài tình thế, nếu là cả ngày oa ở trong thôn, gì cũng không biết chúng ta đều là tiểu nhân vật nếu là không biết tình thế gì dạng quá bị động. Trước kia chạy mua bán triệu văn thao chính là tưởng nhiều kiếm ít tiền, hơn nữa chính mình cũng thích nhưng sau lại phát hiện bên ngoài một ngày một cái dạng tin tức cũng là một ngày biến đổi, hắn cũng lo lắng lại trở lại quá khứ như vậy. Không nói xa, trong thôn lý người quẻ chính là một cái có sẵn ví dụ, hắn nhưng không nghĩ như vậy, cho nên lúc này mới không ngừng mà hướng bên ngoài thử, đi chuyển gạo chính là xuất phát từ như vậy suy xét. Hắn gặp thời khắc nhìn chằm chằm hướng gió, hiện tại không phải mau đầu tiểu từ kia biết, hiện tại hắn có gia có nghiệp, có vợ có con, hắn cần thiết vì người nhà suy nghĩ. Diệp sở sở thân thể một banh, nam nhân lời này nàng quá minh bạch tam tẩu nói, sẽ không có vấn đề. Chúng ta bên này cùng người tam tẩu bên kia không giống nhau. Triệu Văn Thao nói, hắn cùng Diệp Minh Bắc Chu mẫn bọn họ liên hệ cũng là mỗi lần đều sẽ hỏi bên kia tình huống, chỉ cần bên kia tình thế ổn định kia đại phương hướng liền không sai, hắn liền không cần lo lắng, bất quá địa phương có địa phương hướng gió, hắn vẫn là muốn lưu ý. chương 354 Quá Khí, Diệp Sở Sở lúc này mới ý thức được chính mình ở trong nhà quá thoải mái nhật tử, là bởi vì nam nhân ở bên ngoài chống đỡ. Người vất vả, Diệp Sở Sở vuốt nam nhân mặt nói. Vậy ngươi như thế nào bồi thường ta à? Triệu văn thao lập tức thò qua tới nói. Hảo hảo nghiêm túc không khí lập tức phong cách chuyển biến. Bên này triệu tứ tàu cũng cùng triệu tứ ca cùng nhau nói chuyện. Còn có triệu tứ tàu nương. Kia kiếm lời bao nhiêu tiền a Triệu tứ tàu nương gấp không chờ nổi hỏi. Triệu tứ ca cũng là ngủ một buổi trưa rác mới tỉnh. Kiếm tiền thiếu chút nữa không đem mệnh ném còn kiếm tiền đâu. Triệu tứ ca tức giận địa đảo triệu thứ tàu nương giật mình nói đem mệnh ném ngươi nói bừa gì a ngươi này không phải hảo hảo sao triệu thứ tàu cũng vội vàng hỏi sao ra gì sự các ngươi không phải đều đã trở lại sao là đều đã trở lại nhưng gặp gỡ đánh cướp triệu thứ ca đem sự tình đơn giản mà nói một lần lúc ấy nếu không phải lão lục cùng lão lục cái kia bằng hữu có thể đánh chúng ta đều phải công đạo ở kia ngươi không biết bọn họ còn muốn cướp xe đâu kia này không phải không có việc gì sao nói quái dọa người Triệu tứ tàu nương không cho là đúng. Triệu tứ tàu nhịn không được nói, nương, này nhiều nguy hiểm a. ngươi còn nói không có việc gì. Kia vốn dĩ liền không có việc gì sao. Triệu tứ tàu nương nói, người đệ đệ sang năm cũng tưởng dưỡng con thỏ chính là lại không tiền vốn, các ngươi vừa lúc kiếm lời, giúp giúp người đệ đệ chính là không ra tiền, các ngươi không phải có con thỏ sao cho hắn mấy chỉ. Triệu tứ tàu lập tức nói, lần trước không phải cho hắn sao. Dưỡng đến bây giờ cũng có thể hạ mấy hoa đi. Kia gì không nuôi sống. Triệu tứ tàu nương có điểm không được tự nhiên địa đảo. là ăn đi. Triệu tứ ca nhàn nhạt nói, đều cho rất nhiều lần cũng chưa nuôi sống, sao có thể nuôi sống chính mình đâu? Triệu tứ tàu nương không muốn. ngươi xem ngươi lời này nói kim bảo hắn dưỡng con thỏ không kinh nghiệm cũng không phải cố ý kia đã chết cũng không phải là phải ăn cũng không thể cho nó mua cái quan tài chôn đi kia nhiều phá của a. nương phía trước phía sau đều cho hắn mười mấy chỉ cũng chưa nuôi sống triệu tứ tàu cũng sinh khí chúng ta mới nhiều ít con thỏ chúng ta dưỡng như vậy đại dễ dàng sao triệu tứ tàu nương phát hỏa nha đầu chết tiệt kia đó là ngươi đệ đệ tương lai dưỡng cha mẹ ngươi lão đâu muốn ngươi mấy con thỏ sao còn muốn ngươi gì các ngươi truyền gạo chuyện tốt như vậy cũng chưa nói cho ngươi đệ đệ một tiếng ta còn không có hỏi các ngươi đâu đều nói thân tích cho nhau hỗ trợ ngươi nhưng khen ngược chính mình đi phát tài nhìn ngươi đệ đệ gặp cảnh khốn cùng ngươi lương tâm làm cầu ăn Xứng đáng ngươi không có nhi tử các ngươi như vậy có nhi tử liền quái ông trời đều nhìn không thuận mắt. Triệu tứ tàu nương khô quắt miệng nuôi kéo mà chuyên chọn khuyết điểm hướng triệu tứ tàu trong lòng thọc. Triệu tứ ca như vậy đạm nhiên người đều nghe không nổi nữa, ngao một giọng nói nói câm miệng. Triệu tứ tàu nương sừng sốt giọng lớn hơn nữa, ngươi muốn làm gì? Đây là nhà ta, ngươi nếu là nguyện ý đãi liền đãi, không muốn liền cút đi. Triệu tứ ca thật sinh khí, duỗi tay liền đem một chén nước cấp ném tới trên tường, lão tử không nhi tử cũng không cần phải ngươi tới nuôi sống, ngươi tại đây nói cái rắm. Triệu lão tứ ngươi nói gì đâu, triệu tứ tẩu thấy nam nhân cùng chính mình nương nói nhau nhau lên, lập tức hướng về lão nương. Ta liền nói, về sau ngươi cái kia đệ đệ lại muốn con thỏ ta liền đánh gãy hắn chân, ngươi nếu là không muốn cùng ta qua, ngươi cũng lăn. Triệu tứ ca trừng mắt nói, lão tử ở bên ngoài thiếu chút nữa đem mệnh ném kiếm tiền, trở về lão thiếu đều quan tâm lão tử kiếm tiền tiền, các ngươi con mẹ nó còn có phải hay không người A? Ở ai ra ta thiên A? Con dễ đánh mẹ vợ, mau tới người nhìn xem đi. Triệu tứ tẩu nương bắt đầu gào lên. Triệu tứ ca nổi trận lôi đình, đứng dậy liền nhảy xuống giường đất triệu mẫu là cách có thể sinh hoạt lại nghèo cũng phủi đi đồ vật tận lực kêu bọn nhỏ ăn nó ăn được cho nên triệu gia huynh đệ thì chẳng đều thực hào trong đó triệu văn thao tốt nhất nhưng triệu tứ ca cũng không kém, này một động tác thực cho người ta áp lực dọa triệu tứ tẩu nương nhảy dựng. Triệu tứ ca tới rồi gian ngoài liền túm lên một chương sàng, về phòng, mẹ nó, người không nói ta đánh người sao, tới ta hôm nay nếu là không đánh người ta đều không họ triệu. Sau đó một sảnh liền phách đi qua Nương, triệu tứ tàu sợ tới mức ngao một tiếng Ba, bọn nhỏ cũng sợ hãi, khóc lớn lên Triệu tứ tàu nương sợ tới mức càng là xoay người liền chạy Triệu tứ ca một sảnh liền bổ vào trên tường Bính ra thổ bột phấn Triệu tứ tàu cũng dọa ngây người cùng triệu tứ ca qua mấy năm nay Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy triệu tứ ca phát hỏa Hải tử hắn cha à, người không thể à Triệu tứ tàu đi lên liền bắt được triệu tứ ca tay Triệu tứ ca vung tay lên liền đem nàng ném một bên đi, xách theo sảnh chạy đi ra ngoài, một bên chạy một bên mắng, mẹ nó ta hôm nay liền đánh ngươi ta thà rằng ngồi sổm nhà tù ta cũng đánh chết ngươi, mỗi ngày tới nhà của ta đòi tiền muốn con thỏ thật khi ta triệu lão tứ là dễ khi dễ. Hôm nay ta nếu là không thấy thấy huyết ta liền không tỉnh chịu. Triệu tứ tẩu nương thế mới biết cái này con rể là động thật vừa lăn vừa bò, liền khóc mang kêu mà chạy ra đi. Này tự nhiên cũng kinh động hàng xóm, nhìn đến triệu tứ ca bộ dáng sợ ngây người, đây là triệu tứ ca sao? Đại gia chạy nhanh đi lên kéo lại hắn. Đây là sao hồi sự A? Đúng vậy, sao hảo hảo, đánh nhau rồi. Triệu tứ tẩu nương thấy có nhiều người như vậy, lá gan nổi lên tới, một tay đem tóc lộng loạn, ngồi ở trên mặt đất, đánh mặt đất khóc kêu lên ta không sống A, ta kêu con rể đánh A. Ta không mặt mũi sống thêm A. Triệu thứ ca khí trực tiếp đem sảnh ném qua đi, vừa lúc ngã ở triệu thứ tàu nương bên người, phát ra lách cách một tiếng, triệu thứ tàu nương một giật mình, câm miệng, triệu thứ ca mắng, có như vậy lão sao, cả ngày liền nhớ thương nha đầu điểm này đồ vật. Ta cùng ta đệ đệ truyền điểm gạo thiếu chút nữa ở bên ngoài đã chết, trở về nàng không nói hỏi một chút, há mồm liền phải tiền, không có tiền muốn con thỏ ta nên ngươi vẫn là thiếu ngươi, không cho liền chú ta không nhi tử, mẹ cái bức ta không nhi tử ngươi cao hứng sao địa. Đại gia vừa nghe liền minh bạch sao hồi sự triệu tứ thầu cái này nương trong thôn ngoài thôn đều biết gì người, đối Nhi Tử bất công cũng chưa biên, đó là hận không thể đem nha đầu bán bổ khuyết Nhi Tử, mà nàng Nhi Tử cũng là cái ham ăn biếng làm chỉ là không nghĩ tới triệu tứ ca lần này phản ứng lớn như vậy, trước kia triệu tứ ca đều không rên một tiếng. Bất quá, ngẫm lại cũng lý giải chú nhân ra không Nhi Tử, đặt ở ai trên người có thể chịu được huống chi triệu tứ ca nhưng liên tiếp sinh ba nha đầu A. Nương Triệu Thứ tàu chạy ra thấy nương ngồi ở kia, sảnh ném ở kia, sợ tới mức chạy nhanh qua đi, nương a, ngươi sao a? Triệu Thứ tàu nương lại một tay đem nàng đẩy đến lại đánh lại đá, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ta muốn ngươi làm gì, lúc trước sinh hạ tới nên đem ngươi bóp chết. Ngươi liền biết hướng về ngươi hán tử, ngươi không cha không mẹ a. Ngươi bất hiếu a, Triệu Thứ Đầu chỉ biết khóc cũng không né tránh, mấy cái phụ nữ lại đem các nàng kéo ra khuyên nhủ. Chương 355 túng Triệu tứ ca thấy càng là khí không được đều bọn họ cấp lão tử lăn. Đừng ở cửa nhà ta mất mặt xấu hổ. Ít nói vài câu a đều ít nói vài câu. Hàng xóm khuyên nhủ lúc này triệu nhị ca triệu nhị tàu triệu tam ca triệu tam tàu bị gọi tới, bọn họ ở trong thôn trụ, ly gần, đến này tới vừa thấy, giật mình thực. Triệu nhị ca nói, lão tứ làm gì đâu, uống rượu đi, không biết sao mà hào. Triệu tứ ca nói, nhị ca ngươi đừng động, hôm nay ta phải hào hảo nói nói, ta triệu lão tứ là thành thật, khá vậy không phải ngốc từ, mỗi ngày tới muốn đồ vật ta đều mau chết ở bên ngoài, ngươi còn tới muốn đồ vật này mẹ nó vẫn là người sao. Lão tứ ngươi câm miệng, triệu nhị ca vừa nghe này sao còn mẹ nó mẹ nó mà kêu lên, này có thể được không, nàng mặc kệ sao nói cũng là lão nhân. Triệu tứ tẩu nương vừa nghe, tự hồ có người chống lưng, lại bắt đầu khóc hào lên, mau đến xem xem a con rể đánh mẹ vợ a triệu nhị tàu thấy khuyên nhủ đại nương ngươi nhưng đừng nói như vậy này cũng không phải là cái gì lời hay đi chúng ta vào nhà nói ta không đi vào hắn lại đem ta giết a hắn vừa rồi đều động đao a triệu tứ tàu nương lại bắt đầu khóc hào triệu tứ ca nổi giận mắng đúng vậy ta chính là muốn đem ngươi giết ta đi ngồi sổm nhà tù như vậy đều thanh tịnh lão tứ ngươi đừng nói hưu nói vượn triệu tam ca đánh hắn một chút việc này có thể nói bậy sao triệu tam tàu cũng nóng nảy Hắn tứ thúc người ít nói vài câu. Lúc này một người kêu triệu văn thao tới. Văn thao tới, mau mau, nhìn xem người tứ ca, đây là sao? Triệu văn thao đi vào nhanh như vậy, là tam nha thấy phụ thân phát hỏa, sợ hãi, trước tiên chạy đi tìm triệu văn thao. Từ lần trước triệu văn thao giúp nàng thuyết phục nương làm nàng nghiệm thư sự tiểu nha đầu liền đối cái này tiểu thúc tin phục không được này có xong việc lập tức liền nghĩ tới tiểu thúc. Tiểu thúc, tam nha sợ tới mức run bẩn bật, triệu văn thao ôm nàng Trần An nói. Không có việc gì Tam Nha, đi tìm ngươi Tam Nương đi. Triệu Tam tàu nghe xong chạy nhanh lại đây tiếp nhận Tam Nha. Tam tàu ngươi mang theo Tam Nha vào nhà, nhìn hai từ điểm. Triệu Văn Thao nói, Triệu Tam Tầu vội nói, hành cái kia, ngươi hảo hảo nói chuyện A. Ôm Tam Nha về phòng, sao hồi sự A, Triệu Văn Thao lại đây đứng ở Triệu Tứ Ca trước mặt Tứ Ca, sao đây là... Ngươi già cử hơn 20 thiên, mỗi ngày đều ngủ không đến mấy cái giờ rác, vì kiếm ít tiền thiếu chút nữa đem mệnh đáp thưởng này vừa trở về, sao như vậy a? Lời tuy nhiên hướng về phía triệu tứ ca nói, nhưng ai đều nghe ra tới triệu văn thao là ở vì triệu tứ ca nói chuyện. Con rể đánh mẹ vợ, triệu tứ tàu nương gào lên, phải không? Người nói ta tứ ca đánh người kia đây là hình sự án kiện a? phải gọi đồn công an tới giải quyết a. đây là đại sự tứ tẩu, báo nguy đi. Triệu Văn Thảo nói thẳng, tam ca à, người mở ra ta xe, đem nàng kéo đồn công an đi, như vậy đại sự ta nhưng quản không được. A, mọi người đều sợ ngây người, gì ngoạn ý, đi đồn công an, chuyện lớn như vậy sao? Ở nông thôn, xảy ra chuyện đại gia cũng tận lực lén giải quyết không muốn kinh động nhà nước, đặc biệt là cảnh sát đồn công an như vậy chính phủ bộ môn tiểu dân chúng bản năng liền sợ hãi cùng những người này giao tiếp. Triệu Tứ Tàu ngẩn đầu trên mặt bị chính mình mẫu thân cao vài đạo vết máu, hắn tiểu thúc không thể báo nguy a Tứ Tàu, ngươi này mặt sao, ai làm? Triệu Văn Thao kinh ngạc hỏi, là đại nương cao, một cái phụ nữ nói. Triệu Văn Thao không đợi nàng lại nói lập tức nói, Tứ Tàu, đem ngươi cao như vậy, này cần thiết đến báo nguy. Này muốn cào hỏng rồi nhưng sao chỉnh tam ca, ngươi chạy nhanh đi lái xe. Triệu tam ca cũng không biết triệu văn thảo ý gì, liền lắp bắp nói, hôm nay như vậy đen, nhân ra đồn công an đều tan tầm đi. Không có việc gì ta ở phái ra tất cả nhận thức người, biết bọn họ 24 giờ đều có người, liền tính không thể lập tức thẩm vấn quan cả đêm ngày hôm sau thẩm vấn. Quan cả đêm kia quan nào a? Triệu tam ca theo bản năng hỏi, nhốt trong phòng túi a, vẫn là treo lên cái loại này, trước cho ngươi cái dao ai phủ đầu, sau đó hỏi lại ngươi, như vậy ngươi là có thể nói. Triệu Văn Thao nói sát có chuyện lạ. Triệu nhị tàu ngơ ngác thật muốn đưa đồn công an a. Đúng vậy, việc này bao lớn a. Con rể đánh mẹ vợ tứ tàu cũng bị cao thành như vậy. Này nếu là đến uốn ván nhưng chính là người chết a. Đúng rồi, nhị tàu ngươi chạy nhanh mang theo ta tứ tàu vào nhà mặt điểm cồn iốt đi. Bằng không được uốn ván trực tiếp chết đến lúc đó hài tử làm sao? Ta tứ ca lại cười nói mang theo ba cái hài tử đều không thể nói hảo tức phụ. Đại gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn triệu văn thao, này, này nói gì, sao đều nói lên cưới vợ. Triệu nhị tẩu thấy triệu văn thao mặt lạnh dọa người, chạy nhanh lôi kéo triệu tứ tẩu vào nhà đi xử lý mặt. Triệu văn thao đối với triệu tứ tẩu nương nói, đại nương ta hỏi lại ngươi một lần ta tứ ca thật đánh ngươi sao. Triệu tứ tẩu nương há miệng thở dốc không nói chuyện, nàng nhớ rõ triệu văn thao vừa rồi nói phái ra tất cả nhận thức người, này nếu là đi đồn công an làm khó nàng làm sao nếu là thật đánh ngươi ta đây tuyệt đối đem các ngươi đưa đến đồn công an đi, ngươi yên tâm, kia có ta nhận thức người, nói điểm lời hay, kêu ngươi nhi thử mang theo tiền tới, đừng đem ngươi treo lên, liền đóng lại là được. cái kia tam ca à, đến lúc đó ngươi đừng quên lái xe đem đại nương nhi thử kêu kim bảo đi cũng kéo lên, đừng quên kêu hắn mang theo tiền. không có, triệu tứ tẩu nương lập tức nói ta vừa rồi là nói bậy. Người tứ ca chính là uống lên chút rượu chơi rượu điên, không có muốn đánh ta, đừng đi đồn công an, điểm này sự chúng ta chính mình là có thể giải quyết hoa cái kia tiền làm gì. Triệu tứ tẩu nương không đợi triệu văn thao nói xong bay nhanh mà nói. Triệu văn thao lần nữa cường điệu đồn công an, thật đem nàng dọa sợ. Phải không, thật sự không cần đi đồn công an. Không cần, thật sự không cần. Triệu tứ tàu nương gom lại tóc đứng lên nói, ngươi xem ta này cũng không gì sự, ta liền đi trở về. Đã trễ thế này ngươi trở về nhiều không hảo a ra điểm gì sự ta nhưng đảm đương không dậy nổi. trụ một đêm đi, minh cái nếu là trở về liền trở về. Ta không được, triệu tứ tàu nương nhìn mắt lạnh mặt triệu tứ ca ta còn là trở về đi. Triệu văn thao nói, đại nương, như vậy đi, ngươi cùng tứ ca làm cho không thoải mái, ta kêu ta tứ ca đi ta kia, ngươi tại đây ở một đêm thượng đi, chờ minh cái ngươi lại trở về. kia cũng đúng, triệu tứ tẩu nương đáp ứng rồi. Triệu Văn Thao lại nói: Nếu Đại gia hỏa đều đã biết ta cũng nhiều lời vài câu a, ta tứ ca lần này ra cửa xác thật kiếm lời điểm tiền chính là đây là dùng mệnh đổi lấy. Nếu ai đánh cái này tiền chủ ý vậy chỉ có thể đưa đồn công an. Mặc kệ là thân thích vẫn là bằng hữu trợ giúp đều là cho nhau nhân tình đều là lui tới, không thể một bên tổng chiếm một bên tiện nghi. liền tính nghi thử cũng không được a. Đại nương, người nói có phải hay không cái này lý? Là là Triệu tứ tàu nương liên tục gật đầu chương 356 đây là mẹ ruột sao? Triệu văn thao nói tiếp ta tứ ca là cái người thành thật, nhưng ta tứ ca không phải một người, hắn còn có ca ca còn có ta cái này đệ đệ ta nhưng không thành thật ai là khi dễ chúng ta triệu ra người kia cũng đừng trách ta không khách khí. Đại nương, người nói đi. Triệu tứ tàu nương run run, liên tục nói, không có không có. Chỉ cần không quá phận thân tích vẫn là hảo thân tích, triệu ra tùy thời hoan nghênh nhưng nếu là ôm chiếm tiện nghi tâm tư, đừng đem chúng ta triệu ra người đưng ngốc tử, nói cách khác ta liền đánh gãy nàng chân. Nói triệu văn thao qua đi nhặt lên sảnh hùng hăng mà hướng trên mặt đất một chọc bắn khởi thổ cha băng ở triệu tứ tẩu nương trên đùi, sợ tới mức nàng kêu một tiếng, nhảy tới một bên. Đại nương này thân thể thật tốt, một chút vấn đề đều không có. Nói triệu văn thao sách theo sảnh tiến viện, triệu tứ ca cũng đi theo vào sân triệu văn thao vào nhà hỏi tứ tẩu mặt không có việc gì đi không có việc gì triệu nhị tẩu đang ở an ủi triệu tứ tẩu triệu tứ tẩu tóc bị chải vuốt cúi đầu khóc triệu văn thao nói tứ tẩu lời này vốn dĩ ta không nghĩ nói nhưng quan hệ đến ta tứ ca lần này chúng ta ra cửa gặp gỡ đánh cướp chúng ta kiếm chút tiền ấy không dễ dàng tứ tẩu người nếu là tính toán đem ta tứ ca dùng mệnh đổi lấy tiền cho ngươi đệ đệ ta chỉ có thể nói người vẫn là trở về cùng ngươi đệ đệ quá đi hài từ toàn lưu lại dù sao người cũng không thích nha đầu ngươi nếu là tưởng cùng ta tứ ca quá cũng đừng đem ta tứ ca đương ngốc tử đêm nay ta tứ ca đi ta kia trụ ngươi hảo hảo ngẫm lại triệu văn thao nói xong xoay người liền đi tiểu thúc tam nha theo sau ta cũng muốn đi ta cũng đi tứ nha nói triệu văn thao vừa định nói hành có thể tưởng tượng đến tức phụ như vậy sạch sẽ nhìn xem hai cái tiểu chất nữ cái dạng này chân chờ hạ triệu nhị tàu thấy rất có ánh mắt nói tam nha tứ nha đêm nay các ngươi đi nhị nương ra ngủ cùng ngươi đại nha thì cùng nhau Tam nha tứ nha nghe xong lập tức đáp ứng rồi, rốt cuộc tiểu thúc ra tuy hảo cũng không thể cùng đại nha chơi. Hành tam nha tứ nha đi ngươi nhị nương ra tìm đại nha chơi đi. Triệu văn thao nói xong lôi kéo triệu tứ ca đi rồi. Triệu tứ tàu trước sau ô ô, gì lời nói cũng chưa nói, triệu nhị tàu mang theo hai cái nha đầu đi rồi, triệu tam tàu ôm ngũ nha muốn chạy nhưng một buông ngũ nha ngũ nha liền khóc nhìn dáng vẻ đứa nhỏ này là sợ hãi. Triệu Văn Thao cùng Triệu Thứ Ca đi rồi, Triệu Thứ Tẩu nương cũng vào nhà cái này, nàng lại lợi hại lên, nhào lên đi đối với Triệu Thứ Tẩu chính là một đốn tấu, ngoài miệng mắng khó nghe, mấy cái hàng xóm đều kéo không được. Triệu Nhị Ca cùng Triệu Tam Ca cũng không được rồi, Triệu Tam Tẩu thấy khí một giọng nói nói, ngươi muốn lại đánh người liền đem ngươi đưa đồn công an đi, ta đánh ta nha đầu quản các ngươi gì sự. Triệu Thứ Tẩu nương khí thế kiêu ngạo. Nàng chỉ sợ triệu văn thao, mặt khác những người này nàng là sẽ không tha ở trong mắt bởi vì nàng biết triệu ra người có một cái tính một cái, đều là người thành thật, chỉ có triệu văn thao, đó là thật sự không thành thật gì đều có thể làm được. Có thể thấy được người vẫn là hung một chút hảo, bằng không sẽ không đem ngươi đương hồi sự. Triệu tam tẩu nói, muốn đánh ngươi hồi nhà các ngươi đánh đi. Nàng tứ thẩm, ngươi nếu như bị ngươi nương đánh hỏng rồi, hồi ngươi nhà mẹ đẻ chữa bệnh đi a Triệu tam ca cả giận. Người cái bồi tiền hóa, đã chết cũng xứng đáng. Triệu tứ tẩu nương mắng, người cái bất hiếu, người đời này không nhi tử, người kiếp sau cũng không nhi tử. Những lời này chọc giận triệu tứ tẩu, rỗi tay liền đem nàng nương đẩy ra ta nếu là sinh không ra nhi tử tới ta hiện tại liền chết. Triệu tứ tẩu nương ngây ngần cả người, nhìn triệu tứ tàu kia huyết hồng đôi mắt muốn ăn thịt người còn tưởng nói triệu tứ tẩu chỉ vào ngoài cửa lớn nói, người lăn ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Về sau ngươi cũng đừng tới. Ngươi nếu là không đi ta hiện tại liền chết." Triệu Thứ Đầu nói chạy ra đi túm lên một lọ từ nước chát liền phải uống. Triệu Tam ca mỗi ngày đều tới điểm đậu hủ, biết đó là nước chát, sợ tới mức đi lên liền đoạt lấy đi, "Làm gì a ngươi tứ thẩm, ngươi đã chết hài tử làm sao a?" Triệu Thứ tàu nương còn có thể nại thượng, nhảy chân nói, "Ngươi uống a, ngươi hiện tại liền uống a." Triệu Tam tàu thật sự nghe không nổi nữa, "Ngươi là mẹ ruột sao?" "Đó là thân khuê nữ a." Oan gia Lúc trước nên bóp chết nàng, triệu tứ tàu nương như là đem vừa rồi nan kham toàn bộ phát tiết ở triệu tứ tàu trên người. Triệu nhị ca cũng bị triệu tứ tàu nương khí không được. Mấy cái phụ nữ đem triệu tứ tàu kéo đến tây phòng đi, triệu tứ tàu nương còn hùng hùng hổ hổ, triệu tam ca chịu không nổi, được rồi, ngươi nhưng đừng mắng, ta hiện tại liền tìm xe cho ngươi đưa trở về. Không nghĩ tới triệu tứ tàu nương lập tức nói, ta như vậy trở về không thể được ta cho nàng làm nhiều như vậy thiên bạn, ta không thể làm không a Hắn không phải truyền gạo sao ta phải lấy điểm trở về còn có con thỏ. Tứ nha đầu ngươi hiện tại quá hảo ngươi liền mặc kệ ngươi đệ đệ. Triệu tam ca nghe xong quá hết chỗ nói rồi, này thật là mẹ ruột sao. Trên đời này còn có như vậy mẹ ruột, hắn cũng lời đến quản, đối triệu tam tàu khoát tay, đi một chút chúng ta đi. Chính là triệu tam tàu còn lo lắng triệu tứ tàu, ta đi rồi, ngươi nguyện ý tại đây đợi chính ngươi đợi đi. Triệu tam ca không đợi nàng nói xong xoay người liền đi. Triệu tam tẩu ôm ngũ nha, đây là đi cũng không được không đi cũng không được cuối cùng vẫn là đối triệu tứ tẩu nói, ta ôm ngũ nha đi ta kia trụ một đêm, các ngươi nương hai chính mình nói chuyện đi, nàng tứ thẩm, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc, ngươi nếu là có cái tốt xấu, ba hài tử làm sao a Còn có ngươi, đại nương, thật muốn là nháo ra gì sự tới, ngươi cũng ăn không hết gói đem đi. Sau đó đứng dậy đi rồi, triệu nhị ca thấy triệu tam ca đi rồi, hắn còn tại đây đợi làm gì, xoay người cũng đi rồi. Mặt khác hàng xóm thấy, này sao chỉnh, thật muốn đã chết kia sao chỉnh. Liền khuyên triệu tứ tẩu đi chính mình ra triệu tứ tẩu không đi. Ta nếu là đi rồi, cái này ra đều bị nàng cầm đi. Triệu tứ tẩu nói, triệu tứ tàu nương ở bên ngoài lại bắt đầu mắng thượng ta chính là đều cầm đi cũng là hẳn là ta là ngươi nương. Nhãi danh, ngươi có hán từ liền đã quên nương, ngươi là người sao. Ông trời đều xem bất quá mắt kêu ngươi không như tử. Đại gia nghe không quen, đây là gì mẹ ruột a Chính là bọn họ chỉ là người ngoài, đều khó mà nói gì, liền khuyên vài câu triệu tứ tẩu, lục tục đi rồi. Triệu tứ tẩu ở cuối cùng một người đi rồi sau, ra tới thao nổi lên dao phay đối thượng nàng nương. Triệu thứ tẩu nương hoảng sợ, ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn giết ta sao? Triệu thứ tẩu lạnh lùng mà nhìn nàng, người chú ta không như tử ta liền giết ngươi, cùng lắm thì một mạng bồi một mạng. Sau đó cử đao chém tới, triệu thứ tẩu ngao kêu to lên, giết người lạc, thân khuê nữ sát mẹ ruột lạc hướng phía ngoài chạy đi triệu thứ tẩu vẫn luôn đem người đuổi ra nửa con phố lúc này mới trở về đem đại môn cắm chết hét lớn ta nếu là sinh không ra nhi tử tới ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi nói khóc lớn lên hàng xóm bất đắc dĩ lại ra tới khuyên giải an ủi triệu thứ tẩu chết sống không chịu mở cửa bên ngoài lại như vậy lạnh hàng xóm không có biện pháp đem triệu thứ tẩu nương kéo đến nhà mình đi đối phó một đêm Này làm ẩm ý liền mau hơn phân nửa muộn rồi, cũng không ngủ bao lâu, ngày hôm sau hàng xóm chạy nhanh đi tìm Triệu Văn Thao, Triệu Văn Thao tìm cái xe kêu trong thôn lão nhân đem Triệu Thứ Tẩu Nương đưa trở về chuyện này mới tính xong. chương 357 bất cứ giá nào, tứ ca, nhà ngươi sự ta vốn không nên hỏi, nhưng sự tỉnh nháo như vậy ta thực lo lắng ngươi a Tiến đi Triệu Thứ Tẩu Nương Triệu Văn Thao nói. Tối hôm qua lần trước tới đã khuya triệu tứ ca gì cũng chưa nói, trực tiếp ngủ triệu văn thao cũng liền không hỏi, này qua một đêm, người cũng thanh tỉnh, sao cũng phải hỏi hỏi. Triệu tứ ca gợn sóng bất kinh, cùng lắm thì một phách hai tán, người chết ta sống, cửa nát nhà tan bái. Triệu văn thao vô ngữ, này sao còn trình thượng thành ngữ đâu tứ ca, sao liền đến cái loại này trình độ đâu. Người không biết từ người tứ tàu vào cửa, nàng nhưng không thiếu lấy đồ vật cho nàng nhà mẹ đẻ cấp còn chưa tính, nhưng nàng nương còn 3 ngày hai đầu tới bắt đồ vật trước kia nghèo, trong nhà cũng không gì, hiện tại ta nhật thử quá đến hảo một chút lại như vậy đi xuống, chính là có tòa kim sơn cũng không đủ nàng lấy ta sao cưới một cái người tứ tàu còn phải dưỡng nàng cả nhà. Chẳng những dưỡng nàng cả nhà còn phải dưỡng nàng đệ đệ cả nhà thậm chí nàng đệ đệ nhi từ cả nhà. Ta tính gì a liền bởi vì ta không nhi từ. Đánh đổ đi ta không cái kia bản lĩnh ai có bản lĩnh nàng tìm ai đi. Triệu tứ ca bình tĩnh nói chuyện này ngươi đừng động, ngươi cũng quản không được cũng đừng cùng cha mẹ nói. Diệp sở sở nhịn không được nói, tứ ca, ngươi đây là muốn làm gì, không xem đại nhân xem hài tử a còn có ba cái hài tử đâu. Hài tử, ha ha, ngươi nhìn xem nhà ta kia ba cái hài tử, nàng đương người sao. Cùng nàng nương một cái đức hạnh, trừ bỏ mắng chính là đánh tương lai cũng cùng nàng nương một cái giảng. Nàng không như vậy mẹ ruột nhà ta kia ba cái nhà đầu cũng không nàng như vậy mẹ ruột Có nhi tử có thể sao mà ta chịu đủ rồi liền như vậy đi Triệu tứ ca nói xong liền đi trở về Tứ ca, triệu văn thao theo sau nói Tứ ca, ngươi bình tĩnh một chút Lão lục ta hiện tại rất bình tĩnh Triệu tứ ca đánh gãy hắn nói nói Ta sống nhiều năm như vậy trước nay không sao bình tĩnh quá đâu Ngươi yên tâm đi Triệu tứ ca nói xong bước nhanh rời đi Sẽ không ra gì sự đi Diệp sờ sờ lo lắng nói, triệu văn thao hừ một tiếng, tứ ca tính tình kỳ thật so nhị ca còn muốn hảo, biến thành như vậy tất cả đều là bức cho. Diệp sờ sờ bất đắc dĩ nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm ta là sợ tứ ca hắn trở về. Chúng ta cũng không thể quản hắn trong phòng sự ta đi tìm nương, kêu nương quản đi. Triệu văn thao nói, đợi lát nữa tới tìm ta tính gạo chướng, người liền ăn ngay nói thật. Trong thôn ra tiền không ra người gạo tiền còn không có cho nhân ra, nói tốt hôm nay tới tính sổ. Ta biết ngươi, ngươi hảo hảo cùng nương nói. Diệp sờ sờ đành phải như vậy dặn dò nói. Triệu tứ ca trở về đi trước triệu nhị ca kia tiếp trở về hai cái nha đầu, lại đi triệu tam ca kia ôm ngũ nha đầu, lúc này mới về tới ra, vào phòng, đem cửa phòng liền cắm thượng, còn dùng đòn giang thượng. Triệu tứ thầu khóc một đêm, lúc này ngồi ở trên giường đất làm cho giống người điên giống nhau, cả người đều già rồi vài tuổi. Thượng giường đất ngồi đi. Triệu tứ ca đối hai cái nha đầu nói. Tam nha tứ nha không dám nói lời nào thành thật trên mặt đất giường đất ngồi, triệu tứ ca đem mũ nha hướng các nàng trước mặt một phóng, mũ nha mới vừa ở triệu tam tàu kia ăn xong canh trứng không đói bụng, mờ to đen lúng liếng mắt to nhìn cái này cùng cái kia. Triệu tứ tàu lại đối ba hài từ làm như không thấy, nhìn đến triệu tứ ca giọng nói gào nói, đó là ta nương, ngươi như vậy đối ta nương, ngươi có gì mặt a Triệu tứ ca biết chính là như vậy lạnh mắt thấy triệu thứ tẩu duỗi tay cầm một hộp que diêm bình tĩnh nói ta không nói nhiều lời ta cho ngươi hai con đường hoặc là ta ly hôn hoặc là hôm nay chúng ta cùng chết ở chỗ này xong hết mọi chuyện chính ngươi tuyển nói triệu thứ ca đem que diêm hoa lượng nói tiếp ta phóng một phen hỏa cả nhà cùng ra xúc toàn thiêu chết ai cũng đừng nhớ thương triệu thứ tẩu dọa choáng váng run run nói ngươi ngươi điên rồi Bị ngươi bức điên, bị nhà các ngươi bức điên, liền tính ta cầu ngươi, ngươi về nhà đi, cùng người khác muốn nhi tử đi, ngươi ghét bỏ nha đầu, một cái đều không cho ngươi, hôm nay liền ly hôn. Bằng không liền chết ở chỗ này, ta triệu lão tứ nói được thì làm được, bồi ngươi một cái mảnh. Triệu tứ tẩu không nghĩ tới chuyện này còn sẽ như vậy phát triển, tối hôm qua náo loạn một đêm, nàng đã sớm không sức lực run dày nói, không ta không ly hôn, ta cũng bất tử. Ồ, đó là ta nương ta cũng không có biện pháp. Nếu ngươi tuyển không ra, vậy chết đi. Triệu tứ ca đem que diêm ném tới một đống trên quần áo. Triệu tứ tẩu thấy đi lên liền dập tắt hét lớn, người tới A cứu mạng A. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi kêu người A. Ngũ nhà bị dọa đến hoa khóc lên, tam nha thấy đứng dậy liền từ cửa sổ nhảy ra đi, hét lớn, mau tới người A cứu mạng A. Triệu tứ ca cũng không ngăn trở, vẫn như cũ bình tĩnh mà hoa que diêm, triệu tứ tẩu khóc lớn kêu to mà dập tắt lửa trên giường đất tứ nha ôm ngũ nha khóc lóc này người một nhà lại lần nữa kinh động hàng xóm nhóm này sao lại nháo thượng triệu lão tứ ngươi mở cửa a bên ngoài hàng xóm vào không được chạy nhanh kêu có người bất chấp rất nhiều từ cửa sổ tiến vào thấy trong phòng ở cháy triệu tứ tàu phát hỏa cũng phát bất qua tới triệu tứ ca đốt lửa cuối cùng vẫn là đi lên sợ tới mức đối phương chạy nhanh đi mở cửa gọi người tới dập tắt lửa đại gia dập tắt lửa dập tắt lửa đoạt que diêm đoạt que diêm đem triệu tứ ca kéo đến tây phòng Triệu lão tứ ngươi điên rồi, ngươi còn đốt lửa, bên ngoài tất cả đều là củi, ngươi muốn toàn thôn người bồi ngươi chết à. Triệu lão tứ, ngươi làm gì à, hai vợ chồng có gì giải quyết không được. Phóng hỏa phạm pháp ngươi biết không, triệu lão tứ, ngươi nói ngươi sao, đây là quỷ thượng thân sao. Cuộc sống này hảo liền bắt đầu làm các ngươi đây là ăn no căng. Chính là à, có gì cùng lắm thì, hai vợ chồng đánh nhau còn chết lạp sống lạp, ngươi làm gì à ngươi. Các ngươi như vậy sợ hãi hài từ sao chỉnh A. Này đêm qua liền náo loạn hơn phân nửa túc Này hôm nay tiếp theo nháo các ngươi còn chưa đủ A. Bên này cũng ở khuyên bảo triệu thứ tẩu. Các lão gia kia ngoạn ý, ngươi cũng đừng để ý tới là được. Đúng vậy, các lão gia tính tình liền cùng lừa giống nhau. Ngoan cố muốn chết ngươi cùng hắn so gì thật A. Ngươi nói này nếu là điểm hỏa, đây là đùa giỡn sao kia toàn thôn đều đến chứ A. Ngươi nhìn xem nhà các ngươi cuộc sống này quá đến thật tốt A. Không nhi tử tái sinh a các ngươi như vậy tuổi trẻ, mấy cái nhi tử sinh không ra a Là đâu trước khi ăn không đủ no cũng chưa như vậy quá, hiện tại đều ăn bạch diện các ngươi còn nháo, đây là phóng ngày lành bất quá sao. Hàng xóm nhóm nhưng đều sợ hãi, lúc này phóng hòa vậy lừa đốt liên doanh, hiện tại trời hanh vật khô, mọi nhà đôi như vậy nhiều củi, nổi lừa tới liền khó dập tắt này không phải muốn mạng người đâu. Trong lòng oán trách triệu thứ ca cùng triệu thứ tẩu chính là đều là hàng xóm. Một cái thôn ở nhiều năm như vậy, cũng không dám nói gì, chỉ có thể là khuyên bảo Triệu tứ tàu ô ô mà khóc lóc kể lệ chính mình mệnh khổ, triệu tứ ca chỉ nói cuộc sống này vô pháp qua, đại gia hỏa đều có chút mỏi mệt, lúc này triệu văn thao cùng triệu mẫu chạy tới. chương 358 ta không ly hôn. Triệu Văn Thao cùng Triệu Mẫu cũng là vừa đến trong thôn nghe nói Triệu Tứ Ca muốn phóng hỏa Triệu Mẫu vốn đang cảm thấy Triệu Văn Thao đại kinh tiêu quái, rốt cuộc nhiều năm như vậy. Triệu Tứ Ca cùng Triệu Tứ Tầu cùng với Triệu Tứ Tầu trong nhà về điểm này sự đã sớm thấy nhiều không trách kết quả không nghĩ tới nháo lớn như vậy, đều phóng hỏa thật là tức chết rồi. Triệu Lão Tứ, ngươi nương tới. Có người nhìn đến Triệu Mẫu tiến vào vội đối Triệu Tứ Ca nói. Triệu Tứ Ca biết nương liền sẽ tới, ra tới nghênh nói, nương. Đừng gọi ta nương, ta không phải ngươi nương triệu mẫu điểm hắn mắng ngươi còn phóng hỏa ngươi cũng thật năng lực triệu văn thao cũng thực bất đắc dĩ cái này tứ ca ngày thường héo héo này sao phóng hỏa đâu triệu nhị ca triệu nhị tàu cùng triệu tam ca triệu tam tàu cũng chạy tới lão tứ a người nói ngươi đây là muốn làm gì a có gì sống không thể hảo hảo nói a sao phóng hỏa đâu kia hỏa là như vậy tùy tiện phóng sao Các huynh đề cũng đều là vẻ mặt buồn bực là triệu tứ ca phóng hỏa đem chính mình thiêu chết nếu là liên lụy người trong thôn kia bọn họ huynh đệ đâu còn không phụ toàn trách ca. Triệu tam ca khí trục triệu tứ ca vài hạ ngươi thật đúng là trường năng lực. Triệu nhị tầu cùng triệu tam tàu không hào thâm nói, chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài. Được rồi, đều ít nói vài câu đi. Triệu mẫu đánh gãy mặt khác mấy đứa con trai, đối hàng xóm nhóm cảm tạ lại tạ. Không cần khách khí, đại nương, đều là một cái thôn ở này nếu là nổi lửa tới ai đều đến tao ương. Đúng vậy, chúng ta cũng là vì chính mình. Đại thầm từ, như vậy, đi xuống không phải cái biện pháp a Cũng không phải là sao tối hôm qua thượng liền náo loạn không sai biệt lắm một đêm, này buổi sáng còn như vậy, người đến hảo hảo nói nói này hai vợ chồng. Đại nhân còn hảo, đứa nhỏ này sợ hãi nhưng sao chỉnh. Hàng xóm nhóm nói vài câu đi trở về, chỉ còn lại có triệu ra người một nhà triệu mẫu vào buồn trong, thấy triệu tứ tàu còn ở kia khóc, hải từ cũng ở khóc, đã kêu triệu nhị tàu cùng triệu tam tàu đem bọn nhỏ ôm đi, sau đó đối triệu tứ tàu nói. Người cũng đừng khóc, văn thao đều cùng ta nói, người nương gì dạng chính ngươi nhất rõ ràng, lão thứ hôm nay nháo lớn như vậy tất cả đều là ngươi bước cho, người nếu là còn tưởng cùng lão thứ quá, vậy không thể lại cùng trước kia như vậy, gì đồ vật đều hướng ngươi nhà mẹ đẻ lấy. Triệu mẫu lười đến mắng, cái này con dâu chính là cái xuẩn, mắng nhiều năm như vậy vẫn là như vậy còn lãng phí cái kia miệng lưỡi làm gì a Triệu thứ tàu khóc sòng nói, nương, ngươi không thấy lão tư tối hôm qua, thiếu chút nữa đem ta nương bổ. Người nghe một chút đến bây giờ còn hướng về nàng nương đâu. Triệu mẫu nhàn nhạt nói, nói như vậy, ngươi là không nghĩ cùng lão tư qua đúng không? Không có ta không có không nghĩ cùng lão tư qua. Triệu tứ tàu chạy nhanh nói, chính là đó là ta nương, ta có thể làm sao? Dễ làm, người nương tới, rượu ngon hảo đồ ăn hảo chiêu đãi, lấy đồ vật không được, vay tiền không được, biết làm sao đi. Triệu mẫu nói, triệu tứ tàu nức nở nói, nhưng nàng muốn sao chỉnh? Không chọc lại muốn liền đem nàng đưa trở về, nàng nếu là nháo chúng ta đây triệu ra bồi nàng nháo, thật sự không được ta liền báo nguy kêu cảnh sát tới giải quyết hành đi. Triệu mẫu biểu tình bình tĩnh nói, đợi lát nữa ta cùng Tả hữu hàng xóm đều chào hỏi, chỉ cần ngươi nương tơ nháo, đã kêu bọn họ đi báo nguy, đi đồn công an giải quyết. Triệu thứ tàu co rúm lại một chút, ngươi nói đi, ngươi nghĩ tới, cứ như vậy, không nghĩ quá vậy ly đi. Tuy rằng ta cái này đương bà bà kêu nhi thử ly hôn không nên, nhưng ngươi cũng thấy rồi, lão tứ đều phóng hỏa, này nếu là lần sau lại phóng hỏa thật thiêu, làm sao? Đó là phạm pháp đều đến đem các ngươi bắt lại thật muốn là thiêu nhà ai đồ vật đem các ngươi bán đều không đủ bồi nhân ra so với gia mạng người còn không bằng ly hôn đâu chúng ta chịu ra nghèo chịu không nổi ngươi nương như vậy lăn lộn ngươi tìm cái có tiền nuôi sống ngươi nhà mẹ đẻ nuôi sống ngươi đệ đệ cũng khá tốt ta không ly hôn triệu tứ tàu khóc giọng nói ta luyến tiếc hài tử luyến tiếc hài tử triệu mẫu cười lạnh nói người trong mắt còn có hài tử sao Ngươi một lòng đem hòa muốn nhi tử, không biết còn tưởng rằng chúng ta chịu ra buộc ngươi muốn nhi tử. Ngươi nhìn xem tam nha tứ nha, ngươi dưỡng thành gì dạng. Không thích nha đầu, ngươi sao không đem ngươi bóp chết đâu. Liền ngươi như vậy, còn muốn gì nhi tử a? cho ngươi đệ đệ kháng ở đỡ được, đừng đi tai họa người khác. Triệu mẫu nói nói liền tới khí. Ngươi không thích nha đầu tam nha tứ nha ngũ nha, ngươi hiện tại toàn đem các nàng bóp chết về sau ngươi sinh một cái nha đầu liền bóp chết một cái. Triệu mẫu nói, ngươi như vậy làm, sờ sờ lương tâm ngẫm lại, ngươi thiếu không thiếu đức a Tài họa chính mình tính, đừng lôi kéo chúng ta triệu ra người. Triệu thứ tàu lại lần nữa khóc lên, khóc khóc liền biết khóc, ngươi trừ bỏ khóc còn biết gì. Triệu mẫu nói, ngươi cấp cái thống khoái lời nói, rốt cuộc quá vẫn là bất quá. Ta quá, ta hảo hảo nhật từ ta vì sao bất quá. Triệu thứ tàu khóc ròng nói, nương ta không ly hôn, ta về sau sẽ không lại kêu ta nương tới, tối hôm qua thượng ta cũng động đao ta không kêu nàng tiến vào. Triệu mẫu lại thờ ơ, như vậy sự trước kia cũng không phải không phát sinh quá, sau đó đâu triệu thứ tàu nên cấp nhà mẹ đẻ lấy đồ vật vẫn là lấy, triệu thứ tàu nương nên tới bắt đồ vật vẫn là lấy, chút nào không thay đổi gì. Cũng chính là bởi vì như vậy triệu thứ ca lần này bùng nổ mới như vậy kịch liệt bởi vì hắn đã nhìn ra triệu thứ tàu căn bản không đổi được, không hy vọng. Triệu mẫu cũng là vì phía trước này nương hai như vậy nháo quá, mới không để trong lòng, duy nhất không giống nhau chính là lần này triệu tứ ca phản ứng, thế nhưng muốn phóng hỏa. Các ngươi nương hai mấy năm nay không phải vẫn luôn như vậy nháo sao? Người lời này nói không ngừng một lần đi, ai còn sẽ tin tưởng. Triệu mẫu nói ta xem như vậy đi, trong nhà tiền đều kêu lão tứ cầm, trong nhà đồ vật ngươi nương nếu là lấy một chút ta liền kêu lão tứ đi báo nguy. Triệu tam ca nghe được nương vẫn luôn nói báo nguy, đi vào tây phòng hỏi triệu văn thao, lão lục A thật muốn báo nguy, người nói cảnh sát có thể quản sao? Có thể quản, triệu văn thao trợn tròn mắt nói dối. Triệu tam ca thở vào khẩu khí, vậy là tốt rồi, có thể quản liền hào, bằng không ba ngày hai đầu như vậy nháo, nhưng sao chỉnh? Tam ca các ngươi trở về vội đi, không phải làm đậu hù sao, mau đi làm đi ta tại đây là được. Triệu văn thao nói. Khi hành, chúng ta đi rồi, hài tử liền trước mang đi qua. Triệu tam ca tiếp đón triệu nhị ca, lại điểm điểm triệu tứ ca. Bọn họ đi rồi, triệu nhị tàu cùng triệu tam tàu cũng mang theo hài tử đi rồi. Cảnh sát thật quản sao. Triệu tứ ca chờ bọn họ đều đi rồi, hỏi triệu văn thao. Triệu văn thao nhìn xem triệu tứ ca, một chút đều không giống nổi điên muốn phóng hỏa dạng tức giận nói, người đương cảnh sát gì sự đều quản a? Ta liền biết không sẽ quản, triệu tứ ca nói. Giống như vậy gia đình tranh cãi cảnh sát tới cũng chỉ là khuyên bảo là chủ không gì tác dụng đơn giản là người nhà quê càng nguyện ý chính mình giải quyết sự tình cho nên mới không biết. Tứ ca, ngươi sao tưởng A. Sao đột nhiên liền, phát lớn như vậy tính tình. Triệu Văn Thao rất là buồn bực. Đừng nhìn hắn nói triệu tứ ca là bị buộc còn là muốn nghe xem triệu tứ ca chính mình sao nói. chương 359 huynh đệ thổ lộ tình cảm. Triệu tứ ca nhàn nhạt nói ta không như vậy, ta nửa đời sau đều quá không ngừng nghỉ. Triệu Văn Thao ngơ ngác mà nhìn Triệu Tứ Ca, phức tạp nói, ngươi liền không nghĩ tới hậu quả sao. Triệu Tứ Ca trầm mặc một hồi nói, ta nghĩ tới chính là tưởng quá đơn giản. Hắn cho rằng nhiều nhất cả nhà đều thiêu chết, không đi thiêu chết chính mình đồng thời toàn thôn tao ương, sẽ liên lụy huynh đệ. Tứ Ca à, người thái độ cường ngạnh đây là không sai, nhưng cường ngạnh phương thức lại không đúng. Triệu Văn Thao nói, đây là hại người hại mình A. Triệu Tứ Ca nói ta cũng là ở nổi nóng, nói ở bên ngoài gặp gỡ đánh cướp, nhưng các nàng mẹ con lại hảo một đám liền biết đòi tiền, ngươi nói ta thành gì? Là các nàng trâu ngựa sao? Như vậy nhật từ quá còn có ý gì? Triệu Văn Thao nói, Tứ Ca, ngươi trong lòng ủy khuất ta lý giải, nhưng không thể dùng như vậy phương thức ngươi cùng ta tứ tàu nhiều năm như vậy. Hải tử đều có ba, người hẳn là hiểu biết ta tứ tẩu là cái gì người, cũng biết ta tứ tẩu người trong nhà, nói câu ngươi không thích nghe đến lời nói, ta cảm thấy, sự tỉnh nháo đến bây giờ nông nỗi, cũng là ngươi quán, nếu là bắt đầu ngươi liền như vậy cường ngạnh ta tứ tẩu nương khẳng định không dám như vậy. Người chiếm tiện nghi đều là như thế này, bắt đầu thử thăm dò chiếm tiện nghi, nếu là ngươi không gì phản ứng. Vậy tiếp tục chiếm, sau đó được một thức lại muốn tiến một thước, lúc này ngươi không muốn cũng đã chậm lon gạo ân, gánh gạo thù kỳ thật cùng cái này có rất lớn nguyên nhân, muốn ngăn chặn ở bắt đầu phải mạnh mẽ lên, làm hắn cảm thấy không dễ chọc. Triệu văn thao chính là như vậy, bất quá hắn không phải bởi vì biết đạo lý này, mà là tính cách cứ như vậy tưởng chiếm hắn tiện nghi môn đều không có. Cho nên, lớn như vậy, trong nhà ngoài ngõ trước nay không ăn qua mệt. Tính cách tức vận mệnh không phải không có đạo lý. Triệu tứ ca tính tình cũng không phải mềm yếu, bằng không hiện tại cũng sẽ không bộc phát ra tới, hắn chỉ là không muốn so đo kết quả cái này không muốn liền thành cái này cục diện. Ta không nghĩ tới các nàng sẽ như vậy quá mức, triệu tứ ca nói, ngẫm lại thật là không thú vị. Triệu tứ ca nói cực cực khổ khổ kiếm tiền, vẫn sống một chút đều không thoải mái, có ý gì. Triệu văn thao hoài nghi triệu tứ ca có phải hay không kích thích ra vấn đề tới tứ ca, sinh hoạt cứ như vậy, tranh khắc khẩu sảo nếu không nói như thế nào mọi nhà có bổn khó niệm kinh đâu, ngươi không cần bởi vì điểm này sự liền suy nghĩ vớ vẩn. Ngươi xem ngươi nếu là không nghĩ ở nhà, vậy đi theo ta đi ra ngoài chạy mua bán đi, này ăn tết muốn hóa cũng nhiều, ngươi giúp ta nhìn xem hóa, ta cho ngươi tiền, ta tứ tẩu ở nhà làm đậu hủ, cũng có thể kiếm điểm. Kiếm lại nhiều tiền có gì dùng, ngươi tứ tẩu cũng đến cho nàng nhà mẹ đẻ đưa đi. Triệu tứ ca chán nản địa đảo tứ ca ta nói ngươi đầu sao liền không chuyển cái đâu. Ngươi sẽ không chính mình cầm tiền A tồn ngân hàng, mật mã chính ngươi giả thiết ta tứ tẩu liền tính đem sổ tiết kiệm lấy ngân hàng đi, không mật mã cũng lãnh không ra. Triệu văn thao nói, ngươi là này một nhà chi chủ, ngươi nói không được liền không được kia mới được đâu, đều có lá gan phóng hỏa, không có can đảm chính mình lấy tiền sao. Triệu tứ ca nhìn xem triệu văn thao, nghĩ nghĩ nói, ngươi vì sao như vậy thích buôn bán, buôn bán rất có ý tứ sao? Triệu văn thao kinh ngạc nói, tứ ca, ngươi biết ta ta không muốn chồng trọt ta đây đến tồn tại kia không buôn bán làm gì a. Đến nỗi buôn bán có hay không ý tứ, lần này ngươi cùng ta đi chuyển gạo, ngươi cảm thấy đâu? Triệu tứ ca một lát sau mới nói, còn hành đi. Kỳ thật đánh cướp kia buổi tối ta đào cảm thấy rất có ý tứ. A. Triệu Văn Thao kinh ngạc, không biết Triệu Tứ Ca đây là ý gì. Triệu Tứ Ca cười cười nói, ta còn là khi còn nhỏ cùng ngươi cùng nhau từng đánh nhau đâu, ta nhớ rõ khi đó nhị ca đánh nhau không dám xuống tay, tam ca đánh nhau liền biết chạy, chính là ngươi không quan tâm mà hướng lên trên hướng, ta sợ ngươi bị đánh hỏng rồi, chỉ có thể theo ở phía sau, nhưng từ cùng ngươi tứ tẩu kết hôn sau, liền rốt cuộc không đánh nhau, ngày đó buổi tối đánh thật thống khoái. Triệu Văn Thao truyền truyền nhãn tình Tứ Ca khi còn nhỏ đánh nhau không gì, này lớn đánh nhau cũng không thể loạn đánh, đánh hỏng rồi đối ai đều không tốt. Triệu Tứ Ca nói ta lại không ngốc ta còn không biết lý lẽ này. Tứ Ca, vậy ngươi cùng ta cùng nhau buôn bán đi. Triệu Văn Thao lại lần nữa hỏi, ta không đi ta chính mình làm điểm gì? Triệu Tứ Ca nói, Tứ Ca, ngươi muốn làm điểm gì a? Triệu Văn Thao có điểm tò mò, hiện tại còn không có tưởng hào. Đúng rồi, ta kia túi gạo liền thả ngươi kia đi, tính cha mẹ còn có ta kia ba cái nhà đầu qua đi, ngươi kêu nàng lục thẩm cấp làm điểm ăn, lấy về tới, liền ngươi tứ tẩu, sớm muộn gì đến cho nàng nhà mẹ đẻ. Tứ ca, như vậy không tốt, nhiều ít lấy về điểm tới, dư lại ta cấp cha mẹ đưa đi, đến lúc đó kêu bọn nhỏ đi thỏ chàng kêu cha mẹ làm cho các nàng ăn. Ăn ra ra nãy nãy không gì ăn ta, ta cùng nàng lục thẩm sẽ không nói gì, nhưng tứ tẩu liền sẽ không như vậy suy nghĩ ta không nghĩ chọc phiền toái. Triệu Văn Thao nói, hắn không đau lòng đồ vật nhưng hắn không nghĩ cuối cùng chỉnh hẳn là còn không rơi hảo cho nên Triệu Văn Thao không chút do dự cự tuyệt. Triệu Tứ Ca vỗ vỗ Triệu Văn Thao bả vai, lão lục a chúng ta huynh đệ liền ngươi nhất tinh. Tình ở nông thôn là khen người từ, đã là thông minh ý tứ cũng là lõi đời ý tứ, mà Triệu Tứ Ca nói chính là người sau Triệu Văn Thao thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Triệu Văn Thao cười hạ, đều đương tra, điểm này sự lại không hiểu còn sao dưỡng ra a. Triệu tứ ca gật gật đầu, lão lục tuy rằng ta là ngươi ca, nhưng ngươi so với ta cường, so với ta hiểu chuyện. Tứ ca, ngươi đừng nói như vậy. Triệu văn thao nói, ngươi chính là tính tình thật tốt quá. Huynh để hai cái ở bên này nói chuyện, triệu mấu cũng cùng triệu tứ tẩu đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng, đi vào tây phòng lại đem triệu tứ ca mắng một đốn, triệu tứ ca không hé răng, chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Nương, ngươi ít nói vài câu đi, tứ ca biết sai rồi. Triệu văn thao ra tiếng khuyên nhủ triệu mẫu lúc này mới thở dài vốn dĩ ta cho rằng lão lục là nhất không bớt lo triệu văn thao vô ngữ nương ta sao a ngươi câm miệng triệu mẫu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trả lại ngươi sao từ nhỏ đánh nhau lớn lên lại không hào hào trồng trọt mỗi ngày ra bên ngoài chạy ta và ngươi cha không lo lắng sao trả lại ngươi sao nhưng ta không nghĩ tới lão tứ a ngươi chỉnh ra chuyện lớn như vậy tới triệu tứ ca cúi đầu không nói chuyện ngươi tức phụ gì dạng, cũng không phải một ngày hai ngày, người mẹ vợ gì dạng cũng không phải một ngày hai ngày, người nói ngươi trước kia không nháo, hiện tại nhật từ hảo nháo đi lên, ngươi thật là ăn no căng. Nương, ngươi đừng nói nữa. Triệu văn thao nói, ta đây tứ tàu bên kia như thế nào. Triệu mẫu nói, có thể như thế nào, liền biết khóc. Dù sao ta đem lời nói ra, nghĩ tới phải hảo hảo quá, về sau nàng nương lại đến ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi, nhưng lấy đồ vật chính là không được, vay tiền cũng không được, có thể sao? Hải tử đều sinh ba còn có thể sao? Ngươi còn ly hôn, ngươi cho rằng hôn liền như vậy hảo ly sao? Triệu Thứ Ca vẫn như cũ không nói lời nào. Chương 360 đi phía nam buôn bán. Triệu Văn Thao nhìn xem Triệu Tứ Ca đối mẫu thân nói, "Nương, ta Tứ Đầu cũng không phải tiểu hài tử, ngươi lời nói nàng khẳng định minh bạch, ngươi cũng đừng nóng giận, việc này cứ như vậy đi, cái kia, ngươi hồi thỏ chàng vẫn là." "Ta hồi thỏ chàng, tại đây đợi làm gì? Ta sợ bị tức chết." Triệu Mẫu đứng dậy liền đi, "Tứ Ca, chúng ta đây đi rồi, ngươi cùng ta Tứ Đầu đừng ở đánh, có gì lời nói hảo hảo nói." Triệu Văn Thao nói cũng ra tới, bên ngoài phòng đối với đông phòng hô thanh, "Tứ Đầu, chúng ta đi rồi." Triệu Tứ Tầu chỉ là khóc cũng không theo tiếng. Triệu Văn Thao lắc đầu, đi theo Triệu Mẫu ra tới nói, nương, không có việc gì đi. Triệu Mẫu thở dài, ai biết được, kia làm sao, Triệu Văn Thao nói, nếu không kêu Tam tàu lại đây nhìn điểm. Triệu Mẫu cũng là bất đắc dĩ, nhưng ngẫm lại cũng không biện pháp khác đành phải nói, hành kêu ngươi Tam tàu lại đây nhìn điểm đi. Bọn họ đi rồi, Triệu Tứ ca cùng Triệu Tứ Tầu một cái ở Tây Phòng một cái ở Đông Phòng, một cái khóc một cái trầm mặc thẳng đến Triệu Tam tàu ôm ngũ nha lại đây. Tam nha cùng tứ nha kêu nương lãnh đi thỏ chàng ở vài ngày, ngũ nha ăn nãi liền không mang qua đi, hắn tứ thẩm A, người nãi nãi hài tử đi. Triệu tam tàu đem ngũ nha cho triệu tứ tàu triệu tứ tẩu cảm xúc bình phục rất nhiều, nãi nổi lên hài tử tam tẩu phiền toái ngươi. Không có việc gì, đều đi qua A, ngươi đừng khóc, khóc hỏng rồi đôi mắt liền không hào, lại nói hài tử còn ăn nãi, ngươi không vì chính mình tưởng cũng đến vì hài tử tưởng A triệu tam tẩu nói nhớ tới cái gì lại chạy nhanh bổ sung một câu liền tính ngươi không vì ngũ nha suy nghĩ ngươi cũng đến vì tương lai nhi tử suy nghĩ a đem thân thể khóc hỏng rồi sinh không ra nhi tử sao chỉnh nói một ngàn nói một vạn vẫn là những lời này dùng được triệu tứ tẩu nghe xong lập tức liền tinh thần lên tam tẩu nói rất đúng ta nhất định đến sinh đứa con trai triệu tứ tẩu vẻ mặt kiên định địa đảo người này xem như si ngốc a Triệu tam tàu âm thầm lắc đầu, này triệu tứ tàu khá hơn nhiều chạy nhanh đi xem triệu tứ ca đi. Triệu tứ ca chính lấy cái chậu giặt quần áo, hắn tứ thúc ngươi này sao tẩy áo trên phục. Triệu tam tàu cảm thấy hiếm lạ, triệu tứ ca nói quần áo ô uế ta tẩy tẩy, tam tàu, không có việc gì, ngươi trở về đi, cái kia đậu hù hai ngày này ta trước không làm, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút ngươi cùng ta tam ca nói một tiếng. Triệu tam tàu sừng sốt, mệt mỏi a Đó là hẳn là nghỉ ngơi một chút ta trở về cùng ngươi tam ca nói một tiếng, ngươi gì thời điểm nghỉ lại đây gì thời điểm làm. Triệu tứ ca ở một tiếng, nghiêm túc giặt quần áo. Triệu tam tàu có điểm lo lắng, hắn tứ thúc A, hai vợ chồng nào có không đánh nhau, đánh xong liền xong rồi, ngươi đừng để trong lòng A. Ta biết, triệu tứ ca trả lời rất thống khoái, tam tàu ngươi trở về đi, nhà ngươi cũng rất vội. Triệu tam tàu dặn dò vài câu đi trở về, buổi tối không yên tâm lại lại đây nhìn xem, thấy triệu tứ ca đang ở nấu cơm, triệu tứ tàu ôm mũ nha chơi, tuy rằng không khí có điểm quỷ dị nhưng nhìn qua còn tính bình thường, nói vài câu liền đi trở về. Triệu nhị tàu cũng tới nhìn một chuyến, sau đó triệu nhị ca triệu tam ca đều lại đây cùng triệu tứ ca nói hội thoại. Triệu tứ ca ăn cơm chiều tẩy xong chén, thu thập một chút tràn lan đệm giường ngủ, mới vừa cơm nước xong liền ngủ ngươi cũng không sợ oa thực. Triệu Tứ Tàu không lời nói tìm lời nói địa đảo, hoa thực chính là tiêu hóa bất lương, không có việc gì, Triệu Tứ Ca nằm xuống ngủ. Triệu Tứ Tàu cũng không xác định Triệu Tứ Ca đây là ý gì, cũng không dám nhắc lại chuyện khác đi theo ngủ. Hai ngày sau Triệu Tứ Ca đem sân viện ngoại đều thu thập một lần còn nấu cơm giặt đồ Triệu Tứ Tàu nói chuyện cũng đáp lại tựa hồ khôi phục trước kia bộ dáng. Triệu Tứ Tàu rốt cuộc banh không được hỏi nổi lên chuyển gạo tiền. Tồn ngân hàng, Triệu Tứ Ca nói. Kia kiếm lời nhiều ý ta, ta phải biết biết a. Triệu tứ tàu ngữ khí có điểm không tốt, ngươi nương kêu ngươi cầm ngươi liền cầm, ngươi sao như vậy nghe ngươi nương nói đâu. Đừng nhìn triệu tứ tàu không có phản đối triệu mẫu ý tứ, nhưng triệu tứ ca thật như vậy làm trong lòng cũng không thoải mái. Đi tiền vốn cũng chính là trên dưới 100 tới đồng tiền. Triệu tứ ca nói, trên dưới 100 tới đồng tiền kia cũng đúng a. Triệu tứ tàu mắt sáng rực lên, vậy ngươi cũng không thể đều tồn đứng lên đi nhiều ít cho ta điểm trong nhà còn dùng tiền đâu này dầu muối tương giấm cái nào không phải tiền a bán con thỏ tiền đều cho ngươi lưu lại đi triệu tứ ca nói bán con thỏ gì thời điểm bán triệu tứ tàu tức giận nói ngươi thật không nghĩ cùng ta qua ngươi thật muốn ly hôn ngươi có phải hay không có người triệu tứ ca đánh gãy nàng lời nói nói ta cùng lão lục nói tốt bán cho hắn đến lúc đó ngươi lấy tiền là được khác không cần phải xen vào Triệu tứ ca nói xong về phòng thay tân tẩy quần áo cùng giày, lại cầm cái túi đi ra ngoài. Ngươi đi đâu a? Triệu tứ tàu hỏi. Đi quê nhà. Triệu tứ ca nói. Ngươi đừng quên uy gia súc. Ngươi đi quê nhà làm gì a? Triệu tứ tàu kêu. Nhìn xem. Triệu tứ ca nói xong liền đi rồi. Đám người đi xa. Triệu tứ tàu mắng vài câu, nghĩ chờ Triệu tứ ca tiêu khí lại tính sổ. Nàng nương lại không đúng, cũng là trưởng bối. Nào có con rể như vậy đối mẹ vợ nhưng chờ đến buổi tối thôn trưởng tới ra mang về tới một cái khiếp sợ tin tức triệu tứ ca đi phía nam buôn bán đi trong thời gian ngắn không trở lại triệu tứ tàu thiếu chút nữa ngất xỉu đi trực tiếp đi vào triệu nhị ca nơi này khóc thiên gào mà nói hắn sao như vậy thiếu đạo đức a nói đi là đi đem chúng ta đàn bà ném ở trong nhà hắn đi sung sướng đi ta nhưng như thế nào sống a triệu nhị ca cùng triệu nhị tàu cũng sợ ngây người triệu tứ ca đi phía nam làm buôn bán đi hắn lá gan gì thời điểm lớn như vậy a Thôn trường thở dài, hắn nói xong liền lên xe đi rồi ta cũng túm không được a. Triệu nhị ca biết này không thể oán thôn trưởng, triệu tứ ca cũng không phải tiểu hài tử túm không cho đi, lại nói nhân ra thôn trường cũng không phải cha túm ngươi làm gì a. Thôn trưởng chúng ta không trách ngươi. Triệu nhị ca vội nói, ngươi biết hắn ngồi gì xe đi sao. Xe vận tải, ta cũng không biết đi đâu, hắn giống như cùng nhân ra nói tốt trực tiếp lên xe liền đi rồi. Là đại tiện phóng không phải đại tiện phóng so đại tiện phóng muốn tiểu triệu nhị tàu ở kia an ủi triệu thứ tàu ngươi đừng khóc a khóc cũng vô dụng hắn nói không chừng liền như vậy nói nói hù dọa hù dọa ngươi chờ ngày mai liền đã trở lại triệu thứ tàu nói nhị tàu a hắn gì cũng chưa cùng ta nói a liền nói đi quê nhà hắn sao như vậy a hắn đây là ý định không cùng ta qua a ta nói đâu hắn lại là giặt quần áo lại là thu thập sân đây là phải đi a còn gọi ta uy ra xúc uy cái dám a Ta thiên a ta này mệnh a sao như vậy khổ. Triệu nhị tàu nghe nị oai, cũng âm thầm oán trách triệu tứ ca, lớn như vậy người, sao như vậy không đáng tin cậy đâu. Kia làm sao tìm xem hắn tư thúc sao. Triệu nhị tàu hỏi triệu nhị ca, thượng nào đi tìm đi a Triệu nhị ca khí không được, hắn nói đi phía nam, phía nam lớn đi, sao tìm. chương 361 điện thoại thật phương tiện, triệu tứ tàu nghe xong tiếng khóc lớn hơn nữa. Kia sao chỉnh triệu nhị tàu cũng không có cách ta đi hỏi một chút lão lục triệu nhị ca nói phủ thêm miên áo khoác thôn trưởng nói ta cùng ngươi cùng đi đi hành kia phiền toái thôn trưởng ngươi triệu nhị ca nói bọn họ đi rồi triệu tứ tàu khóc lóc nói nhị tàu ta sao chỉnh a như vậy đại viện tử ta cũng không dám một người trụ a triệu nhị tàu cũng là không có biện pháp hôm nay buổi tối ta cho ngươi làm bạn đi đuổi minh cái lại nói triệu tứ tàu tiếp theo một bên khóc một bên mắng triệu tứ ca Triệu tam ca cùng thôn trưởng đi vào triệu văn thao ra triệu văn thao mới vừa cơm nước xong chính đùa với nhi tử. Lão lục người tứ ca chạy triệu tam ca sốt ruột hoảng hốt địa đảo triệu văn thao hoảng sợ gì ta tứ ca chạy. Thôn trưởng vội giải thích một phen triệu văn thao càng là lắp bắp kinh hãi hắn đi phía nam buôn bán đi. Diệp sở sở nghe thấy cái này tin tức vội vàng vào nhà nói tam ca tứ ca thật sự đi phía nam. Triệu Tam ca ai một tiếng, cũng không phải là sao, chúng ta cũng là vừa biết, hắn ngồi chính là xe vận tải, thời gian dài như vậy, thượng nào tìm người đi a. Diệp Sở Sở nhìn về phía Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao cũng có chút đầu đại, chính là hắn thường xuyên ra bên ngoài chạy cũng không dám đi phía nam, Triệu Thứ ca khen ngực liền đi ra ngoài một lần, dám chạy như vậy xa. Thôn trưởng, ngươi nhìn đến cái kia xe bảng số xe sao? Triệu Văn Thao hỏi, không có, thôn trưởng nói ta không nghĩ tới này đó. Người nhà quê vốn dĩ đối xe liền rất xa lạ càng đừng nói cố tình nhớ bảng số xe. Đó là cái dạng gì xe, lôi kéo thứ gì? Triệu văn thao hỏi, bọn họ vài người a? Thôn trưởng nói vừa xuống xe hình, kéo cái gì ta không biết, không phải rất nhiều ta cũng không thấy rõ, bao nhiêu người, giống như hai ba cái bộ dáng, ta không chú ý ta lúc ấy liền chỉ lo buồn bực người thứ ca vì sao muốn đi phía nam, không nghĩ tới mặt khác. Triệu văn thao thở dài, tứ ca người này sao như vậy a? Lão Lục kia hiện tại sao chỉnh?" Triệu Tam Ca nói, "Kia có thể sao chỉnh, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi." Triệu Văn Thao Nhi từ cấp Diệp Sở Sở cầm lấy điện thoại, bắt Trần Thắng điện thoại. Trần Thắng là chạy đường dài vận chuyển hàng hóa, đối thành phố vận chuyển hàng hóa khách trạm tương đối quen thuộc, kêu hắn hỏi thăm một chút có lẽ có thể nghe được. "Trần Ca a, ta là Triệu Văn Thao a." Điện thoại kia đầu tiếp lên Triệu Văn Thao nói, "Văn Thao a, ha ha ăn cơm sao?" Trần Thắng cười nói, sao nhớ tới cho ta gọi điện thoại, ngươi không phải là thay đổi chủ ý đi. Năm trước Trần Thắng còn muốn đi truyền một chuyến gạo, hỏi qua Triệu Văn Thao có đi hay không, Triệu Văn Thao nói không đi, hắn cho rằng Triệu Văn Thao gọi điện thoại tới đây là muốn thay đổi chủ ý. Triệu Văn Thao cười nói, không có, là chuyện khác. Dì sự ngươi nói, Trần Thắng nói, Triệu Văn Thao đem Triệu Tứ Ca trốn đi sự nói một lần, ta cũng là mới vừa biết ta Tứ Ca liền lần này cùng chúng ta cùng nhau ra một lần xa nhà. Phía trước một lần cũng chưa ra quá, ta rất lo lắng hắn, Trần các phiền toái ngươi muốn ở vận chuyển hàng hóa chạm hỏi thăm một chút, có thể nhìn đến hắn đem hắn lưu lại, ta minh cái liền đi thành phố tìm ngươi, chờ ta tới rồi lại nói, nếu là không thấy được hắn, giúp ta hỏi một chút xem hắn đi đâu. Trần Thắng nói, ta đi hỏi thăm kia không thành vấn đề, ta vốn dĩ minh cái liền đi vận chuyển hàng hóa chạm, bất quá ta xem tìm được người quá sức này đều mau một ngày, người tứ ca phải đi, sớm đi rồi nói nữa hắn khả năng chính là đắp xe vận tải tới thành phố tới rồi này ngồi xe lửa ngồi xe khách này đều nói không chừng a ngươi trong lòng phải có cái số ta biết này không phải trong nhà sốt ruột sao ai ngươi nói lớn như vậy người ra tranh môn tâm liền dã thật là không có biện pháp triệu văn thao nói hắn tự nhiên chưa nói triệu tứ ca cùng trong nhà nháo mâu thuẫn đi như vậy càng mất mặt lại nói cũng không cần thiết Trần Thắng cười nói, Văn Thao, người cũng không cần quá lo lắng, người tứ ca một cái đại lão ra có thể ra gì sự. Ta xem kia buổi tối hắn rất có thể đánh, không phải cái dễ khi dễ, thể trạng lại như vậy hảo, có thể có gì sự. Đi ra ngoài đi một chút cũng đúng, được thêm kiến thức phía nam thật sự không tồi, có lẽ người tứ ca còn có thể phát tài đâu. Triệu Văn Thao cười nói, ta chỉ hy vọng hắn bình an trở về là được. Được rồi, Trần Ca phiền toái ngươi a, này tính gì sự ngươi không cần như vậy khách khí. Trần Thắng không chút nào để ý. Hai người nói vài câu treo điện thoại. Từ đầu tới đuôi triệu tam ca cùng thôn trường đều yên lặng nhìn triệu văn thao gọi điện thoại, lặng lặng mà nghe triệu văn thao nói chuyện, bọn họ lần đầu kiến thức tới rồi điện thoại tác dụng này ngoạn ý như vậy kịp thời A, ở trong nhà nói gì sự, bên kia là có thể làm, này cũng quá phương tiện. Lão Lục sao nói? Triệu tam ca ngữ khí đều mang theo loại nói không nên lời tiểu ý. Ta cùng ta nhận thức một người gọi điện thoại, kêu hắn đi hỏi một chút vận chuyển hàng hóa chạm, nhìn xem có hay không tứ ca tin tức, phòng trường hy vọng không lớn, thời gian dài như vậy, tứ ca phải đi đã sớm đi rồi. Triệu Văn Thao nói, thôn trưởng cảm ơn ngươi, thật là quá phiền toái ngươi. Này tính gì sự A, có gì phiền toái? Thôn trưởng nói, sớm biết rằng như vậy, ta nói gì cũng không gọi hắn lên xe A, đem hắn túng trở về là được. Thôn trưởng ngươi đừng nói như vậy. Hắn lại không phải tiểu hài tử, như vậy đại nhân, muốn đi nào ai có thể ngăn được. Triệu Văn Thao nói, cũng là, kia được rồi, không khác sự ta liền đi trở về ta còn không có ăn cơm đâu. Thôn trưởng nói, Triệu Văn Thao kinh ngạc nói, thôn trưởng, ngươi còn không có ăn cơm a vậy ngươi không nói sớm, trong nồi có có sẵn, ngươi nếu là không chê nói ăn chút lại trở về. Không cần không cần, ta phải đi trở về, trong nhà cơm đều làm tốt thôn trưởng nói điểm điểm điện thoại này ngoạn ý thật là hào trách không được ngươi muốn ấn một cái phương tiện kịp thời a triệu văn thao cười tiêu tiền cũng là hào thôn trưởng cười an ủi vài câu đừng vì triệu tứ ca lo lắng đi rồi triệu tam ca không đi hỏi triệu văn thao ngươi nói ngươi tứ ca sẽ đi nào không biết triệu văn thao nói hắn không cùng ta nói rồi muốn đi phía nam ta xem hắn chính là đột nhiên quyết định đột nhiên quyết định này cũng quá không đáng tin cậy triệu tam ca nói Đúng rồi, người thứ ca trên người mang theo bao nhiêu tiền ngươi biết không? Triệu văn thao lắc đầu ta không biết cái này thứ tẩu hẳn là biết đi. Nàng biết cái gì a? Triệu tam ca bất mãn nói, người thứ ca trở về cùng ngày liền đánh nhau rồi, này không phải vẫn luôn sinh khí sao ta hỏi người thứ tẩu, nàng nói người thứ ca nói kiếm tiền đều phóng ngân hàng, cũng không biết thật giả. Ai, này ra cửa bên ngoài trên người không có tiền không được mang theo tiền lại không an toàn, người thứ ca như vậy, đừng bị người lừa đi a không thể đừng nhìn ở trong nhà tứ ca rất thành thật tới rồi bên ngoài hắn tự nhiên liền sẽ lưu tâm triệu văn thao nói lại thành thật người tới bên ngoài đều sẽ cảnh giác lên những cái đó bị lừa không phải cảnh giác không đủ mà là quá xui xẻo triệu tam ca nói hy vọng như thế đi ngươi gọi điện thoại người này là làm gì a cùng ta cùng nhau chuyển gạo hắn cũng chạy đường dài vận chuyển hàng hóa đối vận chuyển hàng hóa khách chạm quen thuộc triệu văn thao giải thích nói phần 10 tới đây là hết